Ngài chính mình đâu? Loại này cu ly nhi giao cho nhân ra một cái nhu nhược nữ hài tử, ngài sao mà chịu nổi a? Thiên huyết dạ làm lơ tiên nhi không tình nguyện bộ dáng, nàng sở dĩ làm tiên nhi cùng chúng nó giao chiến, có nàng nhất định mục đích, tiên nhi thực chiến quá ít, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, chính là ở tay nàng chung, chỉ sợ căng bất quá một cái hiệp, ở cái này tàn khốc thế giới muốn sinh tồn, không ngừng thực lực quan trọng, thực tiễn cũng là cần thiết, một cái môi đao liếm huyết sinh hoạt thần dai. cùng một cái không dành thế sự ở nhà chưa thấy qua bộ mặt thành phố thánh vực, trong đó vẫn là có nhất định khác nhau thiên nhi đại tỷ ngài nói muốn chúng ta ai trước tới a nhị một câu sở không được đầu óc nói trực tiếp làm tiên nhi lửa giận cùng thăng, ai mẹ nó là ngươi đại tỷ đối phó các ngươi ba cái còn muốn một đám tới a các ngươi toàn bộ cùng nhau thượng tiên nhi nổi giận là thật sự nổi giận luôn luôn tự phong hiền lương thục đức băng thanh ngọc khiết long chi cốc tiểu công chúa toàn thuộc nữ nàng liền thô tục đều biểu ra tới ai không biết nữ hài tử ghét nhất người khác kêu nàng tỷ hơn nữa vẫn là đại tỷ tam hổ buồn bực nhìn nhìn lẫn nhau chúng nó không biết đến tột cùng là nơi nào đắc tội tiên nhi như thế nào đột nhiên liền báo nổi đâu liền ở tam hổ còn ở tự hỏi rốt cuộc nơi nào làm lỗi kia một khắc giống giận trung thiêu tiên nhi trực tiếp một cái khủng bố băng đạn đột nhiên phun hướng chúng nó nơi phương hướng vê anh khủng bố bạo phá tiếng vang triệt phía chân trời mà nguyên bản ba con thạch nham hổ nơi phương hướng hàng khí tư tư phát ra âm thanh Tập ra từng đạo khủng bố cái khe mặt đất, bao trùm một tầng thật dày hàn băng, mà ba con thạch nhám hổ tác biến mất không thấy. Tiên Nhi trận to nàng kia kim sắc hai mắt, xích xích xích ba đạo thanh âm ở ba cái bất đồng phương vị đồng thời vang lên. A đại a nhị a tam ba mặt giác công, ở chúng nó trong miệng, khủng bố tam sắc hỏa cầu đang ở thành hình, mà theo chúng nó một tiếng giống to, ba cái hỏa cầu đồng thời bắn về phía Tiên Nhi phương hướng. Đúng lúc này, Tiên Nhi ánh mắt bị hoảng sợ lãnh hạ, một đạo kim sắc quan mang ở nàng trong mắt bắn ra. tư tư tư một tia màu trắng tia chớp ở thân thể của nàng phía trên phát ra lộng lây qua mang một đạo sao sau cánh đồ đằng nháy mắt xuất hiện ở nàng đỉnh đầu phía trên cựu thiên diệu lôi thật lớn sao sau cánh đồ đằng nháy mắt khuyết tán mở ra Với anh chín đạo khủng bố cùng lôi trực tiếp hào hào xôn sao đánh rớt mà xuống ba đạo hỏa cầu trực tiếp bị bổ chúng tiêu tán với vô hình mà cùng lúc đó mặt khác vài đạo lôi điện nhanh chóng tập kích hướng a đại a nhị a tam phương hướng mà đứng ở giữa sân nhất lóa mắt tiên nhi Khoe miệng giơ lên một mặt cao ngạo độ cung, hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái muốn cùng bản công chỗ đấu, còn một điểm. Đứng ở bên ngoài thiên huyết Dạ nhìn chăm chú vào giữa sân phát sinh hết thảy, tiên yên càng là cao hứng vỗ tay quát, hoa, wow, tiên nhi tỷ tỷ hào đồng, tiên nhi tỷ tỷ hào đồng. Kết thúc sao? Liệt Hỏa thoạt nhìn có chút tiếc hận, biểu tình cũng có chút phức tạp, nguyên bản hắn cho rằng hắn cùng tiên nhi tranh lệch cũng không tiểu, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình, quả thực liền nhược đến bất kham một kích. Tiên huyết giả mắt hơi hơi mị mị, mà đúng lúc này, nguyên bản hẳn là bị lôi điện đánh chúng a đại a nhị a tam lại dựa vào lẫn nhau đứng chung một chỗ, ở chúng nó trên người tam sắc ngọn lửa hình thành một cái hình tròn cự cầu đem chúng nó vây quanh, chúng nó lúc này bộ dáng thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng là ánh mắt lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau, ngay cả tiên nhi cũng bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đến sưng sốt, thế cho nên nàng quên mất động tác hợp thể kỹ năng tam hỏa hùng bạo, ba tam đoàn tập kết ở bên nhau ngọn lửa. nháy mắt phát ra khủng bố lực lượng toàn bộ diễn võ trường đều bị này khủng bố năng lượng lay động ở chung quanh phượng hoàng nhất tộc đều sôi nổi kinh ngạc nhìn giữa sân đây là kia tam đầu quái dị thạch nham hổ lực lượng nguyên lai like từ lúc bắt đầu chúng nó liền cố ý áp chế lực lượng của chính mình chính là vì làm đối thủ khinh địch nguyên bản cho rằng này ba cái gia hỏa chỉ là đơn thuần đấu đất không nghĩ tới thật sự tới rồi chiến đấu thời khắc chúng nó lại có như thế tâm cơ đây cũng là thiên huyết dạ lần này chủ yếu mục đích chỉ có ở trong thực chiến mới có thể chân chính nhìn đến một người năng lực. Tiên Nhi, toàn bộ ngây ngẩn cả người, nàng ngốc ngốc nhìn kia khủng bố năng lượng đối với chính mình nên diện đánh tới, mà làm không ra bất luận cái gì động tác. Giờ khắc này, nàng lần đầu tiên cảm giác được nên diện mà đến tử vong hơi thở. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy chính mình khoảng cách tử vong lại như thế chi gần. Liên ở kia khủng bố hợp thể kỹ năng muốn đụng phải Tiên Nhi kia một khắc, một đạo màu trắng thân ảnh nhanh chóng bắn vào giữa sân, nàng kia huyết sắc trong mắt Trực tiếp ảnh ngược ra tam sắc ngọn lửa hình dạng, kia khủng bố năng lượng liền phải và chạm hướng nàng thân thể hết sức, nàng khẩu, nhẹ nhàng mở ra. Chương 450 cửu chuyển thanh vượng. Ma nhãn. Khai. Tạch khủng bố xương đen nháy mắt thổi quét này phiến thiên địa, một con thật lớn trong mắt quỷ mị lăng không mà hiện. Ở đây mọi người, vào lúc này đều cảm giác tim đập đình nhảy nửa nhịp, cái loại này không thể nói tới tim đập nhanh cảm, làm cho bọn họ nhịn không được đem hai mắt từ con quỷ kia mị trong mắt thượng dịch khai. thiên huyết dạ trong lòng bàn tay gian cái kia hồng nhạt khe hở trung vẫn luôn huyết sắc mắt gắt gao nhìn chằm chằm tam hổ kia từ tam hổ hợp thể khởi sướng công kích liền như vậy chống rông tiêu tán thiên huyết dạ khép kín bàn tay thu hồi nháy mắt không trung phía trên kia khủng bố xương đen cùng kia khủng bố trong mắt trong khoảnh khắc tiêu tán với vô hình kia cổ áp bách ở mọi người trong lòng không khỏe cảm cũng vào lúc này biến mất thiên huyết dạ xoay người nhìn về phía phía sau sừng sốt tiên nhi biểu tình nghiêm túc ngươi hẳn là biết vừa mới kia một kích đánh chúng ngươi sẽ có cái gì hậu quả Tiên nhi ngơ ngác gật gật đầu, nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc hoàng hốt, phảng phất còn đắm chìm ở vừa rồi kia mạo hiểm mở giây. Tiên nhi, ngươi biết vì sao A Đại A Nhị A Tam ba cái nho nhỏ thần dai, lại có thể đem ngươi một cái thánh vực cấp cự long bức đến bó tay không biện pháp hoàn cảnh sao. Tiên nhi vô thố lắc lắc đầu, thiên huyết dạ thở dài một tiếng, tiếp tục nói, thực chiến kinh nghiệm, bọn họ ba cái tuy rằng thực lực mỏng manh, nhưng là lại ở tàn khốc thiên nhiên chung chém giết tôi luyện, ở chân chính đối chiến ch Cái loại này đối nguy hiểm cảm giác năng lực, có thể nói so ở đây các ngươi mỗi người đều phải mạnh mẽ, liền dường như kia co đầu rút cổ ở trong tối chuột loại, ngày thường nhìn như vô hại, ở ngươi không hề phòng bị là lúc, nó lại có thể trước tiên giết ngươi. Cái trở tay không kịp. Cho nên, bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì chẳng hướng, bất luận cái gì địch nhân đều không thể nhẹ xem, thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng là cuối cùng nhất dễ giết chết một người, là hắn bản thân tự cao tự đại. Phần 454 Thiên huyết giả nói, Làm đến tiên nhi túi đầu, tiên yên bay đến nàng bên người, nâng lên tay nhỏ muốn an ủi nàng, Thiên huyết dạ thật sâu nhìn tiên nhi liếc mắt một cái, xoay người đi hướng tam hổ nơi phương hướng, ba cái đại gia hỏa không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bọn họ nhìn Thiên huyết dạ không phải quá tốt sắc mặt, có chút sợ hãi nhìn nhìn lẫn nhau, bọn họ có phải hay không làm sai cái gì. Thiên huyết dạ đánh giá tam hổ kia thật cẩn thận biểu tình, lạnh băng vô biểu tình mặt tại hạ một khắc gợi lên một nụ cười nói, các ngươi làm được thực hảo, hơn nữa vượt qua ta mong muốn. Thật vậy chăng? A Tam vui vẻ ngẩng đầu, u ám hai mắt nháy mắt mạo quang nhìn Thiên Huyết Dạ nói, A Đại A Nhị cũng vui vẻ nhìn nhìn lẫn nhau, có vẻ có chút hưng phấn. Ân, hảo hảo liên hệ các ngươi hợp thể kỹ năng, ta thực xem trọng các ngươi." Thiên Huyết Dạ sau khi nói xong xoay người nhìn về phía chung quanh vây xem nhân đạo, "Đều tàn đi, ngày mai lôi đài tái, các ngươi hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai trong chiến đấu, các ngươi sẽ học được càng nhiều." Quan khán lúc trước chiến đấu mọi người, không ai có nghị luận thành Đều sôi nổi im ắng xuống sân khấu, tam hổ bị liệt hỏa mang theo rời đi, mà tiên nhi, tắc suy sút đại tại chỗ, một giọt nước mắt, từ nàng hốc mắt chung, nhỏ giọt mà ra, nàng thật sự không có nghĩ tới, sẽ là cái dạng này hậu quả. Cho tới nay, nàng cảm thấy nàng là cao cao tại thượng long tộc tiểu công chúa, truyền thừa cự long hoàng tộc mạnh mẽ nhất thuần khiết huyết mạch, trừ bỏ nàng chủ nhân cùng phụ hoàng, nàng không cảm. Thấy có bất luận kẻ nào nàng yêu cầu xem ở trong mắt, thậm chí ở thực lực của nàng vượt qua thánh vực lúc sau. Nàng càng thêm khẳng định điểm này ý tưởng, chính là liền ở hôm nay, ba cái thần giai thạch nham hổ, lại đem nàng loại này tự cho là đúng trực tiếp đánh tan, thiên huyết dạ kia không tính là gian dạy thanh âm, thật sâu chát người nàng đáy lòng, sinh đau, sinh đau. Ta chỉ là tưởng, thực lực của ta đã đủ cường đại rồi, ta chỉ là muốn bảo hộ chủ nhân, về sau chủ nhân đều không cần như vậy vất vả, chỉ cần đứng ở ta phía sau, không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, không cần ở như vậy vô lực, chính là chính là nói nơi này Tiên Nhi nước mắt càng thêm tàn sát bửa bãi mãn liệt, ngay cả Yên Yên cũng không thu hốc mắt từng đỏ, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Tiên Nhi tỷ tỷ, đứa nhỏ lốc, không biết ở khi nào Thiên Huyết Dạ đã đi tới Tiên Nhi trước mặt, nàng nhẹ nhàng lao rớt Tiên Nhi khỏe mắt nước mắt ôn nhu vướt ve nàng mặt, Tiên Nhi ngẩng đầu, ngập nước kim sắc mắt to nhìn chăm chú vào Thiên Huyết Dạ, chủ nhân, thực xin lỗi, thực xin lỗi, Tiên Nhi biết sai rồi, biết sai rồi, ngươi không cần chán ghét Tiên Nhi, Tiên Nhi biết chính mình tự đại không tốt. ta về sau sẽ không như vậy nữa. Thiên huyết Dạ ôn nhu cười cười, đem thiên nhi buông xuống đầu toàn bộ ôm đến trong lòng ngực, nhẹ nhàng vũ, ngươi không có sai, ngươi chỉ là quá mức đơn thuần, hôm nay trận chiến đấu này, ta là muốn ngươi biết, vĩnh viễn không cần khinh địch, bất luận kẻ nào, đều không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, biểu hiện mạnh mẽ người, cũng không nhất định liền như vậy cường đại, có lẽ chỉ là một con hổ giấy, mà những cái đó thoạt nhìn nhỏ yếu người, lại thường thường có lại sắc bén cực đầu. Nha. có thể đem ngươi xé đến tan xương nát thịt vạn kiếp bất phục tựa như liệt hỏa đúng không tiên nhi như là minh bạch cái gì ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ vẹo thiên huyết dạ cười ra tiếng đúng vậy tựa như liệt hỏa cho nên không cần thương tâm ta vĩnh viễn vĩnh viễn đều sẽ không chán ghét tiên nhi ta chỉ hy vọng tiên nhi trở nên cường đại liền tính không có ta ở đều có thể đủ biến thành một mình đảm đương một phía cường giả thiên huyết dạ nói xong câu đó trong mắt hiện lên một tia yêu thương nàng tiên nhi có lẽ có một ngày ai ân tiên nhi rốt cuộc buông xuống khúc mắc khoe miệng nở rộ ra một nụ cười mà ở một bên lo lắng xuống tiểu yên yên cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi đi tới ngự hồn bên người mà ngự hồn vẫn là kia khốc khốc lạnh như băng sắc mặt tiên yên đô đô miệng kéo kéo ngự hồn tiểu y đi phục làm nũng nói hồn hồn ta biết sai rồi tuy rằng nhân gia cũng không biết nhân gia rốt cuộc nơi nào sai rồi chọc ngươi sinh khí nhưng là ngươi không cần sinh khí hảo sao chứ bỏ chủ nhân ngươi chính là ta đệ nhị thân người ta không nghĩ ngươi không để ý tới ta ngự hồn nguyên bản lạnh như băng muốn trang khóc rốt cuộc nhưng là nghe được yên yên câu nói kế tiếp về sau lạnh băng mặt có chút phóng đu lại vẫn là khóc khóc liếc yên yên liếc mắt một cái sùng nịch ngón út đầu điểm điểm yên yên cái chán ngủ nốc. ai ra yên yên che lại đỏ lên cái chán lại vui vẻ cười không nghĩ tới học đến đâu dùng đến đó chiêu này cư nhiên đối hồn hồn hữu dụng hắc hắc được rồi giai đại vui mừng Mọi người đều vui vui vẻ vẻ thật tốt ta, chỉ là bọn hắn cũng không biết chính là, loại này bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt, ở không có bao lâu lúc sau, lại lần nữa đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Hôm sau, Phượng Sơn Hoàng Sơn phía trên phá lệ an tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đi tới ở vào hai sơn chi gian Phượng Hoàng Chủ Sơn phía trên, Phượng Hoàng nhất tộc tam đại trưởng lão, đem ở chỗ này tiến hành một hồi lôi đài quyết đấu, mà mục đích ở đâu, mọi người tất hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết đây là Hoàng thần đại nhân ý tứ. hơn nữa cũng là ở phượng thần ngầm đồng ý dưới tiến hành thật lớn diễn võ trưởng huyền phù ở giữa không trung phía trên chung quanh che kín ngọn lửa kết giới để ngừa ngăn trong chiến đấu năng lượng tiết ra ngoài thương đến chung quanh quan chiến người ở diễn võ trưởng phía dưới đất bằng phía trên đã rậm rạp đứng đầy người có phượng tộc có hoàng tộc bọn họ vẫn chưa chia làm hai phái đứng thẳng mà là top năm top ba đan sen ở bên nhau khi thì nói chuyện với nhau trên mặt đều mang theo sung sướng tươi cười nếu là đặt ở trước kia bọn họ là quyết định sẽ không tưởng tượng có một ngày phượng tộc cùng hoàng tộc con cháu có thể như vậy đứng chung một chỗ chuyện trò vui vẻ vứt bỏ hiếm khích liền phảng phất chân chính người một nhà giống nhau mà hết thảy này đều là đứng ở diễn võ trường phía trên kia một thân bạch y thi thiếu niên cho bọn hắn mang đến rằng có thượng vạn năm phất liệt bọn họ sớm đã quên mất lúc trước kia thâm nhập cốt tùy thù hận đến tột cùng là vì sao lại hoặc là bọn họ căn bản là không có hận quá lẫn nhau phượng biết một thân nhẹ nhàng thanh y gì, một mạc đơn giản Phượng Thanh vẫn là kia một thân hoa hoẹ lộng lây hoa trang, quyến rũ giống như nữ nhân giống nhau, mà hoàng tịnh, tắc như cũ là kia một thân đạm sát sao y ý ý, nhẹ chân thoát tủ, ba người từng người đứng ở ba phương hướng, trên mặt đều không có cái gì biểu tình, thiên huyết Dạ đứng ở trung gian, nhìn nhìn ba người nói, hôm nay một trận chiến, trọng ở luận bản, điểm đến mới thôi, thực lực so cao giả đến linh quả. Xích thiên huyết Dạ rối khai tay, một mặt đỏ đậm ngọn lửa xuất hiện ở tay nàng tâm phía trên. nàng ngâng lên tay dùng sức đem phượng viêm ném thượng giữa không trùng hét lớn một tiếng diễn võ bắt đầu Hưu thiên huyết dạ ở lôi đài phía trên hư không tiêu thất mà phượng niết phượng thanh hai huynh đệ tác làm tốt lao tới chuẩn bị ở phượng viêm lên không bạo vỡ ra tới trong nháy mắt kia hai người liền giống như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau trực tiếp nhằm phía hoàng tịnh phương hướng phanh năng lượng bạo phá thật lớn tiếng vang kéo ra chiến đấu mở màn thiên huyết dạ thân mình huyền phù ở giữa không trung phía trên ôm tay quan khán giữa sân khói đặc tan đi Hoàng tịnh như cũ đứng ở tại chỗ, một thân xa y phía trên không có nhiễm chút nào vết bẩn. Phượng Niết thở hồn hển, thoạt nhìn có chút chật vật, ngay cả luôn luôn kiệt ngạo không kềm chế được Phượng Thanh cũng trở nên hết sức nghiêm túc lên, vừa rồi kia một giây hết sức, không có người thấy rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra cái gì, chỉ có có được huyết đồng thiên huyết dạ thấy rõ. Phượng Niết cùng Phượng Thanh từ hai cái phương hướng đồng thời giáp công Hoàng tịnh, mà nàng chỉ là lẳng lặng đứng ở tại chỗ, ở hai người tới gần trong nháy mắt kia một cổ khủng bố phản bài xích chi lực trực tiếp đem hai người văng ra một tầng trong suốt vầng sáng quay trung quanh ở hoàng tịnh thân thể trung quanh người bình thường dùng mắt thường căn bản nhìn không tới người cư nhiên mở ra đệ nhị thiên phú hoàng tịnh không nghĩ tới người cư nhiên che giấu đến như vậy thầm phượng thanh nhíu mày nhìn hoàng tịnh mà hoàng tịnh như cũng là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng ta chưa bao giờ nghĩ tới che giấu mà hiện tại các ngươi không cũng biết mà phượng nhiếp liền ở hoàng tịnh cùng phượng thanh nói chuyện hết sức đôi tay nhanh chóng kết ấn phượng vũ minh bén nhọn phượng khiếu vang vọng trời cao kim hoàng sắc phượng mở ra nó kia thật lớn cánh chim liền giống như trên chín tầng trời nhẹ vũ tiên nữ giống nhau hóa thành một trận đẹp màu sắc rực rỡ cơn lốc bay nhanh tập kích hướng hoàng tịnh nơi phương hướng mà vẫn luôn không có động tĩnh hoàng tịnh cũng vào lúc này động nàng nhẹ nhàng ngâng lên bàn tay mặt hướng hỏa phượng bay tới phương hướng mà đúng lúc này lúc trước kia cổ phản tác dụng lực nháy mắt xuất hiện nguyên bản nhằm phía hoàng tịnh hỏa phượng trực tiếp xoay chuyển phương hướng đâm hướng phượng Nghết. Lôi đài dưới nhìn thấy này không thể tưởng tượng một màn mọi người đều phát ra từng tiếng kinh ngạc cảm thán. Mà Hoàng Ngọc Tắc Tiêu ngạo nguyễn được nói sư tỷ của ta đệ nhị Thiên Phú có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả nàng ngượn lực lượng của đối phương đem chi bắn ngược bất luận ngươi dùng ra bao lớn nhiều cường hoành lực lượng đều chỉ biết lại phản hồi đến chính mình trên người cho nên trận chiến đấu này căn bản là không có tiếp tục tất yếu từ bỏ đi các ngươi hẳn là biết đệ nhị Thiên Phú mở ra đệ nhị phân thân cũng nhất định ở bên cạnh ta. liền tính các ngươi hai người chi lực có thể cùng ta ngang tay, cũng căn bản không làm gì được ta." nhìn Phượng Thanh Phượng biết hai người kia trật vật thân ảnh, Hoàng Tịnh Bình đạm nói, chỉ là hai cái hiệp xung dưới, trên lệch đã rõ ràng kéo ra, ngay cả bên ngoài mặt khác phượng tộc người, đều sôi nổi thở dài cúi đầu, bởi vì ở bọn họ xem ra, kết cục đã định. A. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ đánh vỡ hiện trường trầm tịch bầu không khí, Phượng Thanh khỏe miệng mỉm cười, một khắc trước trật vật phảng phất tại đây, một khắc tan thành mây khói giống nhau. hắn nhẹ nhàng độ bước lên trước một phen kéo ngã trên mặt đất phượng niết mà phượng niết tác đạm mạc vô rất trên người cho bụi dương dương tự đắc sửa sang lại chính mình quần áo Chết không được lúc trước ngươi như vậy sảng khoái đem này nguyên bản liền không công bằng chiến đấu ứng thừa xuống dưới nguyên lai like ngươi sớm đã mở ra đệ nhị thiên phú nói cách khác trận này không công bằng chiến đấu từ nào đó ý nghĩa thượng đã xoay chuyển xu thế ngược lại đối chúng ta hai huynh đệ bất lợi hoàng tịnh nghe nói phượng thanh nói đẹp đôi mắt âm trầm nửa phần thiên huyết dạ đứng ở giữa không trung nhìn chăm chú vào bọn họ đứng ở nàng trên vai yên yên thì tại lúc này nghi hoặc mở miệng hỏi chú bạc cái gì là đệ nhị thiên phu a ngươi cũng có sao thiên huyết dạ hai mắt ở hoàng tịnh trên người trên dưới bắn phá đệ nhị thiên phú là phượng hoàng nhất tộc độc hưu truyền thừa kỹ năng tầm thường phượng hoàng tộc nhân khuynh thứ nhất rất sợ sợ đều không thể mở ra có đệ nhị thiên phú người này ở chiến đấu khi tương đương đồng thời có được một cái khác phân thân lực lượng cũng có thể nháy mắt phiên bội bay lên nói cách khác hiện tại hoàng Tịnh, cung cấp với có một cái khác cùng nàng giống nhau lực lượng phân thân hỗ trợ nàng chiến đấu mà đồng thời đệ nhị thiên phú không ngừng mở ra bọn họ đệ nhị phân thân lại còn có đồng thời mang theo tới một cái khác đặc có kỹ năng cái này kỹ năng mới là chân chính đệ nhị thiên phú nga nga nguyên lai đứng ở cái kia đại tỷ tỷ bên cạnh cái kia chất phác ra hỏa là thật sự a yên yên còn tưởng rằng nàng chỉ là cái bóng dáng mà thôi hoa hoa yên yên vừa rồi còn đang suy nghĩ cái này xinh đẹp tỷ tỷ ăn ngon mệt không nghĩ tới nàng thật sự có giúp đỡ. Yên yên vô tay nhỏ, nàng cùng ngự hồn đều là diệt linh, có thể nhìn đến một ít người bình thường mắt thường không thể nhìn đến đồ vật, mà ở hoàng tịnh bên người, loang thoang có một đạo hơi thở cùng nàng hoàn toàn bất đồng bóng dáng đứng ở nơi đó, chỉ là nàng không có bất luận cái gì biểu tình, không có bất luận cái gì cảm tình, liền giống như một khối trong suốt khắc gỗ giống nhau, chỉ có ở hoàng tịnh có động tác khi nàng mới có phản ứng. Nhiều năm như vậy, Ở các ngươi huynh đệ hai người vắt hết óc nghĩ như thế nào chinh phục hoàng tộc thời điểm, ta liền vẫn luôn dốc lòng tu luyện, tuy rằng ta vẫn chưa đột phá đến một cái khắc chính tự, nhưng là lại cơ duyên dưới làm được đến mở ra đệ nhị thiên phú cơ hội, có lẽ là tổ tiên có linh đi, bọn họ cảm giác được ta thành tâm, làm ta sớm tại một năm phía trước, liền có được chính mình đệ nhị phân thân, mà ta cũng không bao giờ dùng đã chịu ngàn năm một lần niết bàn chi khổ. Phượng Thanh Phượng niết hai huynh đệ nhìn chăm chú vào Hoàng Tịnh, mà đúng lúc này Hoàng Tịnh bên người kia người khác nhìn không tới để nhị phân thân có động tác, nàng hướng một trận lặng yên phong giống nhau nhanh chóng nhằm phía phượng thanh phượng niết hai người phương hướng, mà bọn họ cũng căn bản nhìn không tới này ngầm tiến hành động tác. Thiên Huyết Dạ đỉnh mày hơi hơi dơ lên, khoe miệng gợi lên một mặt thú vị tươi cười, xem ra này Hoàng Tịnh muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này, cho nên luôn luôn chú trọng công chính nghiêm minh nàng cũng sẽ ở phượng thanh phượng niết hai người không có phòng bị thời điểm động thủ, loại này thủ đoạn là ngày thường nàng nhất không tước, xem ra. Thiên huyết dạ mắt hơi hơi mị mị, quả nhiên không ra nàng sở liệu, Hoàng Tịnh rút tại bên người tay, vào lúc này hơi hơi run rẩy, mà này rất nhỏ phản ứng, người khác căn bản phát hiện không ra, mà nàng cũng che giấu thật sự hoàn toàn. Xem ra này đệ nhị thiên phú, cấp Hoàng Tịnh thân thể mang đến tác dụng phụ, so tưởng tượng trung càng vì nghiêm trọng. Phái Nguyên Bản hảo hảo đứng ở Phượng Thanh bên người phượng nhất, đột nhiên không biết vì sao trực tiếp ngã xuống đất, mà hắn trên mặt bày biện ra một mặt thống khổ biểu tình, Phượng Thanh nháy mắt đã nhận ra không thích hợp. Một fan muốn bắt lấy Phượng Nhiết tay, chính là đúng lúc này, Phượng Nhiết thân mình lại bay nhanh về phía sau bay ngược mà đi, mắt thấy liền phải từ diễn võ trưởng phía trên tài lạc mà xuống nháy mắt, một tầng hỏa hồng sắc kết giới đem hắn thân mình chặn lại trụ, làm hắn ngã xuống kết giới trong vòng. Phần 455 phúc một ngụm máu tươi từ Phượng Nhiết trong miệng thốt ra, Phượng Thanh một cái thuấn di chạy như bay tới, ngồi xổm xuống thân mình liền xem xét Phượng Nhiết thương thế, mà đứng ở tại chỗ Hoàng Tịnh, cũng vào lúc này dịch khai nàng bước đầu tiên Bước chậm hướng hai người phương hướng đi tới. Không cần lo lắng, ta chỉ là phong tỏa trong thân thể hắn huyết lực, khí huyết dâng lên dẫn tới hộp máu, như vậy đối hắn ngược lại càng tốt, lúc trước hắn bị thương lưu lại bộ phận tắc kinh mạch máu bầm, hiện tại toàn bộ nhổ ra. Phượng Thanh trầm thấp này hai mắt, hắn cắn răng muốn đứng lên, lại bị Phượng Niết bắt lấy, "Ca, không thể, ngươi chẳng lẽ đã quên lần trước giáo hấn. Phượng Thanh cắn răng, nhìn đến Phượng Niết bị thương hắn nháy mắt liền cảm thấy sung huyết náo giống nhau tức giận bất bình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Tịnh phương hướng, cho các ngươi đệ nhị phân thân hiện hành đi, lén lút, này giống như không phải ngươi Hoàng Tịnh làm việc phong cách. Hoàng Tịnh bị Phượng Thanh châm trọng mặt đẹp như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Phượng Thanh, tuy rằng này chỉ là diễn võ, nhưng là cùng chiến đấu chân chính lại không có bất luận cái gì phân biệt, làm ta lộ ra đệ nhị phân thân nơi, kia không phải làm ta chính mình đem chính mình đẩy vào hố lửa. So với nhóm lửa tự thiêu, lén lút cũng không có gì không tốt. Hoàng Tịnh nói âm vừa mới rơi xuống hạ, đứng ở tại chỗ Phượng Thanh, cả người bị một cổ khủng bố vô hình lực lượng thối lui đến lôi đài rào chắn phía trên, mà đầu của hắn, đánh vào kết giới phía trên, liền phảng phất có người đè lại hắn đầu giống nhau, chút nào không thể động đậy. Thế giới này, là cường giả thế giới, thực lực tối thượng đó là tuân giả, Phượng Thanh, ngươi còn tính toán tàng tới khi nào? Liền cái dạng này đi xuống, các ngươi căn bản không thắng được ta. Hoàng Tịnh hai mắt nhìn chăm chú vào Phượng Thanh. mà dựa nghiêng trên rào chắn một bên vững nhất, vào lúc này đột nhiên mở to hai mắt, ngươi, ngươi nguyên lai đều đã biết. Phượng Thanh cũng vào lúc này không thể tưởng tượng nhìn về phía Hoàng Tịnh, mà kia cổ ức chế hắn vô hình lực lượng, cũng vào lúc này bùng ra, hắn thân mình, phanh một tiếng trực tiếp rơi xuống ở cứng rắn thạch trên sàn nhà. Thì ra là thế, trách không được ngươi từng bước ép sát, một chút đều không giống trước kia Hoàng Tịnh làm việc phong cách, nguyên lai ngươi đã sớm biết, chúng ta đã luyện thành Phượng Thanh nói nơi này cắn răng nhịn xuống, không, có nói thêm gì nữa? không tồi hiện tại các ngươi rốt cuộc xem như cùng ta đạt thành chung nhận thức hoàng tịnh lạnh như băng mặt đẹp phía trên nam lộ ra vẻ tươi cười ta đã sớm tưởng lĩnh giáo phượng tộc trí tôn Pháp điển cựu truyền thành phượng cựu truyền thành phượng đứng ở phía dưới hoàng ngọc kinh ngạc ra tiếng mà xuống một khắc nàng trực tiếp buộc phát ra kịch liệt tiếng cười to ha ha ha phượng thanh phượng niết các ngươi hai cái đại nam nhân cư nhiên ha ha ha hoàng ngọc ôm bụng cười một phát không thể vãn hồi mà phượng thanh phượng niết vinh đệ hai người mặt Thì tại lúc này xanh mét vô cùng, mà đứng ở phía trên thiên huyết dạng, khỏe miệng cũng gợi lên một mặt hứng thú tươi cười, ha ha, không nghĩ tới này nho nhỏ lôi đài tái, cư nhiên sẽ có như vậy nhiều thú vị sự. Chú bạc, cái gì là cửu chuyển thành phượng A? Tiên yên giống cái tò mò bảo bảo dường như vai đầu nhỏ, nàng không rõ vì cái gì đại gia nghe thế cửu chuyển thành phượng đều cười như vậy quỷ dị. Cửu chuyển thành phượng A, ngươi chờ hạ liền sẽ nhìn đến lạc. Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, không được. Lúc trước nàng liền cảm thấy này hai huynh đệ bầu không khí có chút kỳ quái, Ngươi lai, like, ha hả. Phượng Thanh sắc mặt có chút nóng lên, mà Hoàng Tịnh lúc này đã đi tới bọn họ bên người, nàng giơ tay rồi hướng Phượng Niết, Phượng Niết nhìn nàng một cái, bắt lấy tay nàng mượn lực đứng lên. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Phượng Niết hai mắt nhìn chăm chú vào Hoàng Tịnh, phảng phất muốn nhìn đến nàng sâu trong nội tâm biết nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì giống nhau. Không vì cái gì? Đến Phượng tộc, Hoàng tộc phân liệt tới nay, Liền không còn có phượng hoàng con cháu tu hành này phượng tộc trí tôn Pháp Điển, mà các ngươi vì làm cựu chuyển thành phượng không đến mức trở thành lịch sử, cư nhiên nguyện ý làm chính mình làm ra hy sinh. Điểm này, ta rất bội phục các ngươi, cho nên mấy năm nay, mặc kệ các ngươi như thế nào từng bức ép sát muốn hủy diệt hoàng tộc, ta đều không có ghi hận các ngươi, bởi vì ta biết, các ngươi có các ngươi khổ chung, chỉ là phượng tộc hoàng tộc chi Gian thành kiến sớm đã gieo thượng vạn năm nhân quả, căn bản là không phải ngươi ta hai người lực lượng, có thể văn hồi. Phượng Thanh buông xuống đầu, Phượng Nhiết vào lúc này đi tới hắn bên người, hắn nhẹ nhàng bắt lấy Phượng Thanh thủ đoạn, đối với hắn nói, cả, ta trước nay đều không có hối hận cùng ngươi cùng nhau tu luyện cửu chuyển thành Phượng, chúng ta làm này hết thảy đều là vì Phượng Hoàng nhất tộc. Phượng Thanh quay đầu nhìn về phía Phượng Nhiết, hắn đệ đệ, chưa bao giờ cậu nói cười, không yêu ngôn ngữ, nhưng là vào lúc này, hắn lại biểu hiện đến so với hắn còn muốn rộng rãi kiên cường, phảng phất đã thấy ra hết thể giống nhau, không sai. Này hết thể sớm tại bắt đầu khi bọn họ liền nghĩ tới, tộc nhân sẽ như thế nào nhìn đến bọn họ, người khác khác thường ánh mắt, bọn họ đã sớm ném tại sau đầu. ân Phượng Thanh Hồi nắm Phượng nít tay, hắn hai mắt nhìn chăm chú hắn, khỏe miệng kia yêu mị tươi cười lại lần nữa hiện lên, mà xuống một khắc, hai huynh đệ đồng thời quay đầu nhìn về phía Hoàng Tịnh, ở bọn họ đôi tay giao nắm chỗ, một đạo lộng lẫy kim hoàng sắc quang mang nháy mắt xuất hiện, chiếu sáng nảy phiến thiên địa. Mà đúng lúc này... huyền phu ở giữa không trung thiên huyết dạ thân mình đột nhiên chấn động nàng hách mà mở to hai mắt trong đầu đột nhiên xuất hiện ra một mạt khủng bố hình ảnh thiên địa một mảnh hỗn độn lôi điện gào thét một đầu tóc bạc tiểu nhân nhi đầy mặt nước mắt nho nhỏ thân thể gắt gao ôm trong lòng ngực kia cùng hắn diện bạo tương tự tuấn giật nam tử nam tử hai mắt nhắm nghiền thân thể phía trên không có chút nào sinh mệnh hơi thở tiểu nhân nhi màu xanh băng trong mắt một mạt không nên thuộc về hắn thù hận sinh sản mà ra hắn ngửa mặt lên trời thét dài thống khổ gào giống Uống giữa sân khủng bố năng lượng dao động nháy mắt đem thiên huyết dạ từ chính mình ý thức chúng kéo lại nàng có vẻ có chút hoảng loạn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phượng hoàng sơn phía trên phía chân trời không chung một mảnh sáng sủa cùng lúc trước ý thức nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn bất đồng nàng giữa mày hiện lên một mặt lo lắng nâng lên tay che che ngực đương cảm giác được kia ti liên hệ còn tồn tại thời điểm nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi ngẩng đầu mê mang nhìn thiên địa thiên huyết dạ nhẹ giọng lẩm bẩm tự nhiên Chương 451 ngoài dự đoán kết quả. trói mắt kim sắc quang mang chiếu sáng bốn phía, ngay cả lôi đài chúng quanh kia trong suốt phòng hộ kết giới cũng bị mạ lên một tầng viên vàng. Thoạt nhìn dị thường xa hoa huyến lệ, Phượng Thanh Phượng niết hai người thân thể bắt đầu phát sinh kỳ dị biến hóa. Phượng Thanh kia sắp xếp trước liền nữ tính hóa mặt trở nên càng thêm yêu diễm, ngay cả thân hình cũng bắt đầu trở nên càng thêm tinh tế, mà đạm mạc lạnh leo Phượng Niết, một cổ mánh liệt nam tính dương cương hơi thở từ thân thể hắn trong. vòng phát ra, hai người cầm chặt đối phương tay. một cái kim sắc hoa văn từ lòng bàn tay ra kéo dài mà ra bò lên trên hai người thân thể kia kim sắc hoa văn liền giống như thân thể phía trên mạch lạc giống nhau rậm dạp che kín hai người toàn thân đương hai người nắm chặt tay tách ra đồng thời mở hai mắt kia trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại có phượng thành một người mà phượng niết tắc hư không tiêu thất mọi người kinh hô đều không rõ ràng lắm trước mắt rốt cuộc đã xảy ra cái gì mà toàn thân tràn ngập ánh vàng rực rỡ quang mang phượng thanh tựa hồ cùng lúc trước có chút không quá giống nhau trên mặt kia cũng chính cũng tà vừa cương vừa nhu tươi cười liền phảng phất biến mất phượng nhất chính là hắn giống nhau cựu chuyển thành phượng phượng hoàng tộc chi tuyệt học yêu cầu cực kỳ hà khắc vô luận tại tâm lý hoặc là sinh lý thượng đều cần thiết đạt tới thân mật nhất cùng hoàn mỹ cảnh giới cũng chính là như vậy hai người mới có thể đủ đem hai thể hợp hai là một chân chính cựu chuyển thành phượng trước trước trong ảo tưởng phản ứng lại đây thiên huyết dạng nhìn về phía chiến đấu vòng trong vòng hoàng tịnh lúc này cũng ngự khởi huyết lực cuốn phong nháy mắt tàn sát bừa bãi Ở Hoàng Tịnh bên cạnh đệ nhị phân thân nháy mắt lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế nhằm phía Phượng Thanh nơi phương hướng, nguyên bản cho rằng sẽ lại lần nữa không rõ nguyên do bay ngược đi ra ngoài Phượng Thanh, lại ta mị gợi lên khóe miệng, bối ở sau lưng tay trái ưu nhã nâng lên ngang trời nắm chặt, hoàng Tịnh sắc mặt nháy mắt tái nhợt, kim hoàng sắc ngọn lửa từ Phượng Thanh trong tay truyền lại đi ra ngoài, chỉ thấy một cái như ẩn như hiện hình người ở không trung thoát ẩn thoát hiện, Hoàng Tịnh đệ nhị phân thân bị Phượng Thanh một tay chế trụ cổ, thống khổ thở phi phò. muốn dây ruột lại liền động đều không động đậy ta hiện tại ở chín phượng đỉnh trạng thái ngươi hết thể động tác ở ta trong mắt đem không chỗ nào che giấu muốn kiến thức cựu chuyển thành phượng mỹ lực hiện tại ta thành toàn ngươi khiến cho ngươi hảo hảo lĩnh giáo lĩnh giáo phượng tộc đỉnh tuyệt học thạch kim sắc cánh chim từ phượng thanh phía sau bay lên trời phượng nghiệt thân ảnh vào lúc này như ẩn như hiện mà xuống một khắc làm người kinh ngạc một màn xuất hiện phượng nghiệt tay từ phượng thanh trong thân thể phân liệt ra tới nhanh chóng kết ấn hai người trọng điệp kim sắc trong mắt nháy mắt bốc cháy lên một rốn khủng đố ngọn lửa chín vượng diệu thiên, minh chín chỉ hình thái khác nhau phượng hoàng nháy mắt từ phượng thanh thân thể bên trong phân liệt mà ra chúng nó triển khai hai cánh phảng phất muốn phá tan trói buộc từ phượng thanh trong thân thể lao ra giống nhau hoàng tịnh đứng ở tại chỗ đạm mạc như băng con ngươi không có bất luận cái gì dao động nàng dương mắt nhìn về phía bị phượng thanh một tay chế trụ cổ đệ nhị phân thân hơi hơi thở dài một hơi mà xuống một khác hoàng tịnh thân thể động một mặt màu kim hồng tàn ảnh lưu tại tại chỗ mà nàng bản thể đã đi tới phượng thanh trước mặt trắng non tay liền giống như quỷ mị giống nhau vương nàng hai mắt lạnh nhạt đối diện phượng thanh hai mắt mà tay đã voi vào phượng thanh thân thể trong vòng Nào! thê thảm giống lên một tiếng từ phượng thanh phía sau chín phượng ảo ảnh trung truyền đến phanh quần bạo ngọn lửa nháy mắt tàn sát bừa bãi toàn trường phượng thanh trên người kia quỷ dị kim sắc ngọn lửa vào lúc này kịch liệt sôi trào lên hoàng tịnh tay chặt chẽ bắt lấy phượng thanh thân thể trong vòng phượng niết tay Tựa hồ muốn đem hắn từ Phượng Thanh thân thể trong vòng kéo ra tới. "Ngươi." Hoàng Tịnh đạm mạc con ngươi nhìn chằm chằm Phượng Thanh, thoáng nhìn có vẻ có chút thất vọng, nguyên lai các ngươi vẫn chưa chân chính hợp hai là một, chân chính cựu chuyển thành phượng, trừ bỏ chân chính phu thê, trên đời này căn bản là không ai có thể đủ luyện thành. Mảnh khảnh mặt đẹp thượng lạnh băng như đêm, nàng một cái xúc lực, Phượng Thanh thân thể trong vòng Phượng nghiết trực tiếp bị nàng lôi ra, hung hăng ngã ở trên mặt đất. "T." Nguyên bản khủng bố chiến trường nháy mắt về vì bình tĩnh. lúc trước phượng thanh phượng niết hai huynh đệ nhấc lên to lớn thanh thế nháy mắt biến mất trừ bỏ kia phá hư đến đủ hoàn toàn lôi đài bên ngoài chỉ sợ không ai có thể đủ phát giác nơi này lúc trước đã xảy ra như vậy khủng bố ác đấu phượng thanh trận lên con ngươi trong mắt xuất hiện ra một mạc không cam lòng, hắn nắm chặt nắm tay hàm răng cắn chặt một tia máu tươi từ hắn khỏe miệng thẩm thấu mà ra phượng niết đi vào phượng thanh bên người hắn cái gì cũng chưa nói chỉ là duỗi tay cầm phượng thanh tay đối với hắn gật gật đầu ôm tay đứng ở trời cao thiên huyết dạ Rồi tay hoa khai lôi đài phía trên kết giới, một cái phi thân đi tới ba người trước mặt, mà ở dưới đài hoàng ngọc cũng vào lúc này xuống lên, hưng phấn ôm lấy hoàng tịnh vui vẻ quát, sư tỷ, thật tốt quá, ngươi thắng, ngươi thắng. Thiên huyết dạ nhìn chăm chú vào ba người, phượng thanh cúi đầu yên lặng nói, chúng ta thua. Thắng thua có như vậy quan trọng sao? Trận chiến đấu này không phải cho các ngươi học được so với thắng thua càng thêm quan trọng đồ vật. Thiên huyết dạ nhẹ nhàng cười cười, nàng giơ tay vô vô phượng thanh bả vai. đối với hắn giơ ngón tay cái lên ngươi đã làm được thực hảo chỉ bằng ngươi này phân vì phượng hoàng nhất tộc cái gì đều nguyện ý làm dũng khí ngươi liền đáng giá toàn tộc đệ tử tôn kính cùng học tập thiên huyết dạ nâng lên đôi tay chung quanh phượng hoàng con cháu vào lúc này buộc phát ra nhiệt liệt vỗ tay cùng với tiếng hô mọi người trong miệng đều gào thét phượng nhất cùng phượng thanh hai huynh đệ tên mà phượng thanh lại đầy mặt kinh ngạc hắn nhìn chung quanh sở hữu vì hắn cùng phượng niết hò hét trầm trồ khen ngợi tộc nhân có vẻ có chút không thể tin tưởng hắn nguyên bản cho rằng Nếu làm tộc nhân biết hắn cùng chính mình đệ đệ tu hành cửu chuyển thành phượng, nhất định sẽ bị toàn tộc phỉ nhổ vì này trơ chén, chỉ là hắn thật sự không có tưởng tượng quá, biết thật giống tộc nhân sẽ như thế như vậy duy trì chính mình. Thiên huyết Dạ quay đầu nhìn về phía Hoàng tịnh, chỉ thấy nàng sắc mặt như cũ có chút tái nhợt, chỉ là lệnh băng biểu tình thực tốt đem nàng suy yếu che giấu, Hoàng thần đại nhân. Hưng phấn ở Hoàng tịnh bên cạnh nhảy Hoàng ngọc nhìn thấy thiên huyết Dạ cũng lập tức ngừng nghỉ xuống dưới, cung kính đối với thiên huyết Dạ không lưng thiên huyết dạ rất có tâm ý nhìn chăm chú vào hoàng tịnh tay ở nạp giới thượng nhẹ nhàng một mạng một viên xích hồng sắc trái cây xuất hiện ở tay nàng tâm trong vòng nàng nhìn chăm chú vào hoàng tịnh hồi lâu nói cái gì đều không có nói cuối cùng trực tiếp đem xích viêm thạch linh quả ném cho hoàng tịnh liền xoay người rời đi tất cả mọi người không thể hiểu được lúc này thân là hoàng thần nàng không nên đối người thắng nói cái gì đó sao sư tỷ hoàng thần đại nhân nàng hoàng ngọc có vẻ có chút không thể hiểu được thậm chí có chút ủy khuất nhìn về phía hoàng tịnh mà hoàng tịnh tắc nắm xích viêm thạch linh quả, xoay người liên lặng rời đi. Lôi đài tái qua đi, so sánh với thắng được trận này thắng lợi hoàng tộc, phượng tộc bên kia lại náo nhiệt phiên thiên, đèn sáng cao quải, rượu ngon chân quả, tất cả mọi người vui vẻ đến trẻ chén nói chuyện với nhau, hảo không vui nhạc, không ngừng phượng tộc người, ngay cả hoàng tộc rất nhiều tiếu lệ giai nhân cũng gia nhập bọn họ, phảng phất sớm đã vứt bỏ trước ngại, giống chân chính người một nhà giống nhau. Phần 456. Phượng Niết Phượng Thanh hai huynh đệ tuy rằng thua thi đấu lại sớm đã tiêu tan bọn họ hoàn toàn lĩnh ngộ thiên huyết dạ ở thi đấu sau khi kết thúc đối bọn họ nói câu nói kia thâm ý thắng thua bất quá một cái tên đều chỉ là giấc mộng nam kha không có gì so chân thật cùng vui sướng tới càng thêm quan trọng mà bọn họ cũng đã đã thấy ra quyết định không hề cố kỵ thế nhân ánh mắt mặc kệ là cảm tình cũng hảo cựu chuyển thành phượng cũng thế an tĩnh hoàng tộc hậu viện hoàng tịnh nhìn chằm chằm trong tay xích viêm thạch linh quả đạm mạc trong con ngươi nhìn không ra một chút ít cảm xúc nàng ngâng lên đôi mắt phảng phất lâm vào suy nghĩ sâu xa, được đến ngươi muốn, vì sao là này phiên biểu tình, hơi mang trung tính linh hoạt kỳ ảo tiếng nói ở trong sân vang lên, hoàng tịnh ngầm đầu, nhìn đến kia một thân hắc y thiếu niên nàng trong mắt không có bất luận cái gì kinh ngạc, ngược lại dị thường bình tĩnh đứng dậy, hoàng thần đại nhân, thiên huyết dạ đây là lần thứ hai đi vào cái này sân, nàng lập tức đi đến hoàng tịnh trước mặt bàn đá trước ngồi xuống, giơ tay thưởng thức trà cụ, ta lúc ấy cùng ngươi nói câu nói kia, ngươi lĩnh ngộ vài phần. Thiên Huyết Dạ nghe tửa không thể hiểu được lời nói, Hoàng Tịnh lại không có chút nào không hiểu biểu tình. Nàng nhắc tới ấm trà vì Thiên Huyết Dạ châm trà, động tác ưu nhã như tiên. Ngài ở phượng Hoàng Chủ thượng cùng ta linh hồn truyền âm, câu nói kia, ta suy tư thật lâu, cũng đã hiểu ngài ý tứ. Ta sinh ra liền cô tịch một người, vận mệnh chú định đều có ý trời chú định, có lẽ chính như ngài theo như lời, ta không phải một cái đủ tư cách đồng bọn, lại là cái chân chính phượng Hoàng Tộc Nhân. Thiên Huyết Dạ nâng chung trà lên, nghe nghe kia thấm nhân tâm phổi hương khí. Mở miệng nhẹ nhấp, "Ngày mai ta liền sẽ rời đi Phượng Hoàng Sơn, còn có đấu khải." Trên mặt vẫn luôn thực bình tĩnh hoàng tịnh bởi vì thiên huyết dạ này, một câu có chút kinh ngạc ngầm đầu, "Hoàng thân đại nhân, ngài phải rời khỏi?" "Ngươi đã sớm đoán được, không phải sao?" Thiên huyết dạ nhẹ nhàng buông chén trà, đứng dậy nhìn về phía hoàng tịnh, "Phượng Hoàng không thể một ngày vô chủ, đấu khải cùng lòng ta không ở này, tiểu hoàng cũng còn nhỏ, cho nên hiện tại Phượng Hoàng Sơn cần thiết tuyển ra một cái chân trinh có thể đưa bọn họ đoàn kết ở bên nhau người lãnh đạo." Phượng Thanh Phượng Niết huyết khí phương cường, làm việc thiếu thỏa thiếu kiên nhẫn, mà Hoàng Ngọc cũng gần chỉ là cái tiểu nha đầu mà thôi, cho nên. Hoàng Thân Đại Nhân, ngài ý tứ là nói. Hoàng tịnh áp lực nhìn về phía thiên huyết dạng, nàng vẫn luôn cho rằng, Hoàng Thân Đại Nhân cũng không thích nàng, đặc biệt là ở lôi đài tái chính mình bức bách Phượng Thanh Phượng Niết dùng ra kiểu chuyển thành phương hậu, nàng đối chính mình cái loại này bài xích liền càng thêm rõ ràng, chính là nàng vì cái gì sẽ? Một cái người lãnh đạo, cần thiết có thể chịu nổi người khác khác thường ánh mắt. Thành thu cổ trọng, xem sự tình có thể từ đại cục suy nghĩ, mà ngươi không thể nghi ngờ là như một người được chọn, hơn nữa ta cũng tin tưởng, ở ta cùng đấu Khải không ở trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định có thể đem Phượng Hoàng Sơn xử lý đến càng tốt. Chính là Hoàng Thần đại nhân, ta căn bản vô tâm Hoàng Tịnh xưa nay không mừng tranh đấu, Phượng Hoàng Sơn chi chủ vị trí nàng trước nay liền không có xa xỉ cùng hướng tới quá, mấy năm nay Sở Dĩ cùng Phượng Thanh Phượng Niết huynh đệ hai người đấu, kia cũng chỉ là bởi vì nàng muốn bảo toàn hoàng tộc trên dưới ta biết ngươi vô tâm nhưng là đôi khi trách nhiệm so với chúng ta chính mình ý nguyện càng thêm quan trọng ngươi hy vọng phượng hoàng nhất tộc trọng trấn hùng phong như vậy ta cho ngươi cơ hội làm cho ta xem thiên huyết dạng huyết sắc trong mắt nở rộ ra một mặt tinh lượng con mang mà muốn cái cỏ hoàng tịnh nhìn ánh mắt của nàng lại nói cái gì đều nói không nên lời kia hoàng thần đại nhân các ngươi rời đi sau còn sẽ trở về sau chưa từng có bất luận cái gì biểu tình dục vọng tạm thời gương mặt kia lúc này hy vọng nhìn thiên huyết dạng Phảng phất muốn từ nàng trong miệng nghe được chính mình muốn đáp án. Tuy duyên. Thiên huyết dạ chỉ để lại này hai chữ, thân ảnh liền từ sân trong vòng trực tiếp biến mất, thật giống như nàng trước nay đều không có ở chỗ này xuất hiện quá giống nhau. mươi 452 Điệu Tinh. Hôm sau, một cổ khủng bố kim quang từ Phượng Sơn Phượng Thần trong điện dâng lên, sở hữu Phượng tộc con cháu đều tranh nhau muốn thấy đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Tất cả mọi người suy đoán này cùng bế quan ba ngày Phượng Thần có quan hệ. nhưng là phượng thanh phượng niết huynh đệ lại không chịu lộ ra mảy may mà mọi người từ ngày đó lúc sau liền không còn có gặp qua phượng thần ngay cả hoàng thần cùng nàng ma thú đều ở cùng một ngày biến mất ở phượng hoàng sơn chỉ để lại một câu khẩu dụ từ phượng hoàng sơn tam đại trưởng lao chi nhất đại trưởng lao hoàng tịnh chấp trưởng phượng hoàng sơn không thấy ánh mặt trời vượt sâu chi đế khắp nơi một mảnh suy sút hắc ám bao phủ này phiến thổ địa ăn mòn hơi thở mấy dục làm người hít thở không thông hai người một hành vi man dợ đi ở trên mảnh đất này ở mức mặt đất phát ra kéo kẹt kéo kẹt dính nhớp ghê tẩm thanh âm, Bạch đi thiếu niên nâng lên chính mình trắng tinh giày bó, nhìn đến dính ở mặt trên bẩn đục đỏ sẩm dịch này khi, đẹp đỉnh mày không vui nhăn lại. Đêm, nơi này như thế nào âm trầm trầm. Cảm giác xo so linh cảnh thôn kia rừng rậm còn quỷ dị vài lần. Một thân màu đỏ rực mãng bào đấu khải, gương mặt đẹp tệ thành một đoàn, tà bị hơi thở vào lúc này biến thành vô tội, hai chỉ mắt to chớp chớp nhìn bên cạnh hắn Thiên Huyết, dạ. Thiên Huyết dạ nhìn về phía trung quanh nay tối tâm dừng rậm cho nàng một loại dự cảm bất hảo phảng phất có thứ gì trong bóng đêm nhìn trộm bọn họ thiết mới đến vực sâu chi đế biên giới liền nạo thành như vậy còn phượng thần yên yên ngươi đi theo bên cạnh ta không cần sợ hãi ngươi phải biết rằng ngươi liệt hỏa đại ca năm đó chính là từ này dừng rậm bên trong sát ra tới liệt hỏa nói xong đấu khải giương mắt nhìn nhìn ngồi ở hắn trên đỉnh đầu yên yên đương hắn thu hồi hai mắt khi cũng có vẻ có chút sợ hãi rụt rè tuy rằng hắn khẩu thượng nói đấu khải nhưng là nói thật ra đối cái này địa phương hắn ký ức thật sự không thể nói tốt đẹp nếu không phải Thiên Huyết Dạ yêu cầu đánh chết hắn cũng không nghĩ trở lại cái này địa phương ngươi đấu khải giận đến nâng lên tay liền tưởng cấp liệt hỏa tiếp đón đi Thiên Huyết Dạ lại vây vây tay ý bảo hắn an tĩnh lại hư huyết sắc hai tròng mắt trong bóng đêm phát ra tinh lượng quan mang nàng cảnh giác nhìn về phía bốn phía mà đúng lúc này một đạo quỷ dị bóng dáng đột nhiên từ rừng rậm bụi cỏ chung nhanh chóng hiện lên trong nháy mắt liền biến mất không thấy ngồi ở Thiên Huyết dạ trên vai Ngự Hồn cũng phát hiện sự tình không thích hợp, lạnh băng khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghiêm túc lên. Vèo. Vèo. Vài đạo bóng dáng ở trong rừng cây sen kẽ quay lại, khủng bố tối tăm tiếng cười vào lúc này quanh quẩn ở âm trầm trong rừng, rậm, liệt hỏa khổng lồ thân mình hành ở Thiên Huyết dạ trước người, sinh hồng sắc ngọn lửa ở thân thể hắn phía trên bốc cháy lên, phá lệ cảnh giới. Chủ nhân, ở vực sâu chi đế biên cảnh ở đều là thấp nhất giai sinh vật, liền dường như điệu tinh loại này lén lút đồ vật. Sẽ chỉ ở chỗ tối đánh lén, chúng nó thực lực tuy rằng còn không đến thần giai, nhưng là tốc độ phi thường cực nhanh, hơn nữa có thể dưới nền đất xuyên qua quay lại, cho nên tại đây vượt sâu biên cảnh vùng, chúng nó sưng vương xưng bá nhiều năm, mà cao dai ma thú, căn bản là sẽ không bước ra vượt sâu đi vào này vắt chảy ra nước biên cảnh. Địa tinh Đó là cái gì ngoạn ý nhi? Buồn thiếu gia ghét nhất lén lút đồ vật, thần giai không đến ngoạn ý nhi, ở bổn thiếu gia cái này thánh vực cường giả trước mặt, tính cái lông chim. đấu khải nói âm vừa mới rơi xuống hạ cô dưới nền đất đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang đấu khải nơi mặt đất một con tái nhợt vặn vẻo tay bắt lấy hắn chân liền đem hắn hướng trong đất túng đi ta thảo đấu khải tiếng hô vừa mới đến nết hầu cả người đã bị kéo đến dưới nền đất không thấy bóng dáng chủ nhân cẩn thận ngàn vạn đừng làm chúng nó tay đụng tới người tới rồi dưới nền đất liền tính là thánh vực cừng giả cũng không hề có phần thắng liệt hỏa toàn thân ngọn lửa chiếu sáng khắp thổ địa ngầm kia một đám nhằm phía hắn đống đất nháy mắt đường vòng mà đi thiên huyết dạ túi đầu nhìn về phía mặt đất nâng lên chân nhẹ nhàng về phía sau nhanh chóng thối lui liền dưới lên đất kia quỷ dị tay lại lần nữa vươn nháy mắt thiên huyết dạ thân mình tuyển chuyển nhẹ nhàng hướng về phía trước nhảy huyền phù ở không trung kia tái nhợt tay một kích thất bại nhanh chóng lùi về mặt đất mà còn đái trên mặt đất liệt hỏa chung quanh một đám vòng tròn đống đất nhanh chóng vờn quanh hắn không tới gần cũng không lui về phía sau ô ô liệt hỏa đại ca ta sợ hãi Tiên Yên mắt nhỏ thủy doanh doanh, môi nhỏ đố khởi, quay đầu nhìn về phía Thiên Huyết Dạ phương hướng, chủ bạc. Hương. Thiên Huyết Dạ đem ngón trỏ đặt ở bên miệng, ý bảo Yên Yên không cần mở miệng. Yên Yên mỗi ngày huyết đêm thủ thế, cứ việc sợ hãi, vẫn là nghe lời nói bưng kín miệng mình, liền ở tất cả mọi người đỉnh chỉ động tác không có phát ra một chút thanh âm khi, kia dưới nền đất xôn xao đổ vật Vào lúc này an tĩnh xuống dưới, Thiên Huyết Dạ liệt hỏa bốn phía, xem ra này địa tinh đối thanh âm và mẫn cảm, hơn nữa sợ quang. chỉ cần không kinh động chúng nó dưới tình huống, hẳn là với anh Kim Hoàng sắc ngọn lửa nháy mắt phóng lên cao, khủng bố bạo phá thanh trấn đến rừng cây đều bắt đầu đong đưa quần áo bất chỉnh nam tử hách mà từ nổ tung cửa động nhảy ra, hắn một tay chống nạnh, giơ tay chỉ vào phía trước cuồng nộ một tiếng giống to người mãi mãi cư nhiên dám đánh lén bổn thiếu ra, bổn thiếu ra thế nào cũng phải diệt ngươi con mẹ nó cả nhà Thiên Huyết Dạ nhìn Đấu Khải, nhướng mày, Đấu Khải nhìn nhìn chính mình ngón tay chỉ vào phương hướng, phát hiện không thích hợp. xấu hổ cười cười thu hồi ngón tay che lại đầu nói đêm đây là cái hiểu lầm hiểu lầm ta không phải nói ngươi hắc hắc ngươi có cái gì kế hoạch thiên huyết dạ bất đắc dĩ che bụng chán đầu có cái gì kế hoạch cũng đều bị ngươi ra hỏa này cấp hoàn toàn hủy hoại đúng lúc này an tính dưới nền đất theo đấu khải nháo ra đại động tĩnh bắt đầu xôn xao lên càng ngày càng nhiều điệu tinh dưới nền đất tụ tập đem thiên huyết dạ mấy người hoàn toàn vây quanh đấu khải dùng hoàng viêm thạch thiên huyết dạ nói chuyện đồng thời nàng song trưởng bình quán rối khai phượng viêm từ thân thể của nàng trong vòng hướng thể mà ra đấu khải phất một cái vật áo xoáy khí dơ ra bàn tay kim hoàng sắc hoàng viêm chiếu sáng hắn toàn thân thoáng như thiên thần buông xuống giống nhau nếu làm lơ hắn kia một đầu bùn đất cùng không biết tên sền sệt chất lòng nói liệt hỏa đem chúng nó từ dưới nền đất bước ra tới thiên huyết dạ đối với liệt hỏa hét lớn một tiếng liệt hỏa tuân lệnh vốn là khổng lồ thân thể tại đây một khắc nháy mắt bành trướng hóa thành cao hơn che trời cự một to lớn của sư hắn ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét ở hắn trên đầu tiểu yên yên bị chấn đến tung bay lên nàng gắt gao bắt lấy liệt hỏa mau đôi mắt nhỏ nhắm chặt phanh thật lớn bàn chân đột nhiên giống hướng mặt đất đại địa nháy mắt sẽ rách mở ra một đám màu xám trắng nhục đoàn bắn ra mà ra ở chúng nó lộ ra mặt đất trong nháy mắt hoảng loạn dùng vặn vẹo tay che khuất chúng nó kia lồi lom hai mắt thiên huyết dạ đấu khải trên người phát ra ngọn lửa làm chúng nó sợ hai và phần động thủ thiên huyết dạ sắc mặt một ngưng tay cầm phượng viêm nàng một cái bay vọt liền đi tới kia một đám thân thể vặn vẹo địa tinh trước mặt phượng viêm dính lên chúng nó thân thể trong nháy mắt kia kia một đám điệu tinh phát ra thống khổ gào giống trực tiếp ngã xuống đất chúng nó màu xám trắng thân thể phát ra màu đỏ quan mang quỷ dị phượng hình đồ văn ở chúng nó thân thể phía trên du tẩu ở thiên huyết dạ đối diện đấu khải chắp tay trước ngực nhanh chóng kết tấn hoàng viêm diệu thiên thật lớn kim hoàng trấn cánh cất cánh nhanh chóng nhằm phía đám kia điệu tinh Hoàng viêm tiếp xúc đến chúng nó thân thể trong nháy mắt kia, kia một đám còn ở dãy rủa địa tinh, nháy mắt hai mắt trở lên, trực tiếp không có sinh khí. Liệt hỏa thật lớn thân mình đi tới kia duy nhất dư lại một người địa tinh bên người, hắn nộ mục trở lên, nhớ tới năm đó đi vào này vực sâu biên cảnh khi không ăn ít quá chúng nó mệt, nâng lên bàn tay, định một trưởng trụ được đi, thiên huyết dạ lại vào lúc này nâng lên tay ngăn trở hắn. Chấm đã, ta lưu chứ nó còn hữu dụng. Chủ nhân, lưu lại này cấp thấp sinh vật có ích lợi gì Làm ta một trưởng chụp chết hắn. Nói xong liệt hỏa lại giục ngâng lên bàn tay, thiên huyết dạ một tiếng quát chói thai, dừng tay. Thiên huyết dạ một cái huyền dưới thân hàng, đứng ở mặt đất phía trên, nàng đi vào kia bị hoàng viêm vây khốn điệu tinh bên người, hai mắt nhìn chăm chú nó. Kia điệu tinh đầu lâu so nhân loại muốn đột ra rất nhiều, tay chân so trường, thân thể lại ngắn nhỏ hố lượng, nó cùng mặt khác điệu tinh bất đồng chính là, xám trắng trong thân thể ương, có một khối màu đen như cứng như sắt thép da thịt. lúc này nó ngơ ngẩn nhìn chăm chú vào thiên huyết dạ sợ một không cẩn thận trước mắt người liền sẽ lấy chính mình tánh mạng ngươi có thể nghe hiểu được ta nói đi điệu tinh hoặc là hẳn là kêu ngươi điệu tinh vương thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười kia điệu tinh nghe nói thiên huyết dạ nói giật mình ngay sau đó là lướt âu âu bắt đầu chu lên thậm chí còn sợ hãi về phía sau lui lui ta thảo nhìn ra hỏa này ngu si bộ dáng đêm ngươi cũng đừng hy vọng nó giúp được với gấp cái gì làm ta bổn thiếu ra thiếu nó nói xong đấu khải liền nâng lên tay chung quanh hoàng viêm nháy mắt đại tác phẩm liền phải lan tràn đến kia điệu tinh trên người thiên huyết dạ nhúng mày nàng ngồi xổm xuống thân mình cùng kia điệu tinh tầm mắt bình tể thế nào còn muốn lại chứa đi sao ta cái này bằng hữu tính nết nhưng không ta tốt như vậy hắn nói liền thật sự làm được đến kia điệu tinh vương nghe xong thiên huyết giả nói nhìn nhìn đấu khải kia hung thần áp sát bộ dáng cũng rốt cuộc quyết định không hề giả ngu giả ngơ bộ dáng hồn nhiên biến đổi Chúng ta điệu tinh từ trước đến nay cùng nhân loại nước giếng không phạm nước sông, các ngươi muốn làm gì? Phần 457 Ha ha, rốt cuộc loài đi. Thiên huyết dạ tà ác cười cười, kia điệu tinh quay đầu nhìn về phía đồng dạng cười nhạo nó đấu khải cùng liệt hỏa, kinh giác chính mình mắc mưu giảo hoạt nhân loại, nguyên lai like ngươi căn bản là không biết ta thân phận. Ha ha, cũng không thể nói là không đoán được, chỉ là không xác định mà thôi. Hảo, vô nghĩa không cần nhiều lời, chúng ta muốn đi vào vực sâu, khuyết thiếu một cái dẫn đường người. hỗ trợ mang hạ bộ thế nào thiên huyết dạ đứng dậy vô vô tay kia điệu tinh nghe nói thiên huyết dạ nói vốn là đột ra đồng tử nháy mắt phóng đại liền phảng phất nghe được thiên phương dạ đàm giống nhau ngươi nói cái gì ngươi muốn đi vào vực sâu đừng nói dỡn từ thần ma đại chiến tới nay căn bản là không có nhân loại có thể tiến vào vực sâu còn có thể đủ tồn tại ra tới cái này liền không dung ngươi lo lắng còn có ai nói ta là nhân loại thiên huyết dạ kia yêu diễm đồng tử nở rộ ra một mạt huyết sắc quan mang Kia điệu tinh nhìn đến Thiên Huyết giả cặp kia đồng tử, nháy mắt ngộ đạo lại đây, ngươi là Huyết Yêu. Huyết Yêu nhất tộc như thế nào sẽ xuất hiện ở vực sâu? Nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn phong bế, chuyện này không có khả năng a. Chẳng lẽ các ngươi biết đường ra? Kia điệu tinh hai mắt tỏa ánh sáng, kinh hỉ nhìn Thiên Huyết Dạ, tại đây không thấy ánh mặt trời địa phương đái thượng và năm, nếu có có thể đi ra ngoài cơ hội, Thiên Huyết Dạ nhìn điệu tinh trong mắt nở rộ ra tới quan mang, cũng không trả lời, cười nói, như thế nào? Chúng ta vượt sâu trí lữ, ngươi muốn hay không gia nhập. Tiêu điệu tinh nghe xong thiên huyết Dạ nói, túi đầu do dự mà, chúng nó làm vực sâu biên cảnh trông coi giả, biết rõ vực sâu trong vòng ma thú khủng bố. Chỉ là nếu hiện tại không đáp ứng này huyết yêu, chỉ sợ hiện tại phải táng thân ở chỗ này, nếu đáp ứng rồi, chỉ sợ còn có một đường sinh cơ, còn có khả năng từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài. Tưởng tượng đến điểm này, tiêu điệu tinh vương cắn chặt răng ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết Dạ nói, hảo, bổn vương đáp ứng ngươi nhưng là các ngươi đến bảo đảm ta an toàn kia đương nhiên thiên huyết dạ huyết sắc đồng tử hơi hơi loé loé đối với đấu khải gật gật đầu đấu khải phất tay chi gian hừng hực hoàng viêm nháy mắt tiêu tán kia điệu tinh thấy chúng quanh uy hiếp triệt hồi Trong mắt hơi hơi xoay chuyển liệt hỏa nhìn thấy nó bộ dáng hung thần ác sát tới gần nó ta khuyên ngươi đừng đánh cái quỷ gì chủ ý ta chủ nhân có thể bắt ngươi một lần là có thể đủ bắt ngươi lần thứ hai bất quá lần thứ hai ta bảo đảm ngươi không còn có bất luận cái gì đánh mưu ma trước quỷ cơ hội tia điệu tinh vương nhìn toàn thân che kín xích viêm liệt hỏa sợ hãi về phía sau lui lui, địa tinh yêu thích hát cám sợ nhất ánh sáng cùng ngọn lửa tuy rằng nó thực lực cấp bậc ở liệt hỏa phía trên nhưng là đối mặt chính mình thiên địch nó vẫn là có chút sợ hãi đương nhiên sẽ không nếu bổn vương quyết định giúp các ngươi liền sẽ không đổi ý Kia điệu tinh vương ở thiên huyết dạ ánh mắt từ nó trên người rời đi kia trong nháy mắt liền phát hiện trong cơ thể kia cổ đốt cháy liệt hỏa như là dập tắt giống nhau thống khổ cũng nháy mắt biến mất Nó hách mà đứng lên, giật giật chính mình đau nhức vô cùng tay chân, đối với vực sâu chi cốc chỗ sâu trong chỉ chỉ nói, hiện tại lúc này không thích hợp tiến vào vực sâu, từ nơi này thâm nhập, liền sẽ tới kiếm răng ngân hồ địa bàn. hiện tại là chúng nó săn thực thời gian, chúng ta đi vào chỉ sợ sẽ trở thành chúng nó lương thực. Cho nên chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một địa tinh vương nói còn không có nói xong, thiên huyết dạ lại trực tiếp vô vô quần áo đạp bộ mà ra, đi thôi, hiện tại đúng là thời điểm, nếu là tu luyện, không điểm khiêu chiến sao được đâu. Đấu khải đi đến thiên huyết dạ bên người, cùng nàng sóng vai mà đứng, hai người trên mặt treo nhẹ nhàng vô cùng tươi cười. Đấu khải quay đầu, hung ác chừng mắt nhìn trường địa tinh vương đạo, uy, tiểu lộc cộc ngươi còn không mau dẫn đường. Địa tinh vương khiếp sợ nhìn thiên huyết dạ đấu khải hai người kia nhẹ nhàng bâng cơ khuôn mặt, hai người kia đến tột cùng là thần thánh phương nào. Như thế nào sẽ có như vậy biến thái, cư nhiên muốn đến vực sâu trong vòng rèn luyện. Nếu là thường nhân, căn bản ly nơi này có bao xa liền lăn rất xa. Nguyên bản cho rằng bọn họ là vào nhầm vực sâu xui xẻo quỷ, sự thật giống như cùng nó tưởng tượng kém khá xa. Địa tinh vương sợ hãi rụt rè đi đến thiên huyết Dạ đấu khải hai người phía trước, nó thần sắc phức tạp nhìn thiên huyết Dạ cùng đấu khải liếc mắt một cái, hai người kia, bất luận từ thần sắc khí chất tới nói đều là nhân trung long phượng, tuy rằng chúng nó có đầu rút cổ ở vực sâu văn năm, chính là lại biết đại lục phía trên một ít khổng lồ gia tộc trong vòng đều có mấy cái thực lực biến thái xuất chúng thiên tài. Bọn họ sẽ lựa chọn một ít tương đối hiểm yếu địa phương cung tộc nhân rèn luyện. Chính là hai người kia, thoạt nhìn hẳn là không phải những cái đó trong gia tộc người. Địa tinh vương đầu góc trung hàng trăm hàng ngàn nghi vấn bối rối nó, ngay sau đó nó hất hất đầu, có chút sợ hãi nhìn nhìn kia ngăm đen âm trầm rừng rậm chỗ sâu trong, hít sâu một hơi lúc sau, mang theo thiên huyết dạ đoàn người hướng về vực sâu bên trong đi đến. mươi 453 Bạc Chi Sâm Vực sâu Chi cốc cái này không thấy ánh mặt trời quốc gia ở thần ma đại lục phía trên cơ hồ không muốn người biết duy nhất biết nó tồn tại chỉ có tứ đại linh thu gia tộc vượt sâu cộng phân 5 tầng tầng thứ nhất bạc chi sâm tầng thứ hai u minh nguyên, tầng thứ ba hỏa việt quốc tầng thứ tư băng vực tầng thứ năm vô giới thiên huyết dạ trở ở địa tinh vương dẫn rất hạ xuyên qua vượt sâu biên cảnh này dọc theo đường đi ở nơi tối tăm có rất nhiều địa tinh nhìn trộm bọn họ ở nhìn đến địa tinh vương hậu đều sôi nổi lui khai đi chỉ là này vượt sâu biên cảnh Đoàn người ước chừng đuổi gần nửa ngày lộ trình, đủ để có thể thấy được này vượt sâu khổng lồ. Vực sâu biên cảnh hàm tiếp bạc chi sâm biên giới, thiên huyết dạ đứng ở biên giới nhập khẩu, nhìn phía trước kia hoàn toàn bất đồng một thế giới khác. Bạc chi sâm bị một tầng hơi mỏng màu bạc bột phấn bao trùm, ở hắc ám thế giới lập loè quỷ dị quan mang, màu bạc bột phấn từ trên trời giáng xuống, lặng yên không một tiếng động bao trùm ở đại địa phía trên. Khu rừng này cho người một loại an bình yên tĩnh lại quỷ dị bầu không khí, nói không nên lời nơi nào có chút không thích hợp. nơi này chính là tầng thứ nhất bạc chi xâm nhập khẩu nơi này từ kiếm răng ngân hồ chúa tể ở bên trong này trừ bỏ chúng nó liền không có sinh vật khác sống ở địa tinh vương nhìn đầy trời phiêu tán màu bạc bột phấn lồi lom trong mắt lập loè thần sắc sợ hãi nhìn ra được nó có chút do dự có chút lùi bước nếu không phải thiên huyết giả mấy người buộc nó chỉ sợ hiện tại nó liền sẽ lập tức quay đầu chạy về vực sâu biên cảnh không có sinh vật khác sống ở uy tiểu lục lộc ngươi có phải hay không cố ý lừa dối chúng ta Ngươi vừa mới không phải nói đến bọn người kia săn thực thời gian. Nếu nơi này trừ bỏ chúng nó liền không có cái khác sinh vật, kia chúng nó ăn cái gì. Đấu khải đôi tay ôm ngực, nhìn trước mắt này phiến hắn chưa bao giờ đặt chân quá thổ địa, tuy rằng ẩn ẩn hắn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản hắn, căn bản là không nghĩ đi nghĩ lại này đó phiền toái sự tình. Hừ, Địa tinh vương khinh bị nhìn thoáng qua đấu khải. tựa như ở nó trong mắt đấu khải giống như là một cái thí cũng đều không hiểu tiểu hài tử giống nhau. Nó nâng lên nhỏ dài cốt cách vặn vẹo ngón tay, chỉ hướng kia phiêu tán ở không trung màu bạc bột phân nói, nhìn đến kia đổ vật sao. Kia bột bạc là bạc chi sâm đặc sắc, trừ bỏ kiếm răng ngân hồ bên ngoài, cái khác ma thú cùng sinh vật tới gần nơi này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ cần dính ở da thịt phía trên, lập tức liền sẽ làm ngươi tứ chi co rút, biến thành một đống không có sinh mệnh thể bạc thạch. đang muốn vươn tay đi chạm đến kia bột bạc đấu khải nghe nói điệu tinh vương nói veo một tiếng nhanh chóng thu hồi chính mình tay còn sống sót sau hai nạn thổi thổi ngón tay kia chúng nó rửa cái gì mà sống thiên huyết dạ hai trong mắt lập lòe huyết sắc quan mang ở màu bạc thế giới bắn phá nàng vươn tay đem phượng viêm bao vây ở thân thể của nàng phía trên kia bột bạc đang tới gần nàng thân thể trong nháy mắt kia liền hóa thành một trận khói đen tiêu tán với vô hình kia điệu tinh vương thấy thế có chút kinh ngạc nhìn nàng ân điệu tinh vương hồi lâu đều không có trả lời thiên huyết dạ âm điệu giơ lên có chút không vui nhìn về phía nó địa tinh vương nuốt nuốt nước miếng nhìn thiên huyết dạ rối hồi kia lông tóc vô thương tay ngơ ngác đất đạo ấu tể cái gì đấu khải có chút kinh ngạc nhìn về phía địa tinh vương thiên huyết dạ hơi hơi híp híp mắt thần sắc có chút khó coi mà một bên liệt hỏa tắc yên lặng túi đầu phảng phất ở hồi ức cái gì nghĩ lại mà kinh ký ức kia vẫn là ở năm đó hắn từ vực sâu chỗ sâu trong chạy ra tới khi hắn một đường chạy như điên Nửa đường phía trên một đám khủng bố ma thú đem hắn trở thành món đồ chơi giống nhau chơi đùa đuổi giết, chúng nó đuổi tới liệt hỏa sau cũng không giết hắn, mà là đem hắn làm nhục trở thành ngoạn vật giống nhau. Cũng là dựa vào này một tia vận khí cùng cưng cỏi nghị lực, hắn mới chạy ra khỏi vực sâu nội tầng, đi tới tầng thứ 5 bạc chi sông. Hắn chưa bao giờ gặp qua này quỷ dị bột phấn, kia đuổi giết hắn các ma thú nhìn thấy này màu bạc bột phấn đều sôi nổi dừng lại, phảng phất có chút sợ hãi này màu bạc bột phấn, liệt hỏa thấy được hy vọng. Không mang tất cả vọt vào này màu bạc thế giới, đương kia màu bạc bột phấn rớt xuống đến hắn thân thể nháy mắt, hắn phảng phất cảm giác được tử vong buông xuống. Cũng chính là vào lúc này, trong thân thể hắn một cổ không biết huyết mạch năng lượng bị kích phát, hắn mất đi ý thức, chỉ biết ở hắn có thanh tỉnh ý thức khi toàn thân đốt cháy huyết sắc ánh lửa. Liệt hỏa đại ca, liệt hỏa đại ca, ngồi ở liệt hỏa trên đầu yên yên đã nhận ra liệt hỏa không thích hợp, tay nhỏ nắm hắn mau lo lăng tê, liệt hỏa phục hồi tinh thần lại, thiên huyết giả nhũ mày nhìn về phía hắn. Không, có việc gì đi. Không có việc gì, chủ nhân. Liệt hỏa ngẩng đầu nhìn chăm chú vào kia đã từng cho hắn mang đến bóng đệ khủng bố trải qua rừng rậm. Tuy rằng trải qua nhiều năm hắn lựa chọn quên đi, chính là lại một lần đi vào nơi này. Một ít hắn không nghĩ lại nhớ tới ký ức lại lần nữa sống lại. Hắn lắc lắc đầu, ném ra kia đáy lòng không khỏe. Hắn không thể làm chủ nhân phân tâm. Vượt sâu nơi này, hơi chút có một kia vô ý liền sẽ toi mạng. Chủ nhân cần thiết chuyên chú trước mắt, không thể có một chút ít lơi lỏng Kiếm răng ngân hồ đều là dựa vào săn thực cùng tổ cấu thể mà sống, tổ thể ở sinh ra là lúc liền gặp phải bị cha mẹ thậm chí mà khác đồng loại săn thực nguy hiểm, nhưng là ngoạn ý nhi này có kinh người năng lực sinh sản, mỗi một con rồng cái thậm chí là giống được, đều có có thể sinh sôi nảy nở hậu đại công năng, chỉ cần có này màu bạc bột phấn địa phương, bất luận cái gì một con kiếm răng ngân hồ đều có thể đủ thụ thai. Địa Tinh Vương nói nơi này, trong mắt có chút khinh thường, tuy rằng địa tinh cùng thuộc về hắc ám sinh vật, nhưng là chúng nó lại sẽ không tàn thực đồng loại thậm chí loại này giống được cũng có thể đủ dựng dục sinh mệnh phương thức làm nó cảm thấy có chút ghê tẩm, thậm chí biến thái này bột bạc đến tột cùng là thứ gì thiên huyết dạ híp mắt nhìn băn khoăn như đầy trời tuyết bay màu bạc bột phấn trong lòng đối với kia kiếm răng ngân hồ đánh giá lại lần nữa thấp vài phần tuy rằng ngay từ đầu nàng liền không phải bình cái gì từ bi tâm đến đây thế giới vốn là tàn khốc cá lớn nuốt cá bé lại sinh tồn thiên tính nhưng là này phệ phụ thực tử sinh tồn bản năng Lại làm nàng trơ chén. Bồn vương cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết vượt sâu tồn tại khi nó liền tồn tại, bởi vì vượt sâu tầng thứ nhất là vượt sâu phòng ngự kết giới, vì tránh cho vượt sâu trong vòng mặt khác ma thú từ chỗ sâu trong chạy ra, cũng vì đem một ít không thuộc về vượt sâu trong vòng ngoại giới sinh vật ngăn cách bên ngoài, cho nên mới có nảy bột bạc ra đời. Nga! Vậy các ngươi đâu? Thiên huyết dạ nhướng mày nhìn về phía điệu tinh vương, chỉ thấy nó sờ sờ đầu, có chút tự rêu nói. Chúng ta địa tinh nói trắng ra là căn bản không tính là vực sâu chi vật, vực sâu sớm hơn chúng ta ra đời phía trước liền tồn tại, nếu ngươi cho rằng ở vực sâu trong vòng sinh vật đều như chúng ta giống nhau, kia bổn vương khuyên ngươi nhân lúc còn sớm rời đi đi. Nơi đó mặt ra hỏa, mỗi người đều là cùng hung thị huyết, thực lực lại dị thường biến thái ra hỏa, các ngươi mấy cái thực lực, đừng nói tiến vào vực sâu bên trong, ngay cả này tầng thứ nhất, chỉ sợ đều không qua được. Địa tinh vương nói xong này đoạn lời nói sau, hiện trường yên lặng không tiếng động. Nó hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ở nó nói xong này đoạn lời nói sau, liền tính là bình thường người, đều hẳn là sẽ lùi bước đi. Ha ha! Một tiếng cười trộm đánh vỡ yên lặng, đấu khải khỏe miệng câu lấy một mặt tà cười nhìn thiên huyết dạ. Đêm, ngươi có cảm thấy hay không chúng ta lần này vượt sâu hành trình càng ngày càng thú vị? Là sao? Thiên huyết dạ xả môi cười khẽ, giơ tay đem yên yên từ liệt hỏa trên đầu ôm xuống dưới, phóng tơi chính mình bả vai phía trên. Địa tinh vương kinh ngạc nhìn này chút nào không phù hợp thường nhân lo dịp cùng tư duy hai người, không, bọn họ căn bản là không phải người, loại này thời điểm, sao có thể còn cười được. Lao nhân, người tốt nhất tới gần chúng ta, bằng không chờ lát nữa biến thành bạch thạch, ai còn có thể cho chúng ta dẫn đường. Thiên huyết dạ nói xong thân thể phía trên phượng viêm hướng thể mà ra, đem toàn bộ thân thể bao bọc lấy, mà đấu khải, cũng đồng thời triệu hồi ra hoàng viêm, liệt hỏa bốn vo phía trên tiêu đốt xích viêm, cũng vào lúc này lan tràn toàn thân. các ngươi liền chuẩn bị như vậy qua đi. Địa Tinh Vương nhìn hai người một thú thân thượng nhảy lên cao ngọn lửa, có chút không xác định nhìn Thiên Huyết giả mấy người. Thiên Huyết Dạ không có trả lời hắn, lập tức đi vào kia một bạc địa vực. Kia bột bạc ở đụng tới Thiên Huyết Dạ thân thể trung quanh phượng viêm trong nháy mắt, liền nháy mắt hoa thành xương đen tiêu tán với vô hình. Thiên Huyết Dạ quay đầu, lạnh lùng nhìn về phía Địa Tinh Vương, tới hoặc là không tới, chính ngươi quyết định. Địa Tinh Vương nuốt nuốt nước miếng. ở Thiên Huyết Dạ nói những lời này thời điểm, nó là có chút do dự. Nhưng là ở nhìn chăm chú đến thiên huyết dạ kia lạnh băng ánh mắt khi hắn sợ hãi, hắn có thể khẳng định chỉ cần nó dám sau này lui một bước kia hắn liền không còn có đi ra bước thứ hai cơ hội Phần 458 Khi sâu một hơi, địa tinh vương nhắm hai mắt ngâng lên bước chân đột nhiên vượt đi vào nó cảm giác được quanh thân hơi hơi nóng lên sau một lát liền cái gì đều không cảm giác được chậm rãi mở hai mắt, nhìn chung quanh bao vây lấy chính mình thân thể màu đỏ ngọn lửa trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc biểu tình đi thôi Thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta vượt sâu trí lữ, hiện tại mới muốn bắt đầu đâu. Thiên Huyết dạ ngẩng đầu nhìn về phía kia màu bạc rừng rậm, mang theo mọi người từng bước một về phía trước đi đến. Màu bạc rừng rậm yên tĩnh không tiếng động, trong rừng rậm phảng phất không có ma thú hoạt động dấu chân, liền phảng phất là một mảnh chết lâm giống nhau. Liệt hỏa cảnh giới nhìn về phía khắp nơi, tùy thời chuẩn bị đón đánh chỗ tối tập kích, đấu khải tắc lão đảo lắc lư láo thần khắp nơi du đắng giả, phảng phất vừa rồi địa tinh vương đối nơi này khủng bố kể ra. sớm bị hắn ném ở sau đầu vèo đúng lúc này không tiếng động trong rừng rậm có động tĩnh thiên huyết dạ nháy mắt đỉnh chỉ bước chân nhìn về phía trước kia từng viên tre trời đại thụ veo veo vài đạo màu bạc tàn ảnh ở cự một phía trên xuyên qua chung, căn bản thấy không rõ lắm thân hình địa tinh vương nghe được động tĩnh sợ hai trốn đến thiên huyết dạ phía sau chỉ vào phía trước nói là chúng nó là chúng nó tới chít chít chít chít một loại cùng loại lao thử thanh nhâm từ bốn phía cự một phía trên truyền đến Chúng nó phảng phất ở cười nhạo phía dưới thiên huyết giả chờ ở nơi tối tâm nhìn trộm bọn họ, lại không tiến lên, thượng vạn năm tới, chưa từng có ngoại giới sinh vật tiến vào bạc chi sâm, thiên huyết giả trờ mấy cái ngoại lai giống loài, làm chúng nó có chút tò mò, lại một chút không có sợ hãi bọn họ bộ dáng Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chúng ta khiến cho chúng nó chú ý. Sao lại thế này? Bọn người kia đều không phải là quần cư động vật, nơi này ít nhất đều có ba con trở lên, sấn con kịp. chúng ta mau trở về đi thôi địa tinh vương cầu xin nhìn về phía thiên huyết dạ thiên huyết dạ lạnh leo hai mắt bắt lấy điệu tinh vương bả vai bay vút dựng lên đã trưởng pha không bố màu bạc cực quang từ trung quanh cự một phía trên hướng tới thiên huyết dạ mấy người tập kích mà đến đại chiến chạm vào là nổ ngay chương bốn trăm tư kiếm răng ngân hổ. pha màu bạc cực quang trực tiếp độn xuyên màu bạc thổ địa kích khởi muôn vàn màu bạc bột phấn bay múa không trung thiên huyết dạ huyền thân nháy mắt Màu trắng và táo ở không trung vẽ ra mỹ lệ độ cung, Địa Tinh Vương bị nàng linh ở trong tay, bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này Bạch Đế hề thiếu niên, cư nhiên có thể ở cứu hắn đồng thời chạy ra kiếm răng ngân hổ công kích. Thiên Huyết Dạ túi đầu nhìn về phía nắm chặt chính mình cánh tay địa tinh vương, sắc mặt hách mà trầm hạ, kia điệu tinh vương mỗi ngày huyết đêm sắc mặt không quá thích hợp, đồng thời chú ý tới chính mình tay, lập tức thu hồi, đối với Thiên Huyết Dạ ngây nô cười. Các ngươi đều không có việc gì đi. Quay đầu nhìn về phía liệt hỏa, đấu khải nơi phương hướng, hai người trừ bỏ hơi hiện trật vật ngoại lại đều tường ăn không có việc gì, hai người một thú cho nhau trao đổi giả ánh mắt, này kiếm răng ngân hồ tựa hồ cùng điệu tinh vương miêu tả có chút xuất nhập, vừa rồi kia một kích, tuy rằng hung mánh, lại nơi trốn sơ hở tận lộ, căn bản không cần bao lớn sức lực liền có thể nhẹ nhàng tranh thoát. Này đó kiếm răng ngân hồ như thế nào sẽ lực công kích như thế chi nhược. Thiên huyết giả bắt lấy điệu tinh vương tay nắm thật chặt. Địa Tinh Vương tức khắc cảm thấy cốt cách phản phất muốn đoạn rất giống nhau. Đừng, đừng, đừng, ngươi nhẹ điểm. Này căn bản là không phải công kích, chúng nó là đem các ngươi đương món đồ chơi, tưởng chơi chơi mà thôi. Địa Tinh Vương nói làm đấu khải liệt hỏa đều há to miệng. Thiên Huyết giả nhựu nhựu mày. Địa Tinh Vương thấy nàng không mấy tin được biểu tình, tiếp tục nói, vượt sâu trong vòng sinh vật, phần lớn cũng không từng nhìn thấy qua nhân loại, bởi vì vượt sâu một tầng trói buộc một tầng, bên trong sinh vật ma thú căn bản là không thể từ nơi này đi ra ngoài bên ngoài thế giới. mà kiếm răng ngân hồ đã thói quen chúng nó sinh tồn hình thức nhìn thấy cùng chúng nó bất đồng ngoại lai vật đương nhiên sẽ tỏ mò cho nên các ngươi thực may mắn ở chúng nó không có đối với các ngươi mất đi hứng thú trước chúng nó tạm thời không có muốn giết chết các ngươi tâm tư nga phải không đấu khải nghe xong điệu tinh vương nói khoe miệng tà dị dơ lên đêm đây chính là lần đầu tiên có cái gì dám đem chúng ta trở thành món đồ chơi mà ngồi ở thiên huyết dạ trên vai sợ hai yên yên lúc này đột nhiên mở to đôi mắt kinh ngạc chỉ vào một chỗ đối thiên huyết dạ nói, "Chủ bạc, ngươi mau xem." Theo Yên Yên ngón tay chỉ hướng địa phương, một con tiểu xảo màu bạc tiểu hồ từ đại thụ phía trên đi ra, nó trống giống mà đứng, phía sau kia cái đuôi nhỏ cuốn khúc ở phía sau bối phía trên, toàn bộ bộ dáng miễn bản có bao nhiêu đáng yêu, nó vai đầu nhỏ, ngập nước mắt to tràn ngập kinh hỉ nhìn chằm chằm thiên huyết dạ. Hưu một đạo màu bạc quang mang ở tiểu hồ trên người hiện lên, nó thân thể vào lúc này phát sinh biến hóa, mảnh dài tứ chi mọc ra, một đầu phiêu giật tóc bạc, nháy mắt nó liền biến ảo vì một cái năm tuổi tuấn giật tiểu đồng, thiên huyết giả nhìn hắn bộ dáng, băng nguyệt lạc thân ảnh nháy mắt từ nàng trong đầu hiện lên, các ngươi chính là nhân loại, tiểu nam hài ở thiên huyết giả mấy người đánh giá hắn đồng thời mở miệng, hắn trong miệng hàm chứa tay nhỏ chỉ, nhìn nhìn thiên huyết giả mấy người trang phân chòng mắt hơi hơi xoay chuyển, đột nhiên liền nứt môi cười, ở hắn phía sau, một đạo màu bạc tơ lụa nháy mắt dâng lên, nhanh chóng quấn quanh đến thân thể hắn phía trên, cứ như vậy. Một kiện so trí hắn thân thể quá mức khổng lồ ngân bảo khoác ở hắn trên người, hắn run run ống tay áo, cười đi hướng thiên huyết dạ phương hướng. Liệt hỏa thấy thế, hét lớn một tiếng tiến lên chắn thiên huyết dạ trước mặt, tiểu nam hải màu bạc đồng tử nhìn nhìn liệt hỏa, mỉm cười khuôn mặt nháy mắt lánh hạ, hắn nâng lên tay nhỏ chỉ hướng bên cạnh nhẹ nhàng vung lên. Liệt hỏa kia khổng lồ thân thể nháy mắt hướng một bên đại thụ bay đi, hung hăng tạp đi lên. Đêm, đấu khải cũng mắt thấy tình huống không ổn Kia tiểu Nam Hải chỉ là ở phất tay chi gian là có thể đủ đem có được thần giai thực lực liệt hỏa số phi, nếu làm hắn tới gần thiên huyết dạng, kia quá nguy hiểm. Tạch Hoàng Viêm nháy mắt ra thể, đấu Khải đôi tay nhanh chóng kết ấn, Hoàng Viêm đột tiên, Phanh đẩy trời Hoàng Viêm nháy mắt cấp toàn bộ bạc chi sâm mạ lên một tầng kim sắc, tiểu Nam Hải ngẩng đầu nhìn về phía kia hướng về hắn che trời lấp đất xoắn tới Hoàng Viêm, lại thơ ơ đứng ở tại chỗ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng quét về phía phát động công kích đấu Khải, nâng lên hắn bàn tay, ta chán ghét ngươi. bang tiểu nam hải giơ lên bàn tay nháy mắt đấu khải thân thể thật giống như bị vô hình năng lượng tường đè ép giống nhau hung hăng đến từ không trung rơi xuống mà xuống mà tràn ngập phía chân trời hoàng viêm cũng nháy mắt tiêu tán tiểu nam hải thu hồi chính mình lực chú ý nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng đẹp má lún đồng tiền tiếp tục dơ lên từng bước một tới gần thiên huyết dạ kia điệu tinh vương nhìn kia khỏe miệng mang cười như thiên sứ giống nhau hài đồng lại sợ hãi đến thẳng run, run run đại đại nhân chúng ta mau mau rời đi đi ngươi thấy được nếu làm hắn sinh khí hậu quả không dám tưởng tượng thiên huyết dạ nhìn về phía đấu khải cùng liệt hỏa ngã xuống địa phương phát hiện hai người cũng không tánh mạng chi ưu mới thu hồi hai mắt hờ hững nhìn về phía đã muốn chạy tới chính mình trước mặt tiểu nam hải tiểu nam hải mở to đại đại đôi mắt tò mò đánh giá thiên huyết dạ mà bạch mập mạp tay nhỏ cũng vào lúc này không kiêng nể gì dỗi hướng thiên huyết dạ phương hướng càng lệnh người kinh ngạc chính là hắn tay trực tiếp xuyên thấu phượng viêm phòng ngự trực tiếp bắt được thiên huyết dạ tay ta thích trên người của ngươi hương vị chỉ là tiểu gia hỏa nói vừa mới vừa nói xong màu bạc đồng tử trên mặt đất tinh vương trên người một đốn không vui cảm xúc nháy mắt xuất hiện ở trong mắt hắn cùng lúc đó một cái màu trắng đuôi dài từ hắn phía sau dâng lên trực tiếp tập kích hướng địa tinh vương phương hướng liền trên mặt đất tinh vương kinh hoàng thất thú kêu thảm thiết ra tiếng nháy mắt vẫn luôn không có động tác thiên huyết dạ ra tay nàng bắt lấy tiểu nam hải kia thật dài cái đuôi, lạnh nhạt nhìn chằm chằm hắn nói không có người đã nói với ngươi như vậy thực không có lễ phép sao tiểu nam hải tựa hồ có chút kinh ngạc thiên huyết dạ sẽ đột nhiên ra tay vì cái gì ngươi cũng hoàn toàn không thích hắn hắn hảo xú ngươi không cảm thấy sao địa tinh vương nghe xong tiểu nam hải nói có chút bị thương tùng tùng trong mũi, nơi nào có xú Này rõ ràng chính là địa tinh tiêu chuẩn mùi hương được không hôn thượng một chút bùn đất cùng thiên nhiên phân hợp thành đây là tốt nhất phòng ngự mùi hương làm những người khác không thế nào có thể nhận thấy được ngươi tồn tại cùng thiên nhiên hòa hợp nhất thể Chính là hắn là ta mời tới khách nhân, ở ta chưa nói hắn có thể chết phía trước, ai cũng không thể động hắn. Thiên huyết dạ kia huyết sắc đồng tử nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải kia màu bạc đồng tử, Địa Tinh Vương kinh hoàng thất thố nhìn chằm chằm Tiểu Nam Hải kia dần dần biến sắc mặt, không song không xong, chọc giận tiểu gia hỏa này, hậu quả chính là không dám tưởng tượng a. Hào đi. Tiểu Nam Hải nháy mắt thu hồi thật dài cái đuôi, này đột nhiên thỏa hiệp làm Địa Tinh Vương có chút kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này đó như tầm ăn lên chính mình thân nhân chúng tộc. cư nhân sẽ nghe một cái huyết yêu nói, này đột nhiên đột biến, làm địa tinh vương như thế nào cũng đoán không ra đến tuột cùng là nơi nào trừ bỏ vấn đề, chính là ta không thích hắn dính người. tiểu nam hải nói xong, trắng non tay nhỏ dối hướng địa tinh vương, ở hắn tay chạm vào địa tinh vương trong nháy mắt kia, địa tinh vương toàn thân nháy mắt bị một tầng màu bạc bột phấn bao vây thượng, mà xuống một khắc, thân thể hắn trực tiếp thoát ly phượng viêm, rơi xuống mặt đất. a, địa tinh vương thất thanh kêu to, yên yên càng là sợ hãi đến bưng kín hai mắt. ngự hồn lạnh nhạt nhìn chăm chú vào chỉ cần ở thiên huyết dạ cùng yên yên sinh mệnh không có đã chịu uy hiếp khi hắn là sẽ không vì bất luận cái gì sự tình động dung ngã trên mặt đất địa tinh vương nguyên bản cho rằng chính mình sẽ nháy mắt thạch hóa chính là hồi lâu lúc sau hắn mới phát hiện hắn lông tóc vô thường, mà những cái đó rất ở trên người hắn màu bạc bột phấn ở chạm vào hắn thân thể nháy mắt liền nháy mắt biến mất với vô hình này nay đến tột cùng là chuyện như thế nào thiên huyết dạ đảo mắt nhìn về phía tiểu nam hải chỉ thấy hắn cười vớt Thiên Huyết Dạ bàn tay, phảng phất rất là tò mò. Ngươi đến bạc Chi xâm lầm gì? Vì cái gì trước kia ta chưa bao giờ nhìn thấy quá ngươi. Ngươi trước kia đi nơi nào? Vì cái gì hiện tại mới đến? Tiểu Nam Hải Thoạt nhìn thập phần yêu thương, hắn đem đầu nhỏ dựa hướng Thiên Huyết Dạ vòng eo, gắt gao dùng đôi tay vây quanh được nàng. Sau một lát hắn ngẩng đầu, ngập nước mắt to nhìn chằm chằm Thiên Huyết Dạ, mà đúng lúc này, một tầng màu bạc ánh sáng ở hắn trong mắt quỷ dị hiện lên, nhìn như vậy hắn. thiên huyết dạ tựa hồ lại thấy được di vãng cái kia dính ở chính mình trên người luôn là hồng con mắt làm chính mình không cần vứt bỏ hắn tiểu nhân nhi ngoan ta đến nơi đây là vì tìm ngươi a thiên huyết dạ lúc này thoạt nhìn tựa hồ có chút thần trí không thanh tỉnh đối tiểu nam hải thái độ cũng từ lạnh băng hồn nhiên biến đổi nàng âu yếm nuốt tiểu nam hài đầu thoạt nhìn thập phần yêu thương hắn mà tiểu nam hài hồn nhiên khẽ miệng vào lúc này gợi lên một mặt tà ác tươi cười hắn nâng lên tay nhẹ nhàng sờ sờ thiên huyết dạ tay Thiên huyết dạ thân thể cũng nháy mắt bị mạ lên một tầng màu bạc lá mỏng, mà thân thể phía trên vừa viêm cũng vào lúc này nháy mắt tiêu tán. "Hôn hồn, chủ nhân là làm sao vậy?" Tiên yên, yên lẩm bẩm cái miệng nhỏ, trước mắt Tiểu Nam Hải tựa hồ nhìn không tới bọn họ tồn tại, ngự hồn nhíu như mày, nhìn về phía Thiên huyết dạ có chút hoảng hốt biểu tình, lại không có mở miệng. Ách ngã trên mặt đất đấu khải, thống khổ che lại chính mình đầu ý đồ muốn chính mình đứng lên, hắn lắc lắc hôn mê đầu, trước mắt hết thể mơ mơ màng màng, tầm mắt căn bản vô pháp nắm nhìn. mà đúng lúc này, một cái vẩn vẹo lại mơ hồ thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt, hắn bị dọa đến nháy mắt về phía sau thối lui, lại lần nữa đụng vào trên cây kêu lên một tiếng. Uy, uy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi lại không tỉnh tỉnh, ngươi bằng hữu liền phải bị lừa đến hồ ly trong ổ trực tiếp ăn sống nhập bụng. Bởi vì hoàng viêm quan hệ, địa tinh vương vô pháp tới gần đấu khải, chỉ có thể thật cẩn thận hô. Đấu khải lắc lắc đầu, vừa mới kêu tiểu nam hải một kích, làm hắn giống như đòn cảnh tỉnh giống nhau, đại não nháy mắt mất đi ý thức. hắn theo điệu tinh vương phương hướng nhìn về phía thiên huyết dạng nhìn đến nàng một bộ yêu thương tiểu nam hải bộ dáng nháy mắt bị dọa cái thanh tỉnh đêm gia hỏa này đang làm chút cái gì kia quái vật nhưng căn bản không phải băng nguyệt lạc kia thiện lương vô tâm mắt tiểu gia hỏa đêm ngươi tỉnh tỉnh đừng bị kia quái vật cấp lửa ngươi hảo hảo xem xem hắn rốt cuộc trông như thế nào từ theo đấu khải thanh âm truyền đến kia tiểu nam hải phẫn nộ quay đầu nguyên bản đáng yêu thiên chân mặt nháy mắt biến thành một chương giữ tợn vô cùng Che kín thật dài kiếm răng mỏ nhọn, mà vướt ve Tiểu Nam Hải đầu Thiên Huyết dạ, khoe miệng vào lúc này gợi lên một mặt tà dị vô cùng tươi cười. "Ta đương nhiên biết." Thiên Huyết dạ nói âm mới vừa rơi xuống hạ, nàng vớt ve Tiểu Nam Hải đỉnh đầu tay đột nhiên một đốn, Tiểu Nam Hải kinh ngạc quay đầu nháy mắt, Thiên Huyết dạ nguyên bản yêu thương mặt hồn nhiên lạnh băng, mà ở nàng lòng bàn tay, màu đen ngọn lửa, nháy mắt thổi quét mà ra. Chương 455 vực sâu triệu tập lệnh. "Không có khả năng, ta hảo thuật không ai có thể đủ chạy thoát." huống chi ngươi một cái kẻ hèn nhân loại kiếm răng ngân hồ điên cuồng gào giống tràn ngập tử vong hơi thở phần diệm ở nó trên người đốt cháy nguyên bản thiên chân vô tả như thiên sứ giống nhau khuôn mặt nháy mắt biến hóa bén nhọn dữ tợn trường nha từ trong miệng sinh trưởng mà ra một đầu xinh đẹp tóc bạc cũng trở nên hỗn độn dơ bẩn huyết tinh dết chóc hơi thở từ nó thân thể trong vòng phát ra nó phía sau kia thật dài cái đuôi nháy mắt hóa thành cưng cõi trường thức hung hăng đối với thiên huyết dạ bộ tới muốn làm cuối cùng liều chết một bác Phần 459 Tạch. kim hoàng sắc trường kiếm trực tiếp chặn lại kiếm răng ngân hồ một kích một thân màu đỏ rực mãng bào đấu khải mắt lạnh nhìn chăm chú vào kiếm răng ngân hồ ai nói với ngươi nàng là nhân loại cái gì kiếm răng ngân hồ quay đầu nhìn về phía thiên huyết giả nháy mắt một cổ huyết màu đen huyễn lực từ thân thể của nàng trong vòng bùng nổ mà ra một đầu mặc phát nháy mắt thay đổi thành đỏ như máu thâm thúy đồng tử nháy mắt hiện lên một đạo huyết tinh chi xác đi tìm chết đi Sú hồ ly Đấu Khải hung hăng dơ lên trường kiếm chặt đứt kiếm răng Ngân Hồ cái đuôi trong nháy mắt Thiên Huyết Dạ che kín phần diễm một cái tay khác trực tiếp xuyên qua nó lồng ngực a bén nhọn thống khổ giống lên một tiếng hoa phá trường không Bạc Chi sâm trên không xuất hiện một đạo quỷ dị hình tròn sóng ngợn toàn bộ rừng cây tại đây một khắc có vẻ có chút dung chuyển bất an lên khoảnh khắc Chi Gian đủ để mê hoặc thánh vực giai cường giả đem này nháy mắt hạ gục kiếm răng Ngân Hồ ở Thiên Huyết Dạ cùng đấu Khải hai người trong tay nháy mắt hóa thành cho tàn. đứng ở phía dưới điệu tinh vương trận tròn hai mắt nhìn trước mắt một màn nó cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng nhìn đầy trời màu bạc trung hỗn loạn hắt hôi cùng với không trung phía trên kia từng vòng nhanh chóng xuất hiện lại dần dần biến mất sóng gợn nó sợ hãi về phía sau lui lui muốn thừa dịp mọi người không có chú ý tới nó nháy mắt chạy trốn chính là nó lại đã quên liệt hỏa kia thật lớn thân ảnh sớm liền đứng ở nó sau lưng như hổ dình mùi nhìn chằm chằm nó ha ha giải quyết này cái gọi là bạc chi sâm bá chủ không phải bàn cái sao đêm ta đều cảm thấy chúng ta lần này rèn luyện chỉ sợ đấu khải chính hưng thú bừng bừng nói chiến đấu thành công cảm tưởng thiên huyết dạ lại trước sau nâng vừa mới xuyên thấu kiếm răng ngân hồ ngực cái tay kia như suy tư gì nhìn tiêu tán ở không trung màu đen cho tàn đấu khải nhìn thiên huyết dạ trên mặt ngưng trọng biểu tình có chút không yên tâm nói đêm ngươi làm sao vậy thu phục này chỉ hồ ly ngươi giống như thoạt nhìn cũng không vui vẻ thiên huyết dạ méo nhéo còn tàn lưu ở đầu ngón tay kiếm răng ngân hồ cho tàn xoay người một phen kéo qua đấu khải liền nhảy xuống đi tới đơn chân giẫm lên điệu tinh vương liệt hỏa bên người nhữ mày lạnh lùng nói vừa mới kia kiếm răng ngân hồ là vương tộc cấu thể. Địa tinh vương trọng thương trên mặt đất ho khan cười nói ha ha, các ngươi căn bản không biết các ngươi ở cùng cái gì đối kháng các ngươi vừa mới giết chết tuy rằng chỉ là một con kiếm răng ngân hồ ấu thể, chính là lại khơi dậy toàn bộ bạc chi xâm phẫn nộ cá lớn nuốt cá bé là vực sâu quy tắc chính là các ngươi như vậy người từ ngoài đến đối với vực sâu tới nói Nếu như trừ không xong, như vậy liền sẽ trở thành thật lớn uy hiếp. Xấu Lộc Cục, ngươi là gan lớn. Cư nhiên dám như thế cùng chủ nhân nói chuyện. Liệt Hỏa nghe nói Điệu Tinh Vương sắc bén trầm trọc thậm chí mang theo một ít uy hiếp lời nói, phẫn nộ ra tăng trên chân lực đạo, răng rắc răng rắc cốt cách đứt gãy thanh âm lại lần nữa vang lên. Phun Điệu Tinh Vương phun ra một ngụm máu bầm, lại âm trầm nhìn chằm chằm thiên huyết dạ cười ha hả, mấy người bị Điệu Tinh Vương bất thình lình tiếng cười to làm cho hoang mang không thôi, mà đúng lúc này Điệu tinh vương kia một thân màu bạc bắt đầu nhấp nháy nhấp nháy sáng lên, thiên huyết dạ hiếp mắt nhìn hắn, mà liệt hỏa, đấu khải chờ đồng loạt kinh ngạc nhìn về phía nàng, lúc này nàng kia bị kiếm răng ngân hồ mạ lên màu bạc làng ra, cũng giống như địa tinh vương giống nhau bắt đầu phát ra. Ánh sáng, cùng lúc đó, bạc chi sâm trên không, hắc, bạch, hồng tam sát sóng gợn cơ hồ ở cùng thời gian lên không, kiếm răng ngân hồ giống lên một tiếng, ở sóng gợn xuất hiện cùng thời gian truyền đến. Đây là thứ gì? đấu khải thiên huyết dạ chờ ngửa đầu nhìn không trung phía trên kia quỷ dị xó ngợn địa tinh vương lại vào lúc này cười lớn hơn nữa thanh ha ha ha chúc mừng các ngươi vượt sâu tập kết lệnh trừ bỏ thần ma đại chiến khi đây là vẫn là lần thứ hai bị kích hoạt các ngươi liền chờ thừa nhận toàn bộ vượt sâu phẫn nộ đi ha ha ha chết cục, lục ngươi không sợ chết đúng không liệt hỏa nâng lên chân định đối với địa tinh vương giấm đi xuống địa tinh vương kia nguyên bản sợ hãi tử vong mặt vào lúc này trở nên có chút nghiêm túc cùng quyết tuyệt giết đi cho các ngươi giết ta cũng tổng so vượt sâu kỵ sĩ bắt được bổn vương cường bổn vương trên người mạ lên ngoạn ý như này như thế nào đều khó thoát vừa chết mà ngươi địa tinh vương nâng lên nó kia vặn vẹo ngón tay hướng thiên huyết giả nói ngươi chỉ biết so bổn vương bị chết càng địa tinh vương nói còn không có nói xong liệt hỏa kia thật lớn gót sắt liền trực tiếp hung hang bông phanh huyết nhục cốt cách nước toạc thanh em vang lên thiên huyết dạ hờ hững quay đầu nhìn về phía trời cao phía trên chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này ta có thể cảm giác được Một cổ khủng bố năng lượng đang theo chúng ta cái này địa phương đánh úp lại, liệt hỏa, yên yên, ngự hồn, các ngươi tiến vào phục ma. Chính là chủ nhân liệt hỏa cùng yên yên muốn nói cái gì, lại bị ngự hồn lạnh lùng trực tiếp đánh gãy, loại tình huống này chủ nhân một người hành động lên sẽ so với chúng ta mau cùng an toàn rất nhiều. Nói xong hắn liền trực tiếp một đầu tài tiến phục ma trong vòng, mà liệt hỏa, bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể mang theo yên yên cùng biến mất. Thiên huyết dạ quay đầu nhìn về phía đấu khải, chuẩn bị tốt sao. đấu khải tuấn giật mặt nhìn chằm chằm thiên huyết dạ cười cười nói tùy thời hai người đồng thời sóng vai đứng thẳng giơ tay chuẩn bị xé rách không gian trực tiếp vượt qua chính là ngay sau đó bọn họ khiếp sợ nhìn lẫn nhau hai người sẽ rách không gian năng lực ở chỗ này căn bản không thể thực hiện được nơi này không gian phảng phất bị một cổ không biết tên lực lượng khống chế được khiến cho hai người căn bản không có biện pháp xé rách không gian rời đi tại chỗ mà liền ở cùng thời gian nội ầm ầm ầm khủng bố tiếng vang từ bạc chi xâm chỗ sâu trong gót chuyển đến. Hiện tại làm sao bây giờ? ngày thương cả lơ phất phơ đấu khải cũng ý thức được kế tiếp bọn họ muốn đối mặt cái gì, hắn nghiêm túc nhìn về phía bốn phía, hoành nổi lên trong tay nếp bàn, thiên huyết dạ nhấc lên thật dài vật áo, đem nó đừng ở chính mình trên eo, sau đầu tóc dài đón gió khởi vũ nháy mắt, nàng từ phục ma chung, đột nhiên rút ra toàn thân che kín kỳ dị đồ đằng hắc ma. Nếu chạy không được, vậy chỉ có một trận chiến. Xích xích xích phục ma phía trên bàn lòng nháy mắt bỏ lên trên hắc ma thân kiếm. đem thiên huyết dạ tay cùng hắc ma gắt gao liên hệ ở bên nhau đấu khải nhìn thiên huyết dạ hành động đem thân thể phía trên hoàng viêm tiêu đốt đến càng thêm kịch liệt chung quanh không gian cũng bởi vì hai người thân thể phía trên hướng kia thần viêm độ âm có vẻ có chút vạt mẹo ầm ầm ầm hai người tay để trường kiếm chuyên chú nhìn phía trước cách đó không xa rừng cây cây cây hét lên rồi ngã gục quần quận bạc trần quay cuồng mà đến nháy mắt một đầu chừng 10 thước cao lớn kiếm răng ngân hồ hoa phá trường không trực tiếp đối với thiên huyết dạ đấu khải hai người đánh tới chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Phanh, chính diện đón đánh nháy mắt, thiên huyết dạ đấu khải đồng thời cong hạ thân tử trốn tránh kiếm răng ngân hồ một đòn chí mạng. thật lớn thân thể lướt qua hai người trên đỉnh đầu chống không nháy mắt, bọn họ đồng thời nhắc tới trong tay trưởng kiếm thứ hướng kiếm răng ngân hồ bụng. Dương, một cổ quỷ dị ngân quang ở kiếm răng ngân hồ bụng hiện lên, hai đại có một không hai thần kiếm, đụng tới kiếm răng ngân hồ làn ra nháy mắt, trực tiếp phát ra chi chi chói thay tiếng vang, đừng nói cấp kiếm răng ngân hồ một đòn chí mạng. Ngay cả nó ra lông cũng không gây thương tổn. Này sao lại thế này? Đấu khải kinh ngạc nhìn kêu bởi vì lực đạo quá vọt mạnh về phía trước phương cùng bọn họ lôi ra rất lớn khoảng cách kiếm răng ngân hồ, ở trên tay hắn miết bàn, Phảng phất cũng vào lúc này phát ra từng tiếng ông minh, thần kiếm phẫn nộ, cũng vào lúc này bị kích phát rồi. Hừ, cùng vọng nhân loại, các ngươi cho rằng bằng các ngươi trong tay kia phá kiếm, là có thể đủ thương đến bổn điện hạ sao? Giết bổn điện hạ nhất thân ái đệ đệ. bổn điện hạ như thế nào có thể dễ dàng như vậy buông tha các ngươi kia kiếm răng ngân hồ khinh miệt nhìn thiên huyết dạ đấu khải hai người trên mặt lại không có mất đi đệ đệ kia thống khổ biểu tình ngươi hẳn là cảm tạ chúng ta thế ngươi trừ bỏ một cái tâm phúc hòa lớn thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một mặt tà dị tươi cười huyết sắc đồng tử lại không hề độ ấm lánh nhìn chăm chú vào kiếm răng ngân hồ kiếm răng ngân hồ khinh miệt mặt ở nhìn đến thiên huyết dạ khỏe miệng kia mặt cười khi nháy mắt lạnh leo nó giữ tận đối với thiên huyết dạ rít gào nói hắn nguyên bản hẳn là từ ta tới hoàn toàn châm dứt đào ra nó trái tim cung ta hưởng dụng chính là các ngươi này đó đáng giận người từ ngoài đến lại hỏng rồi bổn điện hạ đại sự tên kia kích phát rồi vượt sâu triệu tập lệnh vượt sâu kỵ sĩ tham gia hiện tại bổn điện hạ còn phải buông trong tay đại sự tới xử lý các ngươi này đó món lỏng kiếm răng ngân hồ thoạt nhìn tựa hồ rất là tức giận thiên huyết dạ nhìn về phía bốn phía ban đầu xuất hiện kia cổ kinh khủng năng lượng vào lúc này phảng phất biến mất giống như có thứ gì trở ngại chúng nó đi tới nàng nhìn về phía trước mắt kia tự cho mình siêu phàm cao ngạo kiếm răng ngân hồ vương tử xem ra ra hỏa này cũng giống nhau sợ hại những cái đó vượt sâu kỵ sĩ như thế làm nàng đối với kia vượt sâu kỵ sĩ càng ngày càng tò mò thao trừ bỏ bổn thiếu gia mắng người khác ngoại còn không có người dám ở bổn thiếu gia trước mặt trắng trận táo bạo mắng bổn thiếu gia còn có thể đứng sống đến ngày mai Buồn thiếu gia cũng không tin ta niết bàn xuyên không ra người kia tầng ghê tởm túi ra đấu khải nói ấm mới vừa rơi xuống hạ Hắn nhắc tới trong tay niết bàn liền vọt đi lên. Ken. Ken! Ken! Ken! Quỷ dị màu bạc quang mang theo đấu khải niết bàn huy hạ phương hướng xuất hiện ở kiếm răng ngân hồ trên người. Thiên huyết dạ đứng ở một bên quan sát đến, phát hiện này một vi diệu biến hóa. Trường kiếm cùng lợi trảo va chạm thanh âm ở trong rừng cây văn vọng. Hoàng viêm cùng kiếm răng ngân hồ quanh thân ngân quang cho nhau đan sen. Này đầu kiếm răng ngân hồ đã tiến vào thành thuộc kỳ. Tương đối với nhân loại tuổi tới tính toán không sai biệt lắm ở 16 tuổi tà hưu. Cho nên so chi lúc trước gấu thể ngân hồ, hình thể tương đối tới nói muốn thật lớn rất nhiều, mà thiên huyết dạ cùng đấu khải hai người ở nó trong mắt, liền giống như con kiến giống nhau nhỏ yếu. Nguyên bản vẫn luôn phòng thủ kiếm răng ngân hồ, phẫn nộ bạc mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đấu khải, mà xuống một khắc, ở đấu khải để phòng không đến góc chết, nó một cái xoay người, thật dài như cứng như sắt thép cứng rắn cự đôi, hung hăng đối với đấu khải chụp đi xuống. Chương 456 Thánh vực năm sao ma hạch. Ken màu đen trường kiếm hoành đứng ở trước Thiên Huyết Dạ dựa nghiêng trên đấu khải phía sau, nàng đôi tay nắm hắc ma, lạnh leo huyết mắt không hề cảm tình. Nàng híp mắt nhìn kiếm răng ngân hồ cứng đờ ra thịt, hai mắt tại hạ một khắc sáng ời. Đấu Khải, này kiếm răng ngân hồ có thể đem chính mình thân thể một bộ phận cứng đờ, kia ra thịt chỉ dựa vào hắc ma cùng nhét bàn là xuyên thấu không được. Chúng ta cần thiết tìm được nó nhược điểm, hiện tại chỉ có thể cùng hắn chu toàn, không phải hành động theo cảm tình thời điểm. Ân Thiên Huyết Dạ sức lực đột nhiên văng ra kiếm răng ngân hồ cự đôi. Bắt lấy đấu khải bả vai nhanh chóng về phía sau thối lui, tới rồi nhất định an toàn vị trí, hai người đánh nháy mắt ra dấu mấy cái nhảy lên giàn phi tán mở ra, cùng kiếm răng ngân hồ hình thành một cái tam giác hình dạng. Kiếm răng ngân hồ nhướng mày khinh miệt nhìn về phía thiên huyết dạ đấu khải hai người, như thế nào? Hiện tại tưởng hai mặt bọc đánh giáp công buồn hoàng tử. Hừ, chỉ bằng các ngươi, lại lấy hai cái tới cũng không phải buồn hoàng tử đối thủ. Kiếm răng ngân hồ giọng nói mới vừa rơi xuống hạ nó đột nhiên ngẩng đầu ngửa mặt lên trời thét dài một cái thật lớn màu ngân bạch quang cầu ở nó giữ tận trong miệng thành hình thiên huyết dạ giơ tay ở hắc ma thân kiếm thượng một phách hắc ma một cái theo tiếng cất cánh huyền phù với không trung mà đấu khải cũng làm ra đồng dạng động tác thiên huyết dạ xúc lên tay trái phía trên bao vây lấy màu đỏ cầm mang lộ ra song đầu huyết long văn huyết long hiện ngao dung trời dầu ngâm vang vọng đáy mắt thật lớn huyết sắc cự long phóng lên cao xoay quanh ở thiên huyết dạ phía sau mà đấu khải phương hướng hắn nhanh chóng kết tấn hét lớn một tiếng phượng thần chân thân Tạch thật lớn hình người hình chiếu xuất hiện ở đấu khải phía sau hoa mỹ màu đỏ cánh chim xoay quanh ở kia to lớn bóng người phía sau từ tiến vào thánh vực cấp bậc sau đấu khải đã có thể tự do triệu hoán phượng thần chân thân phượng thần hình chiếu hơn nữa hắn bản thân nháy mắt đem hắn sức chiến đấu tăng lên gấp đôi bạc tuyết bạo giống kiếm răng ngân hồ đột nhiên phun ra trong miệng xúc tích khổng lồ năng lượng quan cầu cùng lúc đó đấu khải cùng thiên huyết dạp như bay kiếm giống nhau tiêu bắn ra đi tam phương gặp vỡ khủng bố năng lượng nháy mắt nổ mạnh kiếm răng ngân hồ nhìn tràn ngập khói thuốc súng hỗn độn bạo phá trung tâm ngửa mặt lên trời thách dài ha ha ha chỉ bằng các ngươi này mấy cái râu dịa cũng tưởng cùng buồn hoàng tử đấu quá non kiếm răng ngân hồ nói còn không có nói xong nó đột nhiên mở to màu bạc hai mắt không thể tin tưởng nhìn từ xương khói trung lao tới hai người thiên huyết dạ đấu khải sừng sững không trung huyết xác song đầu cự long ở nhằm phía kiếm răng ngân hồ nháy mắt liền dùng nhỏ dài thật lớn thân mình đem nó thân thể trói buộc mà đấu khải phía sau phượng thần chân thân cũng vào lúc này khí phách nâng lên hắn kia hư vô mờ ảo bàn tay bảnh to lớn bàn tay hung hăng đối với kiếm răng ngân hồ đầu trút đi mà kia kiếm răng ngân hồ theo bản năng đem đầu cứng đờ mà xuyên thấu cái này khoảng cách thiên huyết dạ hai mắt hơi hơi nhíu lại trong tay hắt mà thẳng tắp đối với kiếm răng ngân hồ bụng đâm tới a thiên huyết dạ đôi tay gắt gao nắm lấy chuôi kiếm cố hết sức muốn xuyên thấu kiếm răng ngân hồ kia lại lần nữa cứng đờ thân thể Kiếm răng ngân hồ mặt bộ vạn vẹo, phẫn nộ trừng mắt thiên huyết dạ giận dữ hết, vô sỉ tiểu nhi, cư nhiên dám đánh lén bổn hoàng tử, bất quá chỉ bằng các ngươi này đó kỹ xảo, căn bản là không phải buồn hoàng tử đối thủ. Phần 460 Giống Kiếm răng ngân hồ đột nhiên lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, trung quanh không gian tại đây một khắc bắt đầu rung chuyển bất tan lên, mà thiên huyết dạ vừa mới đâm vào kiếm răng ngân hồ làn ra háp ma, cũng vào lúc này lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ rời khỏi. buộc chặt chói buộc kiếm răng ngân hổ thân thể song đầu huyết long, cũng vào lúc này xuất hiện buông lỏng. Nếu thiên huyết giả vào lúc này không nghĩ ra đối sách, bọn họ muốn một kích ám sát kiếm răng ngân hổ kế hoạch chỉ có thể thất bại, mà xuống một lần, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại có tốt như vậy cơ hội. Đấu khải. Thiên huyết giả hét lớn một tiếng, đứng ở cách đó không xa đấu khải vào lúc này tay cầm niết bàn động, niết bàn thân kiếm phía trên tre kín hừng hực hoàng viêm, theo đấu khải hét lớn một tiếng trường kiếm trực tiếp vào đầu đối với kiếm răng ngân hồ không hề phòng bị cổ chém tới a kiếm răng ngân hồ ngửa mặt lên trời thê thảm gâm rú hai mặt chịu đánh nó căn bản phòng bị không tới mà ở lúc này thiên huyết dạ lại lần nữa xúc lực nắm chặt hát ma hung hăng cắm vào kiếm răng ngân hồ trái tim kiếm răng ngân hồ che kín tơ máu trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng vì cái gì chuyện này không có khả năng không ai có thể đủ công phá bổn hoàng tử bất tử chi thân ở đấu khải thiết hạ kiếm răng ngân hồ đầu trước một giây Thiên huyết dạ lạnh lùng rút ra che kín màu bạc máu Hắc ma, nàng nhìn Hắc ma cắn nuốt rất bạc huyết đồng thời, lạnh lùng nói, mọi việc đều có lỗ hổng, càng là cường đại sự vật càng là có nó nhất trí mạng nhược điểm, chúng ta chẳng qua là đánh lũ, tìm được rồi ngươi nhược điểm, làn da của ngươi cứng đờ công năng chỉ có thể bộ phận hóa, đồng thời công kích ngươi thân thể hai cái trí mạng yếu hại, lấy ngươi gả mở năng lực, căn bản không. Thể chú ý tới, cho nên, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Thiên huyết dạ nói xong. một cái phi thân đứng ở kiếm răng ngân hồ kia thật lớn thân thể phía trên nàng ngâng lên mũi chân nhẹ nhàng một chút kiếm răng ngân hồ kia thật lớn đầu trực tiếp thoát ly thân thể về phía sau đào đi mà ở nó sinh mệnh kết thúc trong nháy mắt kia nó trong mắt chỉ có huyết mắt thiếu niên lánh lệ như băng mặt hô đấu khải hơi hơi thở hổn hển thở dốc đem niết bàn cắm vào tre kín bột bạc mặt đất trực tiếp một mông liền ngồi xuống trên mặt đất xoa xoa trên trán toát ra hãn mà trên mặt huyết ô hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên huyết dạ nói nơi này đến tuột cùng là địa phương quỷ quái gì chúng ta một cái thánh ngực một cái nửa thánh phóng tới trên đại lục liền tính không thể là đứng đầu kia cũng là số một số hai nhân tài cư nhiên sẽ bị một đầu thành thục kỳ tiểu xúc sinh tra tấn đến bây giờ như vậy hoàn cảnh vực sâu sở dĩ bị tứ đại thần thú hợp lực phong ấn khẳng định có nó không thể mặt thế nguyên nhân nơi này tùy tiện một đầu ma thú nhảy ra tới là có thể đủ đem người ta hai người xé cái dập nát ngươi không cảm thấy như vậy mới càng có ý tứ sao nghe nói thiên huyết dạ nói đấu khải nhướng mắt hỏi còn không bằng không hỏi càng làm cho chính mình kinh hồn tăng đảm Dương mắt nhìn nhìn bốn phía đấu khải tiếp tục suy suốt túi đầu nghỉ ngơi dưỡng sức vừa mới đối phó kiếm răng ngân hồ đã hao phí hắn toàn bộ huyết lực thiên huyết dạ từ kiếm răng ngân hồ trên người nhảy xuống tới nàng đi vào kiếm răng ngân hồ chặt đầu trước nhắc tới hắc ma liền nhất kiếm chém đi xuống đương kiếm răng ngân hồ đầu chia lịa nháy mắt một viên đường kính ước chừng nửa chỉ màu bạc ma hạch chính lập loẹ mỏng manh quan mang và wow, đây là thánh vực năm sao ma thú ma hạch Nếu là đem đoạn ý nhi này cắn nuốt đi xuống, kia chúng ta thực lực không phải lại có thể tiêu thăng mấy cái cấp bậc. Nguyên bản suy sút đấu khải, ở nhìn đến che kín màu bạc dịch nhảy đầu trung kia viên ma hạch, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, liền kém chảy nước miếng. Thiên huyết dạ thật cẩn thận lấy ra kiếm răng ngân hồ ma hạch, lại chạm vào kia ma hạch máy mắt, một cổ linh hồn tin tức đột nhiên xâm nhập nàng linh thức, những cái đó đoạn ngắn đều là kiếm răng ngân hồ sinh thời chứng kiến, nhưng là đương nàng nhìn đến kia xuyên qua ở trong rừng rậm, kia nói tiểu thân ảnh khi thân mình đột nhiên cứng đờ lạnh băng hai tròng mắt cũng bắt đầu rung chuyển lên đấu khải đã nhận ra thiên huyết dạ không thích hợp bắt lấy kia màu bạc ma hạch uy đêm ngươi làm sao vậy thiên huyết dạ phản ứng lại đây nháy mắt nhìn về phía đấu khải ngay sau đó nàng đem ánh mắt lại lần nữa phóng tới kia ma hạch phía trên mà đấu khải tựa hồ vẫn chưa dự kiến nàng nhìn đến những cái đó đoạn ngắn tự nhiên ở chỗ này thiên huyết dạ nhìn về phía bốn phía có vẻ có chút kích động đấu khải mạc danh nhìn về phía thiên huyết dạ Tự nhiên, ngươi là nói băng nguyệt lạc tiểu gia hỏa kia. Tiểu gia hỏa kia không phải cùng hắn ca ca băng nguyệt nôn tên kia cùng nhau sao? Bọn họ hai chạy đến này ăn thịt người không nhà xương địa phương tới làm gì? Ta không biết, xem ra lúc trước kia tiểu kiếm răng ngân hồ biến thành tự nhiên bộ dáng cũng không phải trùng hợp. Chúng nó là thật sự gặp qua hắn, ta thực xác định, hắn nhất định liền ở chỗ này, chỉ là vì cái gì? Ta linh hồn ấn ký cảm ứng không đến hắn. Thiên huyết dạ hoang mang sờ sờ ngực. vì cứu băng nguyệt lạc sử dụng cùng sinh ấn sau hắn cùng băng nguyệt lạc sinh mệnh thậm chí ngũ cảm đều đã liên tiếp lên chỉ cần ở phụ cận liền nhất định có thể cảm ứng được đối phương ngươi còn nhớ rõ cái kia điệu tinh vương đã từng nói qua sao nay vượt sâu tổng cộng chia làm 5 tầng mỗi một tầng chi gian đều có chói buộc thượng một tầng không thể đủ tiến vào tiếp theo tầng kết giới có lẽ chính là này kết giới cách trở các ngươi chi gian cảm ứng xem ra hiện tại liền tính ta rút lui coi trật tự chúng ta cũng buộc lòng phải này vượt sâu chỗ sâu trong đi tới Đấu Khải đối với Thiên Huyết Dạ cười cười, kia tươi cười vô cùng nhẹ nhàng, hoàn toàn không có hắn vừa mới nói chuyện chung cái loại này gánh nặng, đối với hắn tới nói, chỉ cần cùng Thiên Huyết Dạ ở bên nhau, đừng nói nho nhỏ vực sâu, chính là xông lên quy tắc vị diện đối kháng quy tắc chi thần, chỉ cần Thiên Huyết Dạ mở miệng, hắn cũng quyết không nói một cái không tự. Thiên Huyết Dạ nhìn Đấu Khải trên mặt thiệt tình tươi cười, nàng vô cùng cảm khái, đã trải qua như vậy sinh tử, phản bội, Đấu Khải từ đầu chí cuối đều đứng ở nàng bên người. Mặc kệ nàng làm ra bất luận cái gì phán đoán, hắn đều sẽ đĩnh nàng rốt cuộc, có bằng hữu như vậy, nàng thiên huyết dạ cả đời này đằng giá. Người đem ma hoạch thu hảo, này kiếm răng ngân hồ ma hoạch giống như cùng ma thú bình thường ma hoạch không bình thường, đợi khi tìm được an toàn địa phương chúng ta lại hảo hảo nghiên cứu, nơi đây không nên ở lâu. liền ở thiên huyết dạ cùng Đấu Khải chuẩn bị rời đi khi, Đấu Khải lại nhìn chằm chằm kiếm răng ngân hồ ra lông cười cười, mà một lát đương hai người rời đi sau. tại chỗ chỉ còn lại có một bộ lưu trữ ghê tởm màu bạc dịch nhảy thịt giá nó trên người da lông đã bị toàn bộ lột hạ ngân trang tố khỏa bạc chi sâm liền ở thiên huyết dạ đấu khải hai người rời đi sau nửa canh giờ ba cái cưới màu đen tuấn mã người áo đen xuất hiện ở bạc chi sâm thổ địa thượng bọn họ dưới háng tuấn mã bất đồng giống nhau con người hoàng, cái đầu có hai mét cao gân bắp thịt cường tráng toàn thân che kín màu đen cứng rắn vẩy liền giống như áo giáp giống nhau huyết xác trong con ngươi tản mát ra huyết tinh quang mang mà ba cái người áo đen bộ mặt che lấp ở to rộng áo chẳng hạn căn bản thấy không rõ diện mạo nhìn trên mặt đất kia bị lột ra kiếm răng ngân hồ thi thể trong đó một người người áo đen hiển hách phát ra một tia khàn khàn thanh âm lập tức hồi báo chủ quân vượt sâu có người ngoài xâm nhập th mã phát ra một tiếng gào giống ba cái người áo đen nháy mắt biến mất ở tại chỗ mà lúc trước chúng nó sở đứng trên mặt đất bỏng cháy ra một đám màu đen thiết ấn chương 457 đại náo động bạc chi xâm chỗ sâu trong vị trí bất tường màu trắng núi đá tạo thành núi lớn phía trên có một chỗ hiểm yếu rồi lại không nên phát hiện huyệt động thiên huyết dạ đấu khải hai người giết chết kiếm răng ngân hồ hoàng tử sau một đường hướng tây tìm được rồi cái này địa phương huyệt động không thể nói rộng mở lại cũng đủ hai người dung thân này chỗ huyệt động có thể nói là duy nhất một cái ở bạc chi xâm nội không có bị bột bạc ô nhiễm địa phương một thân sạch sẽ màu đen quần áo thiên huyết dạ lắc lắc cướp rất tóc dài phần diễm xuất hiện trong nháy mắt gian nàng toàn thân tản mát ra một trận nhiệt khí Lại lần nữa trở nên sạch sẽ ngăn nắp, một thân dơ bẩn đấu khải nhìn nàng, bá một tiếng ném xuống trong tay dơ dơ vải bộ trắng, dựa, ông trời thật là không công bằng, làm tiểu tử ngươi dài quá như vậy một trường cũng nam cũng nữ yêu nghiệt mặt liền tính, trả lại cho ngươi tốt như vậy thiên phú, đừng nói trên chiến trường, liền hiện tại. Búng tay một cái, toàn thân thủy tẩy hồng khô một bước đúng chỗ, bổn thiếu ra liền còn phải ở chỗ này làm nhân lực việc. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải kia tích cực tiểu dạng nhi, khó được vèo cười ra tiếng hảo hào. hiện tại thừa dịp ngươi không cần đỉnh ngọn lửa mãn cánh rừng chạy đứng lên ta giúp ngươi tẩy tẩy đấu khải nghe nói thiên huyết dạ nói lập tức tinh thần bá một tiếng đứng lên cười hì hì mở ra hai tay thiên huyết dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu triệu hồi ra thủy cầu bang một tiếng hướng đấu khải trên đầu ném đi một thân sảng khoái đấu khải rối rối người quay đầu đối với thiên huyết dạ cợt nhà nói tạ lạp hảo huynh đệ bất quá trên người của ngươi kia màu bạc ngoạn ý nhi rốt cuộc là thứ gì chư bỏ ở bạc chi xâm chạy vừa tới chạy tới rất phương tiện ngoại Trước mắt còn không có phát hiện nó có cái gì chỗ hỏng, bất quá, không thể không phang A. ân Thiên huyết dạ nhíu mày nhìn nhìn chính mình toàn thân kia màu bạc làng ra, thứ này là kia tiểu kiếm răng ngân hồ phóng tới ta trên người, lúc ấy nó mục đích giống như chỉ là đơn thuần muốn ta tin tưởng nó cho nên mới cho ta ở bạc chi sâm trung tự do hành tẩu năng lực, nhưng là. quan quốc lạc, đêm, ngươi nhìn xem ta mang đến cái gì. Thiên huyết dạ kế tiếp nói bị hưng phấn đấu khải đánh gãy, thiên huyết dạ quay đầu đi xem tướng đấu khải Chỉ thấy hắn hưng phấn đôi tay mở ra hướng thiên huyết dạ tạm thời kia đột nhiên đôi ở trong động thật lớn ra lông. Ha ha ha, thế nào? Ngoạn ý nhi này nếu là lấy ra đi bán, khẳng định giá trị không ít bạc, ngươi ngấm lại, ân ơn, ơn. Đấu khải thanh thanh giọng nói, hưng phấn đôi tay chống nạnh bắt trước phòng đấu giá bán đấu giá quan bộ giang nói, đến từ vực sâu bạc chi xâm kiếm răng ngân hồ hoàng tử ra lông, phi thường hy hữu chân quý, khó được thánh vực năm sao ra lông, ra giá 5 vạn có ai muốn tăng giá Thiên huyết dạ nhìn đấu khải kia vì bạc hai mắt mạo ngôi sao ngốc nhị lang bộ dáng chỉ có thể nhịn không được che bụng chắn đầu, chỉ là như vậy bị đấu khải trình bày đến tương đối buồn cười một màn, thật đúng là ở không lâu tương lai đã xảy ra, chỉ là sau lại kia to lớn khủng bố thanh thế, là hiện tại bọn họ, căn bản vô pháp tưởng tượng. Bạc chi sâm ban đêm, dị thường lạnh băng, chỉ là bên ngoài ngân trang tố khỏa, cho nên cùng ban ngày không quá lớn phân biệt, này chỗ huyệt động lại so ở ngoài mặt muốn đen nhánh âm u rất nhiều, ở cửa động địa phương. Thiên huyết Dạ gây một cái không gian phong tỏa, chỉ cần không phải cố tình tới nơi này thử, sẽ không có bất luận cái gì bạc chi sâm ma thú phát hiện bọn họ ẩn thân ở chỗ này, xem ra trong thời gian ngắn trong vòng, bọn họ có thể đem nơi này trở thành cảng tranh gió. Thiên huyết Dạ đấu khải tương đối mà ngồi dựa nghiêng trên trên vách tường, đấu khải thưởng thức ở hắn đầu ngón tay nhảy lên hỏa hoa, có chút cảm khái đối thiên huyết Dạ nói, đêm, ngươi có hay không nghĩ tới, lại xoay chuyển trời đất linh. Đấu khải này không ngọn nguồn một câu. Làm nhắm mắt dưỡng thần thiên huyết dạ chậm rãi mở nàng hai tròng mắt, thiên huyết dạ không có trả lời, hoặc là nói nàng không biết nên như thế nào trả lời. Đấu khải nhìn thiên huyết dạ biểu tình, quay đầu cười cười nói, đúng vậy, ngươi không có lại trở về lý do, nhà của ngươi, bằng hữu đều ở chỗ này, nhưng là ta, có một ngày, ta nhất định phải lại trở về, thiên linh là nhà của ta, mặc kệ thần ma lại đại lại tốt đẹp, ta đều phải tưởng hết mọi thứ biện pháp trở về nơi đó, linh nhi cùng cha đều ở phong châu chờ ta, ta cần thiết trở về. Tiên tính đêm không tiếng động huyệt động sau một hồi trong động mới sâu kín truyền đến một câu sẽ đương này hết thể đều kết thúc khi khi chúng ta đều cường đại khi nhất định sẽ có biện pháp cùng nhau lại lần nữa trở lại nơi đó đấu khải quay đầu nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng nàng vẫn là nhắm hai mắt liền phảng phất chưa từng có mở quá ngay sau đó đấu khải xoay người dựa vào vết tường khoe miệng mỉm cười dần dần ngủ mà nhắm mắt giả ngủ thiên huyết dạ lại lần nữa mở hai mắt tuy rằng như đấu khải theo như lời Nàng thân nhân đều đang ở thần ma, nhưng là, nàng ra đời với thiên linh, nàng lớn lên ở thiên linh, thiên linh chính là nàng căn lá dụng trung quy là muốn về thiên thành, thiên linh học viện, kiếm linh quốc, đông vực, có nàng quá nhiều quá nhiều hồi ức, tới rồi nơi này, nàng xác thật chưa từng có nghĩ tới lại trở về ý niệm, bởi vì quy tắc không cho phép, không có người lại thành thần lúc sau còn có thể đủ trở lại cấp thấp vị diện, nay không phù hợp quy tắc. Chế đức Minh kính huyền chờ đều là ở áp chế lực lượng dưới tình huống mới trong thời gian ngắn tới rồi nơi đó, nhưng là tới rồi nhất định thời gian, liền sẽ bị quy tắc chi lực kéo về, nàng tuy rằng đáp ứng rồi đấu khải, chính là đến lúc đó, bọn họ thật sự hồi đến đi sao? Bọn họ thật sự có thể chiến thắng quy tắc chi lực, trở lại chính mình ra sao? nay hết thảy, hiện tại bọn họ, căn bản không thể nào biết được. Đen nhánh trong động, một mảnh hài hòa yên lặng, nhiều lần truyền ra quy luật tiếng hít thở, chính là ngoài động bạc chi sâm, sớm đã nháo phiên thiên. một đêm trong vòng kiếm răng ngân hồ hoàng tộc hai vị vương tử lần lượt thân chết một vị ở chết phía trước phát ra vượt sâu triệu tập lệnh mà một vị khác tắc đầu mình hai nơi liền trên người ra lông đều bị người trừ tận gốc rớt bực này tàn nhận khủng bố thủ đoạn trừ bỏ vượt sâu tầng thứ năm những người đó căn bản không có người tin tưởng sẽ có những người khác có thể làm được điểm này bổn vương cũng không để ý chúng nó là chết như thế nào này hai tên gia hỏa cho rằng bổn vương không biết chúng nó sớm tại lén có dị tâm muốn mưu đoạt bổn vương vương vị đã chết cũng hảo. Nhưng là các ngươi cần thiết cho bổn vương đem kia sâm lấn nơi này ra hỏa bắt được, cư nhiên quấy dày bổn vương kế hoạch, bổn hẳn là bổn vương tự mình hưởng dụng chúng nó tâm can. Mặc kệ bọn họ là đến từ ngoại giới nhân loại cũng hảo, vẫn là vô giới những cái đó ra hỏa dở cho quỷ cũng thế, các ngươi cần thiết ở vực sâu kỵ sĩ phía trước bắt được bọn họ, bổn vương muốn đích thân đảo khai bọn họ tim phổi, lấy tiết trong lòng chi hận. Cư nhiên dám ở ta ngân hồ vương địa bàn thượng dương oai, trừ bỏ bổn vương. Không có bất luận kẻ nào có thể không kiêng ngề gì mưu sát bổn vương con dân phần 461 phát ra này một ghê tẩm luôn luận người đó là kiếm răng Ngân Hồ Vương lúc trước thiên huyết giả đấu Khải giết chết hai chỉ kiếm răng ngân hồ phụ thân ở kiếm răng Ngân Hồ chung căn bản không có cái gì thân tình đáng nói chỉ có lẫn nhau tàn sát lấy kỳ sinh tồn bản xác mà này trên mặt có lưỡng đạo giao nhau khủng bố vết sẻo thật lớn ma thú đó là bạc chi xâm người mạnh nhất cái khác kiếm răng ngân hồ không thể không phục tùng với nó nếu không chỉ có đường chết một cái bên này kiếm răng ngân hồ truy sát lệnh phát ra khi thiên huyết dạ đấu khải còn ở mộng đẹp chung. ba cái canh giờ sau thiên huyết dạ nhẹ nhàng mở hai mắt nhìn thoáng qua ngủ say trung đấu khải nàng đứng lên từ phục ma chung lấy ra một kiện màu bạc áo choàng khoác đến trên người liền lặng lẽ ẩn nấp sinh lợi xé mở không gian phong tỏa ra ngoài động nhìn đầy trời bạc mao đại tuyết thiên huyết dạ đem áo choàng thượng đại đại mũ đưa tới trên đầu nháy mắt nàng đột ngột thân ảnh liền phảng phất biến mất ở màu bạc thế giới cùng nó hòa hợp nhất thể chỉ có trên mặt đất dấu dậy mới có thể phân rõ ra nàng phương hướng chỉ là màu bạc đại tuyết thực mau liền đem nàng dấu chân bao trùm xuyên qua ở bạc chi sâm trong rừng rậm tìm khắp khắp nơi thiên huyết dạ đều không có tìm được bất luận cái gì đồ ăn tuy rằng hiện tại bọn họ có nhất định sức chống cự rất lớn trình độ thượng đều không cần đồ ăn dinh dưỡng nhưng là mỗi ngày hiện giờ thiên như vậy đại lượng tiêu hao năng lực cần thiết đến cấp thân thể tiến bổ, bằng không chỉ ra không vào liền tính cường đại như thần thân thể cũng một ngày nào đó sẽ sụp đổ hô hô mạnh mẽ thở dốc tiếng hít thở đột nhiên truyền vào thiên huyết giả nhanh nhảy lỗ thai nàng hai mắt sắc bén quét về phía thanh âm truyền đến phương hướng một cái nhảy lên tới rồi gần đây một cây đại thụ phía trên veo veo vèo liền ở thiên huyết dạ rời đi mặt đất không lâu top năm top ba mấy chỉ kiếm răng ngân hồ đột nhiên xuất hiện ở nàng tầm nhìn trong vòng này đó kiếm răng ngân hồ thực lực đều ở thánh vực một tinh tả hữu cùng lúc trước bọn họ đụng tới kiếm răng ngân hồ hoàng tử thực lực tuy rằng kém quá nhiều nhưng là cũng không dung khinh thường thiên huyết dạ cực lực đem chính mình sinh lợi ẩn ấp ngay cả hô hấp cũng dần dần biến mất thiên huyết dạ nhìn tại hạ phương du tẩu điều tra kiếm răng ngân hồ đẹp lông mày củ thành một đoàn xem ra bọn họ hai lúc trước vẫn là quá mức sơ sót không nên lưu lại kia kiếm răng ngân hồ hoàng tử thi thể hiện tại toàn bộ bạc chi xâm đều đã biết bọn họ tồn tại tuy rằng lúc trước đã kích phát vượt sâu triệu tập lệnh chính là hiện tại chúng nó tồn tại vô tình đã chứng thực Hừ, chỉ có ngân hồ vương tên kia mới có thể cho rằng có cái gì ngoại giới nhân loại xâm nhập Chiếu ta xem, này hết thảy đều là vô giới những cái đó ra hỏa làm ra tới quỷ. Cũng không phải là sao, ngoại giới nhân loại sao có thể đi vào vực sâu, liền tính đi vào tới, nơi này bọn họ dám tùy tiện đặt chân. Ta đều nghe nói bên ngoài nhân loại nhát như chuột loại, sợ bị chết muốn mệnh, hơn nữa có thể không hề tiếng động liền đem hai vị hoàng tử giết chết người, sao có thể tùy tùy tiện tiện chạy đến vực sâu tới đi bộ. Bạc chân uy lực cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể đủ ngăn cản. nghe phía dưới hai chỉ kiếm răng ngân hồ đối thoại thiên huyết dạ hơi hơi nhún mày xem ra bọn người kia đều cho rằng này hết thảy đều là bái kia vô giới ban tặng trong mắt hơi hơi xoay chuyển một kế nháy mắt thượng trong lòng hô hô mạnh mẽ thở dốc thanh lại lần nữa truyền đến chỉ thấy một con béo căn bản nhìn không thấy tứ chi kiếm răng ngân hồ xuất hiện ở thiên huyết dạ trong tầm nhìn nó phanh một tiếng ngã vào thiên huyết dạ giấu kín thân thể trên đại thụ huy động nó kia ngắn nhỏ tứ chi đối với cái khắc kiếm răng ngân hồ nói các ngươi đi thôi ta đi không đặng đến nghỉ ngơi một lát. Hai chỉ kiếm răng ngân hồ khinh thường nhìn thoáng qua đại béo đôn liếc mắt một cái, lại giống như có chút sợ hai nó cung kính nói, nhỏ nhắn mềm mại tướng quân, kia ngài ở chỗ này nghỉ ngơi, chúng ta đi trước nơi xa điều tra điều tra, trở về thời điểm lại kêu ngài. Hành hành hành, các ngươi đi thôi. Bản tướng quân hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngày hôm qua ăn quá nhiều, dạ dày trướng đến không được. Kia cùng sự thật không hợp đại béo đôn nhỏ nhắn mềm mại tướng quân, không kiên nhẫn đối với hai chỉ kiếm răng ngân hồ phất phất tay. thúc dục chúng nó rời đi liền ở hai chỉ kiếm răng ngân hồ rời đi sau không lâu tên này vì nhỏ nhắn mềm mại đại tướng quân liền không coi ai ra gì đánh lên khó khẻ mà nó tưởng phá đầu cũng không biết chính là chúng nó đau khổ tìm người gây họa lúc này vào chỗ với nó đi ngủ đại thụ phía trên mà ở hắc gám góc chung một đôi huyết sắc con người sớm đã tỏa định nó chương 458 đánh lén kịch độc thiên huyết dạ hai trong mắt chói chặt đại thụ dưới ngủ say kiếm răng ngân hồ ở xác định cái khắc kiếm răng ngân hồ đã hoàn toàn rời đi sau, nàng lặng lẽ móc ra hắc ma, mà tay trái đồng thời triệu hồi ra phần diễm, liền ở nàng nhằm phía đại thụ hạ quả nhiên, kia trong nháy mắt, hắc ma nháy mắt chặt đứt kiếm răng ngân hồ đầu, mà phần diễm tại hạ một khắc trực tiếp đem nó thân thể đốt cháy hầu như không còn. Hết thảy phát sinh ở một cái chớp mắt chi gian, sở hữu động tác cơ hồ là liền mạch lưu loát, kia kiếm răng ngân hồ như thế nào đều không thể tưởng được, trong lúc ngủ mơ nó sinh mệnh liền đã lặng yên chấm dứt. lấy được kiếm răng ngân hồ đầu sau, thiên huyết dạ không có một kia do dự nhanh chóng rời đi, rốt cuộc nàng một người, cũng không phải là bất luận cái gì thời điểm đều có hiện tại tốt như vậy vận khí, nếu làm nàng đụng phải mặt khắc kiếm răng ngân hồ, chỉ sợ chỉ có đường chết một cái. Mà nguyên bản kia chỉ mập mạp kiếm răng ngân hồ sở đãi địa phương, chỉ để lại một đống khả nghi màu đen cho tàn, chỉ chốc lát sau công phu, liền bị đầy trời rơi xuống bạc tuyết sở che đậy. Theo đường cũ thật cẩn thận chạy về ẩn thân sơn động, dọc theo đường đi, Nàng cực lực che giấu chính mình trên người tản mát ra hương vị, cơ hồ không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Tới rồi cửa động trước, thiên huyết Dạ cũng không có vội vã trở về, mà là dừng lại một đoạn thời gian. Nàng ở cửa động mười thước có hơn địa phương bộ hạ băng hỏa song trọng phòng ngự kết giới. Chỉ cần có bất cứ thứ gì tới gần cái này địa phương, bọn họ liền sẽ trước tiên biết được, làm ra đối sách. Trở lại trong động sau, đấu khải còn ở ngủ say chung, thiên huyết Dạ đem kiếm răng ngân hồ đầu lặng lẽ ném ở một bên. Mới có công phu xuyên khẩu khí, nguyên bản chỉ là đi ra ngoài điều tra địch tình, không nghĩ tới cư nhiên làm nàng tóm được tốt như vậy cơ hội, xử lý một đầu thánh vực tam tinh kiếm răng ngân hồ. Lấy hiện tại thực lực của nàng, nếu mặt đối mặt, nàng chỉ sợ căn bản không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, thật sâu hít một hơi, bình phục có chút hơi khẩn trương nhảy lên tâm tình, nàng mới chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, lại lần nữa nhập định. Vèo vèo. Rất nhỏ động tinh thanh liền đánh thức Thiển Miên Thiên Huyết dạng, đưa nàng mở hai tròng mắt khi. Liền nhìn đến một viên kiếm răng ngân hồ đầu đặt ở chính mình trước mặt, phần diễm ra tay trong nháy mắt kia, một trương tuấn giật mặt từ kiếm răng ngân hồ đầu sau lộ ra tới, đêm, là ta. Đấu khải bắt lấy kiếm răng ngân hồ đầu, vẻ mặt hưng phấn đối với thiên huyết giả khoa tay múa chân nói, đêm, ngoạn ý nhi này chỗ nào tới. Hôm nay ta mới vừa vừa mở mắt ra liền nhìn đến ngoạn ý nhi này, vừa mới đi ra ngoài trong chốc lát, thuận đường trên đường nhặt. Thiên huyết giả không chút để ý trở lại, nàng đứng lên, đi đến cửa động trước. điều tra ngoại giới tình hình đấu khải hai tay thưởng thức kia thật lớn đầu ngay sau đó hắn móc ra truy thủ một đao liền cắm vào kia cực đại phì đầu trung, ngươi chừng nào thì đi ra ngoài đi bộ như thế nào ta cũng chưa nhận thấy được đấu khải vừa nói một bên đem bàn tay tiến kia huyết lỗ thủng đương một viên no đủ cơ hồ có nắm tay lớn nhỏ ma hoạch xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi ngay cả không thèm để ý thiên huyết dạ cũng đem ánh mắt gì qua đi hoa ngọn ý nhìn này ít nhất đến tiếp cận thánh vực cựu tinh biến thái mới có thể có được đêm ngươi xác định ngươi là ở trên đường nhặt loại này dai khắc biến thái sao có thể tùy tiện liền ở trên đường quải rớt còn bị ngươi nhặt được đấu khải giống cái tò mò hoa hoa muốn dò hỏi tới cùng hắn biết rõ sự tình tuyệt đối không giống thiên huyết dạ nói được đơn giản như vậy thiên huyết dạ lấy quá đấu khải trong tay ma hạch hồi tưởng khởi điểm trước ở kia đại thụ phía trên nghe được những cái đó kiếm răng ngân hồ đối thoại lại kết hợp này kiếm răng ngân hồ ngay lúc đó bộ dáng cùng hình thể xem ra nàng là thật sự nhặt được bảo Gia hỏa này thực lực chỉ có thánh vực tam tinh tả hữu, ta đánh lén nó khi nó nguyên nhân chính là vì ăn đến quá căng không động đậy, cho nên mới làm ta tìm được cơ hội giải quyết nó. Xem nó ma hoạch tỷ lệ sắc thật không ngừng tam tinh, hẳn là cũng là vì nó như tầm ăn lên quá nhiều đồng loại duyên cớ đi. Cùng ngày huyết đêm chống cằm làm chính mình phỏng đoán khi, đấu khải trương đại miệng không thể tin tưởng nhìn nàng, ăn quá căng, không động đậy. Ân, nhìn đấu khải vẻ mặt không tin biểu tình, thiên huyết dạ đạm mạc gật gật đầu, mà xuống một khắc. Đấu khải đột nhiên khơi mào thân một phen phách về phía Thiên Huyết Dạ bả vai quát, hoa ha ha, ta thảo, ngươi cái tiểu tử thúi, ngươi chỗ nào tới tốt như vậy vật khí, chuyện tốt như vậy cũng làm ngươi mẹ nó gặp được, Thánh Vực Tam Tinh Ma thú, cư nhiên trong lúc ngủ mơ đã bị ngươi nhà cấp kết liễu, Hà ha ha ha, xác thật, Thiên Huyết Dạ cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, tới rồi Thánh Vực cấp bậc, bất luận lực phòng ngự vẫn là cảm giác lực đều vượt qua thường nhân, giống nhau căn bản không có khả năng làm ngươi có bất luận cái gì cơ hội có thể đánh lén. chính là loại này tìm khắp thiên hạ cũng đâm không đến chuyện tốt nhi đã bị thiên huyết giả mơ hồ cấp quán thượng hiện tại hơn nữa lúc trước kia thánh vực năm sao cấp ma hạch chúng ta tổng cộng có hai viên thánh vực giai khác ma hạch phát tài phát tài nếu không phải lúc trước mới vừa cắn nuốt xích viêm thạch linh quả năng lượng còn ở tiêu hóa thích tương trung bổn thiếu gia hận không thể hiện tại liền cho nó nhét vào trong bụng đi nhi nấu khải hưng phấn bộ dáng thiên huyết giả bất đắc dĩ lắc lắc đầu được rồi người lòng tham không đủ rắn nuốt voi tăng bất tử ngươi. Trước đêm này hai viên ma hạch thu hồi tới, vực sâu chung ma thu bất đồng với ngoại giới, ta phát hiện ở mặt trên có một cổ chết hồn chi lực, nếu chúng ta không có bất luận cái gì chuẩn bị nuốt vào, chỉ sợ sẽ bị cổ lực lượng này phản phệ, chờ ta điều tra thần ma lục chung có hay không về này ma hạch ghi lại, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Ân, ngươi định đoạt. Đấu khải hương phấn đem ma hạch thu vào nạp giới bên trong, ma chuẩn bị đem kiếm răng ngân hồ đầu xử lý rất thiên huyết dạng. Ở nhìn đến kiếm răng ngân hồ ngoài miệng kia liền căn đổi chiều thật dài răng nanh khi, đột nhiên một đốn. Gì? Nghe nói thiên huyết dạ kinh dị thành, thu hảo ma hạch đấu khải cũng thăm quá thân mình, làm sao vậy? Này kiếm răng ngân hồ răng nanh thượng, giống như có thứ gì? Thiên huyết dạ thật cẩn thận cầm lấy kia thật lớn đầu, đánh giá kia bởi vì trường kỳ săn thú mà bị ma đến ánh sáng sắc bén răng nanh. Ở mặt trên, một giọt màu bạc dịch nhảy chính lập lệ mỏng manh quan mang. Này cái gì ngoạn ý nhi Đấu Khải vươn tay muốn đi chẳng đến, lại bị Thiên Huyết Dạ giơ tay ngăn cản. Đừng lúc đích, thứ này có kịch độc. Kịch độc. Đấu Khải bị Thiên Huyết Dạ nói hoảng sợ, lùi về không chịu nổi, tịch mịch tay nhỏ, biểu tình còn có chút lòng còn sợ hãi. Thiên Huyết Dạ nhìn kia hai căn bén nhọn trường nha, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại. Lúc trước chúng ta cùng kia hai chỉ kiếm răng ngân hồ trong chiến đấu, vẫn chưa bị chúng nó răng nanh cắn trúng quá, cho nên cũng không có phát hiện chúng nó có chứa kịch độc. Liên ở Thiên Huyết Dạ nói chuyện ngay mắt. Răng nhanh phía trên nọc độc tích một tiếng nhỏ dọn mà xuống, hai người nhanh chóng tránh ra đồng thời, kia nọc độc rơi xuống địa phương, một khối màu đen vết bẩn nháy mắt tràn ngập mở ra, mà lớn lên ở mặt đất khe hở chung một ít tiểu thảo, tắt nháy mắt khô héo đồi bại, không hề bất luận cái gì sinh cơ. Đấu Khải có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiên Huyết Dạng, loại này nọc độc, chỉ sợ liền có được thánh vực thực lực bọn họ cũng khó có thể ngăn cản. Nếu trước đây trước trong chiến đấu, bọn họ nếu là trong lúc vô ý bị kiếm răng ngân hồ can chung hiện tại bọn họ chỉ sợ. nghĩ đến hậu quả, hai người đều nhịn không được thật sâu hít một hơi. kia hiện tại làm sao bây giờ? bọn người kia vốn là rất khó triển, hiện tại chúng nó lại có chứa kích độc, chúng ta trên người căn bản là không có bất luận cái gì có thể giải độc đang ăn được. về sau tránh không được cùng chúng nó chiến đấu, như vậy chúng ta căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. thiên huyết dạ đỉnh mày hơi cho, nàng hồi tưởng khởi ở thiên linh học viện khi dược đường trưởng lão lấy nàng thí dược kia đoạn chuyện cũ. khi đó nàng Cơ hồ nếm biến nội viện sở hữu kịch độc chi vật, từ lúc bắt đầu đau đớn khó nhịp, đến mặt sau chết lặng thành thạo, đến cuối cùng giống nhau độc vật căn bản không làm gì được nàng. Dược đường trưởng Lao đã từng đã dạy nàng, thiên hạ trí độc, chúng có một giải, bất quá tốt nhất giải dược đó là nhân thể tự thân, liền tính là nhất trí mạng độc, nó đều có một cái thích ứng quá trình, nếu từ lúc bắt đầu chậm giải thích ứng nó, đến cuối cùng, thân thể của người liền sẽ hình thành một loại kháng thể, thành công miễn dịch loại này độc tính. đấu khải nhìn trầm tư mê mội thiên huyết dạ nhìn không được vô vô nàng uy đêm ngươi suy nghĩ cái gì thiên huyết dạ ánh mắt sắc bén quét về phía đấu khải kiên định nhìn hắn nói đấu khải ngươi tin hay không ta đấu khải có chút mặt danh tin a bất quá ngươi này đột nhiên lung tung rối loạn đang nói chút cái gì đem ta làm hồ đồ thiên huyết dạ vương kiếm răng ngân hồ đầu cầm lấy đấu khải đặt ở trên mặt đất truy thủ trực tiếp tức khai ra thịt đem răng nanh thật cẩn thận ngoi ra nhìn thiên huyết dạ động tác Đấu khải khó hiểu tới gần nàng nói, đêm, ngươi đang làm gì? Ngoạn ý nhi này ngươi không phải nói có kịch độc sao? Ngươi lộng hắn làm gì? Rút ra răng nanh sau, thiên huyết Dạ nắm lấy trung gian kia bóng loáng an toàn nòng cốt bộ phận, nàng hít sâu một hơi, đột nhiên xốc lên chính mình ống tay áo, lộ ra mạ một tầng màu bạc cánh tay. Phần 462 uy, đêm đấu khải bị nàng động tác hoảng sợ, liền tính ngày thường lại thiếu căn gân, hiện tại hắn cũng biết thiên huyết giả đến tuột cùng muốn làm chút cái gì. Kế tiếp tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi đều không được tới gần ta chạm vào ta." Thiên huyết dạ nói xong câu đó, huyết sắc trong con ngươi xẹt qua một tia kiên quyết, cầm lấy kiếm răng ngân hồ răng nhanh, thứ hướng chính mình cánh tay. Ân. Thiên huyết dạ cắn răng phát ra một tiếng kêu rên, trải qua điệu tâm dung nham tôi thể nàng, thân thể đã mạnh mẽ đến không thể đủ cảm nhận được giống nhau đau đớn, chính là này kiếm răng ngân hồ răng nhanh, ở đâm vào nàng làn da kia trong ngáy mắt, lại cho nàng mang đến chủy tâm đau đớn, cái loại này đau đớn căn bản dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Phanh răng nhanh từ tay nàng trung rơi xuống, Thiên Huyết Dạ thân thể đột nhiên về phía sau lùi lại đụng vào vách tường phía trên, Đấu Khải nhìn thấy nàng bộ dáng căn bản đã quên nàng lúc trước dặn dò liền muốn tiến lên, Thiên Huyết Dạ chống đỡ nâng lên tay, huyết sắc đồng tử giữ tận nhìn chằm chằm Đấu Khải quát, không cần tới gần ta. A. Thiên Huyết Dạ cắn chặt răng phủng, nàng mặt nhanh chóng nảy lên một tầng hắc khí, mê người môi đỏ cũng bắt đầu trở nên đen nhánh một mảnh, Đấu Khải nhìn nàng bộ dáng Căn bản bó tay không biện pháp, hết thể đều phát sinh ở trong ngáy mắt. Thiên huyết dạ căn bản không có cho hắn bất luận cái gì suy xét cơ hội. Ở hắn xem ra, thiên huyết dạ đã điên lên rồi. Cu cu cu. Che kín hắc khí làn ra dưới. Một cổ hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở dưới quay cuồng, Mà thiên huyết dạ kia mạ lên màu bạc da thịt. Cũng vào lúc này cùng hắc khí đan sen, nàng nhịn không được thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Tăng lên đầu tại hạ một khắc suy suốt rũ xuống Đêm. Đấu khải sợ hãi nhìn đột nhiên liền không hề tiếng động thiên huyết dạ, hắn bàng hoàng muốn tiến lên, sẽ không, sẽ không lo chính mình nỉ non, như là đang an ủi chính mình, hắn rất sợ hãi, chưa bao giờ từng có sợ hãi, mà liền ở đấu khải tay liền phải chạm đến thiên huyết dạ trong nháy mắt kia. A một tiếng thống khổ tiếng hô từ nàng trong miệng bùng nổ mà ra, thiên huyết dạ đầu ngẩng cao, đồng tử phong đại, trong mắt phản phất muốn bạo liệt giống nhau, thanh tú Mỹ lệ mặt sớm đã không ở, bị xanh tím đan sen mạch máu che kín. Chương 459 lấy thân thử độc, hai đại huyễn thần hình chiếu hiện. Đêm. Đêm đấu khải hoảng sợ nhìn thiên huyết dạ, lúc này hắn chỉ có thể lần lượt bất lực kêu gọi, hy vọng nàng có thể nghe được, hắn căn bản không biết thiên huyết dạ hiện tại tình huống thế nào, nếu hắn mạnh mẽ nhúng tay có thể hay không mang đến càng nghiêm trọng hậu quả. Thiên huyết dạ chỉ cảm thấy đến một cổ đâm vào cốt nhục trong vòng đau đớn chính ăn mòn thân thể của nàng, cái loại này đau so trên mặt đất tâm khi dung nham tôi thể càng thêm khó chịu, nàng thậm chí có thể cảm giác được Kia hàng tỷ nhỏ bé độc tố, đang ở bay nhanh nhảy vào nàng ngũ kinh tám mạch, an mòn nàng thân thể. Hắc đến phát tím huyết từ nàng lỗ mũi giữa dòng ra, nàng thống khổ muốn lớn tiếng gầm lên, chính là kiên cường bản tính thúc đẩy nàng lần nhẫn, liền tính lại đau. Đêm, người đau liền giống ra tới, không cần như vậy nghẹn chính mình. Đấu Khải ở một bên cấp như kiến bò trên chảo nóng, chính là hắn lại chỉ có thể nhìn. Thiên huyết dạ đôi tay thành chảo, thống khổ khiến cho chúng nó không ở như ngày thường như vậy nhỏ dài mỹ lệ. trở nên dị thường khó coi và mèo, hắc thanh khí thể cùng nàng kia màu bạc da thịt đang chéo thỉnh thoảng còn có thể đủ hiện ra ra nàng nguyên bản kia trắng nón như ngọc da thịt sắt mười căn ngón tay cắm vào cứng rắn nham thạch dưới nền đất lúc này thiên huyết dạ tư thái giống như manh thu giống nhau nàng trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ ngay cả trong mắt chung cũng có màu đen máu tươi chảy ra đêm mau vận khí áp chế ngươi không thể bị kia nọc độc trung thu tính đánh bại nếu làm chúng nó cắn nuốt ngươi ý chí lực ngươi liền rốt cuộc không về được Đấu Khải nôn nóng đối với Thiên Huyết Dạ hết lớn. Hô hô hô Thiên Huyết Dạ ném đầu, trong miệng không ngừng như mánh thu phun ra khí thô. Nàng cảm giác một cổ thị huyết hắc ám lực lượng đang ở lôi kéo nàng, kia đạo lực lượng phảng phất ở nói cho nàng, chỉ cần tới gần nó, là có thể đủ kết thúc nàng hiện tại thống khổ. liền ở nàng ý chí lực kề bên hỏng mất bên cạnh kia trong ngáy mắt. Tạch, tạch, tạch. Ba đạo bất đồng nhan sắc ngọn lửa nháy mắt từ Thiên Huyết Dạ trên người lao ra, Đấu Khải bị kia trận thế sợ tới mức đảo ngồi dưới đất. hắn ngơ ngẩn nhìn thiên huyết dạ sau lưng như là thấy cái gì không thể tưởng tượng cảnh tượng giống nhau hoàng thân chân thân hình chiếu hoa hồng sắc trong ngọn lửa nhìn không tới bộ dáng nữ nhân toàn thân khoác hỏa y ỉ ở nàng sau lưng huyến lệ bảy màu cánh chim ở nàng phía sau phân tán mở ra ngay cả nhất hoa mỹ cầu vồng đều so ra kem kia phiên mỹ lệ quan cảnh liền ở đấu khải còn không có phản ứng lại đây ngay sau đó hoa hồng sắc ngọn lửa nháy mắt bị hắc bạch hai sắc ngọn lửa thay thế hắc bạch hai đại đối lập tiên minh ảnh ngược đâm vào đấu khải hốc mắt đánh sâu vào hắn thị giác thần dực phệ đấu khải ngơ ngác nhìn kia hai cái mơ hồ ảnh ngược có chút không quá xác định bọn họ trên người tản mát ra một cổ khủng bố huy áp hơi thở cái loại cảm giác này lại một chút bất đồng với phệ cái loại này thị huyết áp bách cùng thần dực cái loại này lạnh băng như nước mà là một loại khác hoàn toàn bất đồng thánh khiết hơi thở thật giống như đại ngàn sự vật đều ở bọn họ trong khống chế mà hắn nhỏ bé như bụi bặm lại tắm gội ơn trạch thể xác và tinh thần thoải mái vô cùng tại đây một khắc. Đấu khải như là nghĩ tới cái gì giống nhau, không thể tin tưởng mở to hai mắt, hát cám huyên thần. Quang Minh huyên thần. Sao có thể? Hai đại huyên thần hình chiếu như thế nào sẽ xuất hiện ở đêm trên người? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đấu khải ngốc lăng tại chỗ, lúc này huyên thần hình chiếu cho hắn mang đến đánh sâu vào sớm đã làm hắn quên mất thiên huyết dạ còn ở vào nguy hiểm bên trong. Mà lúc này thiên huyết dạ, nàng chỉ cảm thấy đến ở kia hát cám muốn đem nàng lôi đi kia trong ngáy mắt. Trong cơ thể tam đại ngọn lửa bản năng muốn bảo hộ nàng, nháy mắt lao ra thân thể, cái loại này đau đớn tê ngứa, khoảnh khắc liền bị đốt cháy hầu như không còn, thân thể nháy mắt giống như nhẹ thật nhiều lần giống nhau. Hưu. ảo ảnh chỉ xuất hiện vài giây liền nháy mắt biến mất, nếu không có đấu khải cái này chứng kiến giả, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào sẽ nhận thấy được bọn họ xuất hiện quá, mà thiên huyết dạ trên người Hắc Thanh chi khí cũng vào lúc này dần dần biến mất, theo sát, ngay cả trên người nàng bị kia tiểu kiếm răng ngân hồ mạ lên không biết tên vật thể cũng đi theo biến mất, trắng tinh làng già, thoạt nhìn so trước kia còn trắng non bóng loáng rất nhiều. Hô, hô. Nàng hơi hơi phun ra khí, cuối cùng một tia hắc khí cũng từ nàng trong mắt rút đi, chỉ để lại như máu toàn giống nhau tinh lượng đồng tử. Đương đấu Khải tiết như ngốc nhị lăng miệng rộng biểu tình đâm nhập nàng trong mắt khi, nàng hơi hơi nhíu nhíu mày nhìn về phía chính mình. Giống như đều hấp thu, kiếm răng ngân hồ lưu lại màu bạc da thịt cũng đều biến mất, ta không đúng chỗ nào sao? Thiên huyết dạ mạc danh hỏi đấu Khải thấy đấu khải không có phản ứng nàng giơ tay ở đấu khải trước mặt quơ quơ đấu khải mới lắc lắc đầu mà xuống một khắc rồi lại gật gật đầu hành vi thay đổi thất thường uy ngươi nơi nào có vấn đề thử độc chính là ta như thế nào ngươi trở nên không bình thường nhìn thiên huyết dạ nghi hoặc bộ dáng đấu khải cảm giác nàng giống như căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì ngay sau đó hắn đứng dậy nuốt nuốt nước miếng lại không biết nên như thế nào hướng thiên huyết dạ giả giải thích đêm Ngươi biết ngươi vừa mới thoạt nhìn thực đấu khải chỉ vào nàng phía sau khoa tay múa chân, thoạt nhìn thực rõ người. Thiên huyết dạ nhún mắt, tại nội viện khi nàng sớm đã tập mãi thành thói quen, mỗi lần nếm thử tân độc vật, nàng luôn là sẽ biến thân địa ngục ma nhân vài lần, kia xấu xí khủng bố bộ dáng ở nàng lần đầu tiên vô tình ở thùng nước nhìn thấy chính mình ảnh ngược khi cũng hoảng sợ, huống chi lần đầu tiên nhìn thấy đấu khải. "Không phải." Đấu khải dùng sức lắc lắc đầu, ngay sau đó hắn kích động đứng dậy bắt lấy Thiên huyết dạ nói, "Ngươi biết không?" Vừa mới hoàng viêm, phần diễm, hàn băng thánh viêm đồng thời ra thể Hơn nữa, còn hiện ra hoàng thần chân thân, còn có Hoàng thần chân thân sao Thiên huyết dạ có chút kinh ngạc Lại không có như đấu khải như vậy biểu tình khoa trương Cùng huyết hoàng khế ước sau Nàng cũng đồng hóa huyết hoàng một ít huyết mạch cùng kỹ năng Này tựa hồ ở tình lý bên trong Nhìn đấu khải, gia hỏa này ngày thường liền lúc kinh lúc giống Hiện tại nói chuyện cũng như vậy điếu đủ nàng ăn uống Vừa mới nàng chỉ cảm thấy đến toàn thân vô cùng cuồng táo cực nóng mà xuống một khắc nàng ý thức liền thanh tỉnh đến tuột cùng đã xảy ra cái gì làm đấu khải lăng thành này phiên bộ dáng hoặc là nói là kinh hách còn có hắc bạch huyên thần hình ảnh hình chiếu a đấu khải bay nhanh câu nói làm thiên huyết giả suýt nữa nghe lầu mà xuống một khắc nàng lại vây vây tay chuyện này không có khả năng hẳn là ngủ say trung phệ cùng thần dực ở ta nguy hiểm khi kích phát rồi bọn họ ý thức thiên huyết giả tuy rằng nói như vậy chính là nàng vẫn là có chút nghi hoặc nếu là ngày thường Phệ cùng thần dược xuất hiện, nàng linh thức nhất định sẽ có cảm giác, chính là lúc này nàng, linh thức căn bản không cảm giác được huyễn linh không gian chút nào dao động. Không không, mới đầu ta cũng tưởng, tuy rằng bọn họ cũng không có hoàng thần chân thân như vậy rõ ràng, chính là ta sẽ không nhìn lầm, cái loại cảm giác này, cái loại này cảm giác gác bách cùng ý áp, căn bản là không phải phệ cùng thần dược hơi thở, thật là hắc ám huyễn thần cùng quang minh huyễn thần, bọn họ chân thân hình chiếu, xuất hiện ở người trên người. Nhìn đấu Khải vô cùng mã định ánh mắt, Thiên huyết giả ánh mắt mới hơi hơi có biến hóa, nàng túi đầu, tưởng phá đầu vóc cũng nghĩ không ra đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Ba đạo thần hỏa đồng thời ra thể, huyên thần hình chiếu hiện, này đến tuột cùng đại biểu cho cái gì? Kia đại biểu cho toàn bộ linh sư giới nhất thần thánh cường đại nhất huyên thần, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trên người? Truyền lại đời sau thần sáng tạo thế giới vạn vật, nhưng là quang minh cùng hắc cám huyên thần, lại sáng tạo toàn bộ linh sư nhất tộc, bọn họ có thể nói là cùng sáng thế thần sóng vai sừng sững tồn tại. Chỉ là tại thế giới sơ hiện, linh sư trải rộng các đại vị diện sau, bọn họ liền biến mất vô tung, ngay cả cao giai vị diện siêu cấp thần đề, cũng không từng có người gặp qua bọn họ, trong truyền thuyết chỉ có sáng thế thần mới biết được bọn họ đến tột cùng ở nơi nào. Nay khả năng chỉ là cái ngoài ý muốn, ta đồng thời có được quang minh cùng hắc cám hai loại huyết lực, bọn họ sẽ hình chiếu ở ta trên người chỉ sợ cũng chỉ là tượng trưng thượng ý nghĩa, ngươi không phải cũng nói sao. Chỉ là thực hư ảo hình chiếu, căn bản không phải chân thân thật thể. Chỉ mong thật sự chỉ là như vậy. Thiên huyết dạ cách nói, đừng nói đấu khải không tin, ngay cả nàng chính mình cũng thuyết phục không được chính mình. Quang Minh Hắc Cám huyện thần hình chiếu phân thân xuất hiện ở chính mình trên người, kia đối người khác tới nói có thể là một loại trăm năm khó gặp thù vinh, chính là đối với thiên huyết dạ, nàng lại không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. Nàng cùng đấu khải hai người đều biết, nếu hiện tượng này biến thành sự thật, kia đối hiện tại nàng tới nói ý nghĩa cũng không phải là huy hoàng sán lạ ngày mai, mà là mang đến thai họa ngập đầu hậu tiên. biến mất hàng tỷ năm quang minh hắc cám huyễn thần hình chiếu ở một cái chỉ có nửa thánh thực lực huyết yêu trên người nếu bị những người khác biết như vậy thiên huyết dạ không thể nghi ngờ sẽ biến thành thần ma đại lục những cái đó lánh đời cường giả săn thú đối tượng nếu có thể thông qua nàng tìm được hai đại huyễn thần tồn tại thậm chí tìm được trong truyền thuyết huyễn thần thần điện kế thừa hai đại huyễn thần y, y bát đó là mỗi một cái linh sư tha thiết ước mơ tối cao ngộng tưởng đến lúc đó không có người sẽ băn khoăn thiên huyết dạ huyết yêu tộc người thừa kế thân phận hoặc là nói đến lúc đó Nàng huyết yêu tộc người thừa kế thân phận giúp không đến nàng chút nào, liền tính là minh diễm, cũng căn bản vô lực ngăn cản bi kịch phát sinh ở thiên huyết dạ trên người. Hảo, để cho ta tới nhìn xem, ngươi này phương pháp giống như thật rất dùng được, Ngươi hiện tại cho ta cảm giác, ân đấu khải muốn đánh vỡ lúc trước trầm trọng không khí, một tay chống cằm làm ra trầm tư trạng, hai mắt ở thiên huyết dạ trên người nhìn thượng nhìn hạ, kết quả đến ra như vậy một cái kết luận. Giống như so lúc trước cường trắng nhiều, có thể so với hán tử cường trắng thân thể. Thiên huyết giả vô ngữ che bụng chắn đầu, gia hỏa này, giống như chính mình làm trang lâu rồi, hắn căn bản cũng đã đã quên chính mình là một cái nữ hài, một cái nữ hài bị người dùng cường tráng tới hình dung, này cũng không phải là một loại ca ngợi. Nội viện mấy lao giả kia phương pháp lần nào cũng đúng, bất quá cũng chỉ có bọn họ mới có thể nói ra loại này kinh thiên quỷ thần khiếp lý luận, nếu muốn bách độc bất sâm, vậy trước đến làm độc vật trà đập ngươi, lúc trước ta cũng là bởi vì chính mình bách độc bất xâm thể trước, cho nên không có suy xét quá nhiều. Bất quá bọn họ nếu là biết, trải qua bọn họ chăm độc rèn luyện quá thân thể của ta, cư nhiên thiếu chút nữa chôn vùi tại đây kiếm răng ngân hồ nọc độc trong tay, chỉ sợ hưng phân đến, liền dược đường nóc nhà đều sốc. Nhớ tới Thiên Linh Học Viện nội viện kia ba cái tính tình cổ quái lao ra hỏa, Thiên Huyết dạ khỏe miệng nhịn không được gợi lên một tia mỉm cười, mà Đấu Khải tắt một cổ hàn khí từ sau lưng bốc lên, cái gì lao quái vật, cư nhiên sẽ vì chính mình duy nhất đệ tử thiếu chút nữa bị độc chết mà hưng phấn cao hứng. kia kế tiếp làm sao bây giờ đấu khải chống lạnh nhìn thiên huyết dạ nhưng thiên huyết dạ lại làm ra một cái làm hắn sợ tới mức lui ra phía sau động tác chỉ thấy nàng cầm lấy trên mặt đất ném xuống răng ngọc, rồi hướng đấu khải phương hướng lặc ngươi làm gì đấu khải đôi tay đặt ở đầu phía bên phải đùi phải đề cao vai thân thể vẻ mặt hoảng sợ nhìn thiên huyết dạ ngươi không phải là tưởng ta đang suy nghĩ cái kia đi uy tỉ muội nhi ngươi có tam đại thần hỏa hộ thể bổn thiếu ra nhưng không có Phần 463. Ngươi lúc này biết ta là tỷ muội nhi. Một cái có thể so với hán tử cường tráng thân thể nữ nhân đều có thể làm được. Ngươi cũng đừng cho ta làm ra kia liên tiếp tiểu nương môn nhi động tác. Ta sẽ ở bên cạnh cho ngươi hộ pháp. Sẽ không có vấn đề. Chẳng qua. Chẳng qua cái gì. Thiên huyết dạng. Ngươi đây là trần trụi trả thù. bổn thiếu ra không phải dùng từ không lo ngôn ngữ sơ suất sao. Ta sai rồi không được sao. Đại tỷ. Hào muội tử. vừa mới xem qua ngươi thất khiếu đổ máu đầy người khói đen gần xanh bạo lều ta tâm lý đã nghiêm trọng bị thương ngươi liền buông tha ta đi đấu khải cắn năm ngón tay vẻ mặt đáng thương hề hề bộ dáng thiên huyết dạ nhìn chằm chằm hắn ngay sau đó không nói hai lời hai chân một đá đấu khải hai chân một phiết liền thành bát tự giao nhau đả toa hình chẳng qua kia trong lúc mỹ diệu khoái cảm đến chính ngươi chậm rãi cảm thụ dồn khí lan điền sớm chết vãn chết đều phải chết hiện tại không làm ngươi đi ra ngoài phải bị đuột chết đột nhiên một phen kéo qua đấu khải tay ở đấu khải cắn môi vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình chung nàng đem răng nọc bang một tiếng đặt ở hắn trong tay đấu khải nắm lên răng nọc nhìn thiên huyết dạ nói uy ngươi ra hỏa này khi nào cũng có loại này hài hước tế bào ngay sau đó hắn bĩu môi kéo ra ống tay áo, lấy cho rằng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm nỉ non nói bạo lực cùng ngươi huyền ca ca ở bên nhau thời điểm như thế nào không gặp ngươi như vậy thô lỗ ân thiên huyết dạ nghe được đấu khải nhỏ giọng nỉ non Một ánh mắt ném qua đi, đấu khải ngay sau đó xét đánh không kịp bưng thai chi thế trực tiếp đem kia răng nanh chọc tiến chính mình cánh tay, bởi vì mộ thiếu ra quá xuất ruột, đi vào. Giống như có chút thâm, ai nha, ta thảo. Thiên huyết dạ nhìn đấu khải kia lỗ mãng kính nhi bất đắc di lắc lắc đầu, bất quá bổ nhào khải ở bên nhau chính là như vậy thần kỳ, nàng không cần băn khoăn quá nhiều, cũng không cần có bất luận cái gì tâm cơ phòng bị, thậm chí cùng hắn ở bên nhau chính mình lời nói cũng bất chi bất giác biến nhiều. Ngày thường có một con chim sẻ ở bên cạnh ngươi dịu rít liền tính ngươi lại là khối ngàn năm không hóa hàn băng, cũng luôn có như vậy hòa tan một khắc. Ngọc độc thực mau xâm nhập đấu khải trong thân thể, nhưng là kỳ quái chính là hắn vẫn chưa xuất hiện giống thiên huyết dạ lúc trước như vậy kịch liệt phản ứng bệnh trạng, chỉ là biểu tình vẫn mèo nhìn ra được chịu đựng thật lớn thống khổ. Trong quá trình thiên huyết dạ một giây không có chớp mắt canh giữ ở đấu khải bên người, kỳ dị chính là hắn thực tốt đồng hóa ngọc độc thực mau liền thích đứng xuống dưới thiên huyết dạ mọi cách suy tư. cuối cùng nhớ tới chính mình kia trải qua trăm độc rèn luyện quá thân thể xem ra này độc vật chi gian cũng có tranh đoạt địa bàn ý thức thiên huyết dạ bản thân đó là độc thể mà đương kiếm răng ngân hồ bá đạo khủng bố nọc độc xâm lấn nàng thân thể kia trong nháy mắt nàng trong cơ thể cái khác độc tố nháy mắt thức tỉnh hai hai tranh trước mới có thể làm thân thể của nàng nổi lên như vậy mãnh liệt bài xích phản ứng chỉ là sau lại tam hỏa gia thể huyên thần hình chiếu hiện lại có cái gì liên hệ nàng lại trước sau không có manh mối Hô. sau nửa canh giờ đấu khải phun ra một ngụm trọc khí chậm rãi mở hai mắt cảm giác thế nào thiên huyết dạ hướng hắn vươn tay đấu khải bắt lấy đứng lên hắn huy động tứ chi vạn vẹo đầu khớp xương phát ra bùn bùn tiếng vang giống như cảm giác tứ chi đều trở nên cường tráng hơn nữa thân thể ngược lại trở nên nhẹ đấu khải nhẹ nhàng nâng chân hướng về phía trước nhảy nhảy kết quả bay lên không tốc độ so với phía trước nhanh thậm chí rất nhiều lần ai thiên huyết dạ cũng có chút kỳ dị Phải biết rằng đấu khải chính là ở không có thi triển huyễn lực dưới tình huống làm ra cái này động tác, nàng tỉnh lại khi cũng cảm giác thân thể của mình nhẹ rất nhiều, chỉ là lại không có chứng thực những mặt khác có chút cái gì biến hóa, vì chứng thực cái gì, nàng đột nhiên ngự khí, veo một tiếng liền biến mất ở đấu khải trước mặt. Úc. Đấu khải chỉ cảm thấy một trận gió ở chính mình trước mắt thổi qua, chấp hạ hàng mi dài mắt to, cơ hồ là cùng thời gian, thiên huyết dạ tràn ngập kinh hỉ mặt xuất hiện ở hắn trước mặt, đấu khải nhìn nàng mạc danh nói, ngươi làm gì? Ta cái gì cũng không làm, liền ở cạnh ngươi vòng 10 vòng. Cái gì? Đấu khải vẻ mặt không tin biểu tình, liền tính là thuấn di ngươi cũng không có khả năng có nhanh như vậy tốc độ làm ta không thể phát hiện, hơn nữa 10 vòng. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Không cần xem nhẹ buồn thiếu ra đường đường thánh vực một tinh thực lực cùng chỉ số thông minh hảo không? Không tin ngươi thử xem. Thiên huyết dạ đối với bán tín bán nghi đấu khải cười cười, đấu khải nhìn chằm chằm nàng, ngay sau đó nâng lên chân. đương hắn ở thiên huyết dạ trước mắt nháy mắt lại lần nữa xuất hiện khi, hắn trên mặt, tràn ngập mừng như điên. Ta thảo. Hắn o ho hai mươi một đống thô tục từ đấu khải trong miệng tiêu ra. Xem ra kia kiếm răng ngân hồ nọc độc cường hóa chúng ta thân thể đồng thời, cũng đem chúng nó kia kia chớp tốc độ kế thừa. Thiên huyết dạ nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất kia giữ tận chặt đầu, cảm khái nói. Ha ha ha, ngươi nói này có tính không mua một tặng một. Nhật đại tiện nghi, có tốc độ này, lại lần nữa cùng chúng nó đối chiến thời. Chúng ta liền không cần lo lắng chúng nó kia biến thái tốc độ, cũng không phải là mỗi một lần đều có vật khí, gặp được lúc trước kia mấy cái cao ngạo cuồng vọng ngu ngốc. Đấu khải lau lau cái mũi, vẻ mặt hưng phấn mẻ nhót, vì, đêm, ngươi nói chúng ta muốn hay không hiện tại đi ra ngoài lưu lưu, xem có thể hay không tái ngộ đến mấy cái ngủ chết xú hồ ly. Thiên huyết Dạ Vô ngữ nhìn thoáng qua đấu khải, đi vào góc ngồi xếp bằng ngồi xuống, một phen ném ra phần diễm đem kia kiếm răng ngân hồ chặt đầu đốt cháy đồng thời đối đấu khải nói. ngươi cho rằng ngu ngốc đều cùng ngươi giống nhau đầy đất đều là chờ ngươi đi chém a nghe nói thiên huyết giả nói đấu khải đầy ngập quần quận nhiệt huyết nháy mắt tựa như vào đầu bị bắt ngâm nước lạnh tắt cái thấu hiện tại trước tạm thời ở chỗ này tranh tránh bên ngoài hiện tại nổ tung nổi, toàn bộ bạc chi xâm đều ở tìm chúng ta hai bất quá những cái đó ra hỏa cũng không giống như tin tưởng có người từ ngoài đến có thể xâm nhập nơi này mà là tài tới rồi kia vô giới trên đầu cho nên tạm thời chúng ta còn có thể đủ hoán khẩu khí thừa dịp trong khoảng thời gian này ngẫm lại biện pháp như thế nào đem kia hai viên ma hạch cắn nuốt đi người có biện pháp vừa nghe đến cắn nuốt ma hạch đấu khải nháy mắt mãn huyết sống lại kích động thấu tiến lên thiên huyết dạ đem phủ đầy bụi hồi lâu thần ma lục từ phục ma chung lấy ra này bản thần ma lục không biết tuy do ai sáng tác nhưng là trong đó lại ghi lại rất nhiều thần ma trên đại lục thiên kỳ bách quái kỳ dị sự vật thậm chí liền vạn năm trước phát sinh thần ma đại chiến đều ký lục trong đó chỉ là có đại bộ phận đều bị mất tàn thư không được đầy đủ Thậm chí rất nhiều văn tự ngữ pháp đều là sai lầm sai vị, căn bản đọc không thông, cũng may ký lục vượt sâu này một trường, là đầy đủ hết. Phiên động cổ xưa cổ xưa trang sách, thiên huyết dạ có vẻ phá lệ cẩn thận, này thần ma lục nàng là ở Vu Sơn nơi đó đọc được, nhưng là ngay cả huyết yêu lão tổ Minh sát ở truyền thừa cho nàng trong chi nhớ, đều có đặc biệt nhắc tới này thần ma lục. Bình thường thần ma lục ở thần ma trên đại lục cũng không phải gì đó hiếm lạ ngoạn ý nhi, hơn nữa lưu truyền rộng rãi, chỉ cần có bạc đều có thể đủ mua được. Nhưng là ở nàng trong tay này một quyển, giống như cùng cái khác không quá giống nhau, minh sát đã từng đặc biệt nhắc nhở qua nàng, không đến vạn bất đắc dĩ yêu cầu khi, tuyệt đối không cần đọc thư mặt khác văn chương liền tính kia thư trung nguyên Bắc thần kỳ nội dung như thế nào dụ hoặc người, đều không cần điều tra, nếu không sẽ lọt vào. Thư Linh Phản Phệ Thiên huyết dạ tuy rằng không rõ kia rốt cuộc là có ý tứ gì, nhưng là cho tới nay nàng đều ghi nhớ minh sát nhắc nhở, chưa bao giờ vượt mức quá. Vượt sâu Ở thật dài mục lục chung. Thiên huyết dạ rốt cuộc ở rầm rập mơ hồ chữ viết chung tìm được rồi kia hai chữ, mở ra thuộc về vực sâu văn chương, nàng rốt cuộc ở trong đó tìm được rồi miêu tả kiếm răng ngân hồ trương. Kiếm răng ngân hồ, ra đời với vực sâu trí cốc, trời sinh tính bạo ngược huyết tinh, đồng loại như tắm ăn lên mà sống, trời sinh thánh vực dã ma thú, lại nhân tự thân cực hạn, vô pháp vượt qua thánh vực đỉnh, thành niên chiều cao có thể đạt tới 10 trượng, tốc độ nhanh như tia chớp, trong thân thể phát ra hơi thở đủ mê hoặc đối thủ. Cự răng đường độc. lại là ngân hồ có thể ở bạc trần trung tự do hành tẩu mấu chốt có thể phun ra một bạc vật chất laser phàm là bị đánh trúng đối thủ sẽ nháy mắt hóa thành bạc thạch tiêu tán với vô hình thân thể có thể tự do bộ phận tính cứng đở thần kiếm khó có thể nhập thể sợ hỏa hoa ngươi đây là buồn sống sờ sờ ma thú bách hoa toàn thư a ngươi ra hỏa này có tốt như vậy bảo bối như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới lúc trước nếu là nhìn sớm đã có chuẩn bị khả năng còn không có như vậy chật vật chúng ta hấp thu kia ngọc độc hiện tại chẳng phải là không cần lo lắng bên ngoài thứ đồ kia đem chúng ta thạch hóa đấu khải đọc xong về kiếm răng ngân hồ tóm tắt nhịn không được oán giận một hồi thiên huyết dạ lật xem tra tìm về kiếm răng ngân hồ ma hạch ghi lại biên nói này thần ma lục trừ phi vạn bất đắc gì yêu cầu nếu không không thể tra tìm lật xem sẽ lọt vào thư linh phản vệ thư linh đó là cái gì ngoạn ý nhi đấu khải nghi hoặc nhữ nhữ mày thiên huyết dạ cũng lắc lắc đầu ta cũng không biết nhưng là minh sát lời khuyên khẳng định có hắn đạo lý Ta cần gì phải lấy thân thử nghiệm. A, ở chỗ này tìm được rồi. Kiếm răng ngân hồ ma hạch từ cực tinh bạc trần cấu thành, nếu như trực tiếp mạnh mẽ căn nuốt, ngũ tạng lục phủ đều sẽ thạch hóa, cuối cùng hủ bại hóa thành bạc trần quy về đại địa. Đọc được nơi này, Đấu Khải thở hổn hển một hơi. Còn hảo còn hảo, trừ phi ta lấy kiếm răng ngân hồ chi tâm huyết cốt đủ, dùng trí dương chi viêm rèn luyện thành huyết tinh căn nuốt, nếu không không còn hắn pháp. Tâm huyết cốt đủ. Dù sao chúng ta đều phải đi ra ngoài sát cái 10 cái 8 cái những cái đó cầu mớ lòng, cho nên hẳn là không phải quá lớn vấn đề. Bất quá này Chí Dương chi viêm là cái thứ gì? Đấu Khải đầy miệng nhẹ nhàng nhảy ra muốn sát 10 cái 8 cái so với hắn cao hơn mấy tinh cấp cường đại ma thú, một chút đều không có tâm lý gánh nặng bộ dáng. Thiên Huyết Dạ thấy nhiều không trách hắn này phúc đức hạnh, khép lại thần ma lục sau nói, nữ thể thuần âm, ta ba loại ngọn lửa khẳng định không được. Ai? Ngươi Hoàng Viêm, bất chính là Chí Dương chi viêm sao? Ta, đấu khải chỉ chỉ chính mình mũi, còn có chút như lọt vào trong sương ngủ, chính là ta không có tu tập quá luyện dược, căn bản không hiểu đến rèn luyện phương pháp, chỉ sợ ta hoàng viêm vừa ra tới, trực tiếp liền cho nó toàn hóa. Cái này không là vấn đề, ta có thể giáo ngươi, bất quá hiện tại vấn đề lớn nhất, là chúng ta như thế nào ở hiện tại loại này dư luận xôn xao dưới tình huống đi ra ngoài, còn có thể săn giết kiếm răng ngân hồ, an toàn mang đi chúng nó tâm huyết có đủ. Thiên huyết dạ buồn dầu xoa xoa huyệt thái dương, mà đúng lúc này. nàng đột nhiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài động làm sao vậy đấu khải nhận thấy được thiên huyết dạ biểu tình đột nhiên biến hóa cũng nháy mắt thần kinh chuyên chú cảnh giác ta ở ngoài động thiết trí băng hỏa song trọng trận pháp thượng trồng lên cảm ứng trận hai chỉ thánh vực một tinh chung quanh không có cái khắc kiếm răng ngân hồ hoạt động dấu vết hiện tại chỉ là ở bên ngoài du đãng còn không có xúc động băng hỏa song trọng trận pháp Ha! ta thảo mới vừa nói này mấy cái lạ ngoạn ý nhi chúng nó chính mình liền đưa tới cửa tới đêm Chúng ta sát đi ra ngoài, hai chỉ thánh vực một tinh, ta hai có thể thu phục. Đấu khải nói xong hưng thú vội vàng chuẩn bị lao ra đi, kích động lâu như vậy, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. Thiên huyết dạ một phen giữ chặt đấu khải, khoe miệng gợi lên một nụ cười nói, ta có cái càng tốt biện pháp. Nhìn thiên huyết dạ trên mặt đã lâu tính kê tươi cười, đấu khải nhịn không được sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh, đánh đáy lòng, hắn vì ngoài động kia hai cái không có mắt ra hỏa bi ai. Chương 460 Tà Ác Tri Tử Ngân trang tố khỏa bạc chi sâm, mặt ngoài bình tĩnh an bình, khắp nơi một mảnh tường hòa. Mọi người đều biết, bạc chi sâm mãi kiếm răng ngân hồ địa bàn, nơi này vĩnh viễn đều tại tiến hành mỉm cười sau lưng không muốn người biết huyết tinh chiến tranh. Chính như kiếm răng ngân hồ sinh hoạt tập tính, chúng nó có thể ở thượng một giây còn vì ngươi rớt nước mắt đau lòng, nhưng ở nước mắt còn không có làm dây tiếp theo lại có thể một phen móc ra người tâm, tàn nhẫn ở ngươi chưa nhắm mắt hai mắt trước, hưởng thụ nhấm nháp. Bên trong chiến tranh mâu thuẫn đối với kiếm răng ngân hồ tới nói sớm đã thấy nhiều không trách, cho nhau chém giết như tầm ăn lên đã biến thành chúng nó một loại sinh hoạt thói quen, liền tính đương không biết tên người từ ngoài đến xâm lấn đến chúng nó lĩnh vực, tàn nhẫn giết chết chúng nó đồng loại, chúng nó có thể cảm nhận được, cũng gần chỉ có một kia bữa tối bị đoạt không mau mà thôi, đồng bạn sinh tử đối với chúng nó tới nói, căn bản không hề ý nghĩa, ngược lại vì giảm bất đồ ăn người. Cạnh tranh mà tự mình cảm thấy may mắn, mà liền có như vậy hay chỉ không như vậy không giống người thường kiếm răng ngân hồ thoát ly đại bộ đội đi tới xa xôi khu vực còn không có mắt bước vào thiên huyết dạ cùng đấu khải tạm thời đặt chân địa bàn ngân hồ vương không biết suy nghĩ cái gì đại hoàng tử nhị hoàng tử kia hai cái phế vật đã chết liền đã chết còn quản cái gì người từ ngoài đến hại khổ chúng ta vô ý nghĩa nơi nơi điều tra còn tìm không đến cái bóng dáng liền tính còn giới nghiêm không chuẩn lại vụ mồi thúc thúc ngươi nói cũng không phải là sao nhưng là ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái Vực sâu căn bản không có khả năng có người từ ngoài đến có thể xâm nhập, đừng nói kết giới, liền phượng hoàng nhất tộc cũng quá không được con A, tứ đại thần thú nhất tộc trấn thủ vực sâu. Nếu là nơi này như vậy hảo xâm nhập, chúng ta còn đãi tại đây phá địa phương hàng ngàn hàng vạn năm làm gì? Hừ, cái gì kẻ xâm lấn, vô giới, đều là ngân hồ vương tự đạo tự diễn, nó đã sớm muốn diệt trừ chính mình hai cái nhi tử, ta xem kia mất tích nhị hoàng tử, tám phần đã biến thành nó phân. Phần 464 Ân. muốn ta xem đại hoàng tử nhị hoàng tử chết chẳng qua là vì vu oan cấp vô giới ngân hổ vương đã sớm xem vô giới không vừa mắt không phải tưởng thừa dịp cơ hội này hắc bọn họ một phen vượt sâu kỵ sĩ chỉ cần một ngày từ vô giới khống chế như vậy chúng ta cái khác mấy tầng căn bản là đừng nghĩ có xoay người ngày hoa bạc xuyên không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên hiểu nhiều như vậy đồ vật ta nếu không phải ta từ nhỏ nhìn tiểu tử ngươi lớn lên ta thật đúng là sẽ cho rằng tiểu tử ngươi là từ bên ngoài thế giới tới Kia chỉ thoạt nhìn thân thể tương đối khổng lồ màu lông ám trầm kiếm răng ngân hồ, đối với kia trên người có một ít tiểu lấm tấm tên là Bạc Xuyên kiếm răng ngân hồ nói, kia Bạc Xuyên nhìn thành niên kiếm răng ngân hồ, cười cười nói, kia đương nhiên rồi, ngươi là ta Vân Cương thúc sao, chúng ta cùng nhau đi săn quá như vậy nhiều lần, ta là ai ngươi còn không biết sao? Chỉ hy vọng ngài thủ hạ lưu tình, đừng đem ngắm đầu chỉ hướng ta mới hảo, cháu trai còn tưởng lại sống lâu mấy năm đâu. Ha ha, tiểu tử ngươi, ngươi thúc ta nếu muốn ăn ngươi, đã sớm ăn. Hà tất dưỡng lớn như vậy, bất quá tiểu tử ngươi quá khô gầy chút, muốn lại ăn béo một chút mới hảo. Kia Vân Cương nhìn từ trên xuống dưới bạc xuyên, ánh mắt kia liền phảng phất đang nhìn đồ ăn giống nhau. Hai chỉ kiếm răng ngân hồ cho nhau nói chuyện với nhau, lúc này chúng nó căn bản không có chú ý tới. Lưỡng đạo bóng người đã ở bất chi bất giác chung ẩn nút tới rồi chúng nó bên người. Thiên Huyết Dạ đối với ẩn nút ở đối diện sườn núi thượng đấu khải đánh địa bộ, chỉ thấy đấu khải từ nạp giới chung lấy ra kia viên nhỏ nhắn mềm mại tướng quân ma hạch. sắc mặt có chút thịt đau đến ném hướng về phía phía trước đông thứ gì hai chỉ kiếm răng ngân hồ nghe được thanh âm nhanh nhẹn phản ứng lại đây đương chúng nó hai mắt tiếp xúc đến kia ở kết giới trong vòng cực đại ma hạ khi hai mắt tức khắc sáng ngời hai thú cho nhau liếc nhau kia vân cương đã không nói hai lời nhấc chân liền chạy như bay tới rồi kết giới trong vòng chỉ là kia bạc xuyên thân mình hơi hơi dừng một chút nó ngẩng đầu nhìn nhìn hai nơi cao ngất sườn núi ánh mắt như suy tư gì mà xuống một khắc cũng đi theo vân cương phía sau chạy như bay đi Vào. Dấu ở chỗ tối thiên huyết dạng, đã nhận ra bạc xuyên khác thường, hơi hơi nhịu như mày. Thánh vực dai ma hạch. Đây là vân cương kinh dị ra tiếng, bạc xuyên có chút đạm mạc không gợn sóng ánh mắt tất có một chút dao động, này hơi thở, là chúng ta đồng loại, đây là. Nhỏ nhắn mềm mại đại tướng quân. Hai thú hoảng sợ nhìn lẫn nhau, ma thú chi gian có thể lẫn nhau nhớ kỹ đối phương hương vị, thậm chí có thể phân rõ đối phương ma hạch trùng tản mát ra kia cổ năng lượng sóng. Đây cũng là này hai chỉ kiếm răng ngân hồ chỉ dựa vào liếc mắt một cái liền nhận ra này to lớn ma hoạch đến từ sớm bị thiên huyết dạ mạt sát nhỏ nhắn mềm mại đại tướng quân. Sao có thể? Tối hôm qua nó còn cùng viên cốt chúng nó ở bên ngoài tuần tra, chẳng qua một đêm chưa về mà thôi, như thế nào sẽ? Hai chỉ kiếm răng ngân hồ nháy mắt cảnh giác nhìn về phía bốn phía, lại không có phát hiện bất luận cái gì khác thường, chỉ là chúng nó lại không biết, ở chúng nó bước vào này phiến không gian kia trong nháy mắt, chúng nó liền đã bước vào quỷ môn quan. Chúng ta hiện tại cần thiết đem này ma hạch mang về giao cho Ngân Hồ Vương, chỉ có nó mới biết được kế tiếp hẳn là như thế nào làm, vô giới khả năng thật sự chuẩn bị cùng chúng ta động thủ, nếu là cùng tộc làm, căn bản không có khả năng đem lớn như vậy cơm chưa ném ở chỗ này. Vân Cương đối với Bạc Xuyên nói, nhưng kia Bạc Xuyên Phật không có nghe được nó lời nói giống nhau, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia tản mát ra tinh thuần năng lượng thật lớn ma hạch. Hôm nay sợ là chúng ta ai cũng đừng nghĩ đem nó từ nơi này mang đi. cái gì kia vân cương đột nhiên quay đầu nhìn về phía bạc xuyên nháy mắt không vui nâng lên mày bạc xuyên ngươi phải biết rằng so thực lực ta ở ngươi phía trên tuổi ta cũng so ngươi lớn tuổi không nghe theo mệnh lệnh của ta ngươi biết sẽ phát sinh cái gì kia lấm tấm ngân hồ bạc xuyên rốt cuộc đem ánh mắt từ kia ma hoạch phía trên rời về nó quay đầu nhìn về phía kia vân cương kia hung ác mặt vỡ ra mọc đầy răng nanh miệng cười cười đương nhiên thúc thúc bạc xuyên tránh ra con đường làm vân cương tiến lên chỉ là ở kia kiếm răng ngân hồ mặt trái, bạc xuyên nguyên bản mỉm cười mặt nháy mắt trở nên âm hiểm dị thường, màu bạc trong mắt nháy mắt dâng lên một mạt hung quang. Kia Vân Cương cao hứng phấn chấn há mồm đem kia ma hạch ngậm ở chính mình trong miệng, nó còn không có tới kịp xoay người, liền cảm giác được cái đuôi chố một trận đau nhức, a. Ma hạch từ nó trong miệng lật ra, Vân Cương không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía chính mình phía sau, chỉ thấy nó kia giấu ở mao nhung dưới đôi dài, toàn bộ liền căn bị căn nước, mà bạc xuyên răng nhanh chung tràn đầy màu bạc huyết. trong miệng hàm chứa, đúng là nó cái đuôi, phun, một ngụm phun ra kia thật dài cái đuôi, bạc xuyên tà ác nói, lớn tuổi, không sai, ngươi là so với ta lớn tuổi, bất quá đầu cũng chất phát rất nhiều, ngươi liền tính thực lực lại so với ta cường đại, chặt đứt ngươi đuôi, ngươi liền cái gì cũng không phải, hơn nữa, ta hảo thúc thúc, rất nhiều chuyện cũng không phải là ngươi mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, không có cái đuôi vân cương tựa hồ trở nên thập phần suy yếu, nó sợ hãi về phía sau tối lui, bạc xuyên. Ngươi muốn làm gì? Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi chẳng lẽ đã quên Ngân Hồ Vương lệnh cấm, ở bắt được người từ ngoài đến trước cấm giết hại lẫn nhau? Hơn nữa, ta là ngươi thúc thúc, ta từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn. Nga, ta đương nhiên không có quên, ta sao có thể sẽ quên? Lúc này, Bạc Xuyên đã muốn chạy tới kia Vân Cương trước mặt. An luôn chính mình mội mội ca ca, nhìn đến gầy yếu bất lực từ ngoại trở về tiểu cháu trai, nhất thời động lòng chắc ẩn, như muốn nuôi nâng lớn lên. nề hà này tiểu cháu trai trên người cũng không mấy cân thịt như thế nào dưỡng đều không đạt được chính mình tiêu chuẩn ta suy nghĩ nếu không phải mỗi lần ta đều đem ngươi quăng cho ta thịt vứt bỏ thể trọng quá tải ta chỉ sợ đã sớm vào ngươi trong bụng bạc xuyên hai tròng mắt chung không có bất luận cái gì quan mang đạm mạc lạnh băng, loại này ánh mắt là vân cương chưa từng có gặp qua tiểu tử này ngày thường đều một bộ ngốc nhị lang bộ dáng ngẫu nhiên có chút tiểu thông minh mà thôi cho nên nó mới vẫn luôn đem nó lưu trữ có thể tại bên người trợ thủ Rốt cuộc ở cái này cho nhau như tâm ăn lên chủng tộc chung sinh tồn, bên người có cái giúp đỡ là tốt nhất bảo đảm. Chỉ là nó vân cương như thế nào đều không có nghĩ đến, có một ngày, nó cư nhiên sẽ chết ở chính mình từ nhỏ dưỡng đến đại đồ ăn trong tay. Bạc Xuyên, ngươi muốn làm gì? Ngươi liền xem tại như vậy nhiều năm ta đều không có động quá ngươi phân thượng, Bung tha ta, đã không có cái đuôi, ta chính là một phế nhân, Kia ma hoạch, ngươi muốn ngươi cầm đi, nhỏ nhắn mềm mại đại tướng quân chính là Tam Tinh Thánh Vực. so với ta nhưng mạnh hơn nhiều. Kia Vân Cương Thoạt nhìn tựa hồ không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ thấy kia từng bước ép sát muốn thưởng thức nó tử vong phía trước sợ hai bạc xuyên, đột nhiên ngẩng đầu lên, phản phất đối nó mất đi hứng thú giống nhau, nó nhìn về phía hai nơi cao ngất sườn núi lớn tiếng nói, các ngươi hai cái, còn muốn che giấu đến khi nào? Diễn đã xem đến đủ nhiều. Ở nơi tối tâm đấu khải kinh ngạc nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, chỉ chỉ chính mình, vẻ mặt mặt danh, ý bảo chính mình vẫn chưa bại lộ ra một tia hơi thở. Mà thiên huyết dạ hai mắt hơi hơi ám ám, ngay sau đó, nàng tư ẩn thân chỗ tối đứng lên, đôi tay bối ở sau người quan sát phía dưới, màu ngân bạch áo tràng, toàn bộ cùng bối cảnh hòa hợp nhất thể, nếu không phải nàng kia một đầu tươi sáng đen nhánh tóc dài, không có người sẽ nhận thấy được nàng tồn tại. Nhìn đến thiên huyết dạ bộ dạng, bạc xuyên có vẻ có chút kinh ngạc, chỉ là thực mau hắn liền lại lần nữa khôi phục lúc trước kia thông dong thái độ, quay đầu nhìn về phía kia cỏ tới cỏ lui đi ra đấu khải. mấy ngày này đem bạc chi xâm nháo đến ồn ào huyên náo nhân tài chính là các ngươi hai cái ngươi là ai đấu khải một hiên khai màu bạc áo choàng lộ ra phía dưới kia trương dương khí phách hỏa hồng sắc mãng bảo vẻ mặt hung ác tương trừng mắt kia thoạt nhìn dị thường gây yếu kiếm răng ngân hồ bạc xuyên bạc xuyên căn bản mắt lẽ đều không ngó đấu khải một chút màu bạc đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ như thế nào ta như các ngươi mong muốn giúp các ngươi giải quyết một cái thai hoàng ẩm ngươi không nên cảm tạ một chút ta sao ngã trên mặt đất còn có thanh tình ý thức vân cương kinh ngạc nhìn từ hai sườn xuất hiện thiên huyết dạ đấu khải hai người sao có thể các ngươi một cái nửa thánh một cái mới vào thánh vực tay mơ sao có thể sẽ giấu đến quá ta thiên huyết dạ căn bản xem đều không có xem vân cương liếc mắt một cái ngược lại là bị bạc xuyên xem nhẹ đấu khải khí không chỗ giải chỉ vào vân cương liền chửi ầm lên lên, đi ngươi đại gia ngươi cái mau chết lao ra hỏa cấp bổn thiếu da cấm miệng hiện tại đứng ở chỗ này chính là bổn thiếu da nằm ở dưới tiêu huyết chính là ngươi ngươi liền so bổn thiếu ra nhiều nửa cái ngôi sao không đến thiên huyết dạ đánh giá bạc xuyên nó kia cốt xấu như sải thân thể đứng ở màu bạc trong đất phảng phất tùy tiện một trận gió là có thể đủ đem nó quát đi giống nhau nếu từ lúc bắt đầu ngươi liền biết đây là chúng ta bấy giờ vì sao lại muốn xâm nhập nếu ngay từ đầu ngươi liền biết ta nhìn thấu các ngươi bấy giờ vì sao còn phải ở lại chỗ này các ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu kia chứng minh ngươi cùng ta giống nhau bạc xuyên thật dài đầu lưỡi vương liếm liếm khỏe miệng huyết tinh Động tác tà mị ưu nhã, ta đối với ngươi có hứng thú." Bạch Xuyên nói xong, từng bước một ưu nhã mại động bước chân đi hướng Thiên Huyết Dạ phương hướng, mà nó trên chán, một đạo huyết sắc cái khe đột nhiên xuất hiện, màu đen đặc sệt máu từ cái khe trùng tràn ra, Thiên Huyết Dạ lạnh leo mắt để lộ ra một tia kinh ngạc, trước mắt một màn này, nàng nhưng thật ra như thế nào đều đoán không được. Màu ngân bạch mang theo màu đen lấm tấm da lông ở Bạch Xuyên kia nhỏ yếu không xương thượng, có vẻ càng thêm tùng suy sụp, liền phảng phất một kiện thật lớn da áo ngoài giống nhau. Cùng với đặc sệt màu đen máu, từ nó trên người rút đi, bạc xuyên toàn bộ thân thể, trong quá trình tiến lên, toàn bộ hòa tan, chỉ để lại một chương hoàn chỉnh da lông rất tại hậu phương. Đấu Khải há to miệng nhìn trước mắt phát sinh dị tượng, "Uy, đêm, này mông phóng trên đầu tự cho là đúng ra hỏa, cứ như vậy đem chính mình tự thiêu." Thiên huyết dạ hơi hơi híp híp mắt, nàng không nói gì, nhẹ nhàng bối ở sau lưng tay vào lúc này siết chặt, toàn thân khẩn trương cảm cùng huyễn lực vào lúc này tiêu thăng. nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất hòa tan kia than màu đen dịch nhầy mà xuống một khắc Cú cu cu cu kia màu đen dịch nhầy liền giống như nấu phí tương canh giống nhau bắt đầu mạo bạc khí một đầu tóc đen nam tử dần dần lộ ra hắn kia có yêu mị hình dáng đầu thâm hắc vành mắt ở hắn trên mặt không có bất luận cái gì không phối hợp cảm giác ngược lại tăng thêm một loại suy sút tà ác hơi thở đao tước cầm hoàn mỹ phát họa ra hắn hình dáng so nữ nhân còn muốn mỏng tiểu nhân môi đỏ giơ lên một mạt gợi cảm mỉm cười. ngay cả đấu khải người nam nhân này cũng xem ngây người ta thảo ra hỏa này quả thực so quân vô nhược kia yêu nghiệt còn muốn mỹ toàn thân trần trụi nam tử hai mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thiên huyết dạ nhẹ nhàng lắc lắc hắn kia một đầu lưu loát màu đen tóc ngắn nam tử đối với thiên huyết dạ vươn tay tà ta ác chi tử ưu tuyển hoặc là ngươi có thể kêu ta bạc xuyên thiên huyết dạ không nói gì chỉ là lạnh băng nhìn hắn kia tự xưng tà ác chi tử ưu tuyển mỗi ngày huyết đêm không có bất luận cái gì đáp lại Nhẹ nhàng thu hồi giữa không chung tay, không có bất luận cái gì xấu hổ biểu tình, ha ha, người khác tự báo ra môn sau, người bình thường không nên có điều đáp lại mới kêu lệ phép sao. Ta có hỏi qua người sao? Hơn nữa, trần chùi thân mình cùng người ta nói lời nói, đây là các ngươi lệ nghi. Nghe nói thiên huyết giả ngắn nhỏ giỏi giang chút nào không thoát ly mang thủy đáp lại sau, ưu tuyển có vẻ có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn nhìn nhìn thân thể của mình, cười ha ha ra tiếng, có ý tứ. ngươi càng ngày càng làm ta cảm thấy hứng thú dị dị hình sứ giả tràn ngập run rẩy cùng hoảng sợ thanh âm từ góc cái kia tự ưu tuyển sau khi xuất hiện đã bị xem nhẹ vân cương trong miệng phát ra nó gắt gao nhìn chằm chằm ưu tuyển sợ hai chiếm cư nó toàn bộ thể xác và tinh thần sao có thể các ngươi sao có thể trà trộn vào vực sâu sao có thể xuất hiện ở bạc chi sâm ưu tuyển quay đầu nhìn về phía vân cương nâng lên thịt nạc cánh tay nhẹ nhàng vung lên giang giác. Kiếm răng ngân hồ vân cương kia thật lớn đầu, liền như vậy kéo túng ở một bên, hoảng sợ màu bạc con ngươi, ở nó chết kia một khắc vẫn là trở lên. Nhặt lên trên mặt đất lúc trước bạc xuyên cởi ra ra, U Tuyển đem kia mềm mại ra lông tùy tính khoác ở trên người mình, vĩnh viễn không cần đem ta cùng những cái đó dơ bẩn đồ vật đánh đồng. "Hảo, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện sao? Ta đối với các ngươi không có bất luận cái gì ác ý." U Tuyển xoay người, nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, ngươi hẳn là biết Ta thực lực xa xa ở các ngươi phía trên, nếu muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng là ta lại không có làm như vậy. Hơn nữa ta còn đưa lên các ngươi yêu cầu ma hạch. U tuyển dơ tay một chảo, kia rơi xuống ở vân cương bên người to lớn ma hoạch liền bay đến hắn trong tay. Đấu khải cảm giác được người nam nhân này trên người phát ra nguy hiểm ước số. Hắn đề phòng nhìn về phía hắn nói, dựa vào cái gì? Ngươi một cái liền chính mình thúc thúc đều có thể giết ra hỏa, lấy cái gì làm chúng ta tín nhiệm ngươi? U tuyển hai tay mở ra. Khoe miệng đi theo gợi lên một mặt gợi cảm tươi cười nói, ha ha, khả năng chỉ là bởi vì ta thích, ta nguyện ý. Hơn nữa ưu tuyền hai mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm chằm thiên huyết dạ, thiên huyết dạ lại một chút không mua hắn kia phó mị hoặc biểu hiện giả dối, một cái thả người từ chỗ cao nhảy xuống. Phần 465. Hơn nữa ngươi đối ta cảm thấy hứng thú, phải không? Thiên huyết dạ ở khoảng cách ưu tuyền mới bước có hơn địa phương ngừng lại, mà đấu khải cũng vào lúc này đi tới nàng bên người, buồn cười nhìn sắc mặt có chút biến hóa ưu tuyền. uy đêm ngươi xem tên kia bắt đầu biến sắc mặt thiên huyết dạ lại lần nữa bước ra bước chân đi hướng u tuyển phương hướng mà luôn luôn khẩn trương nàng đấu khải cực kỳ không có tiến lên ngăn cản ở đi đến cùng u tuyển chỉ có một bước chi cự giờ địa phương thiên huyết dạ dừng lại hai mắt nhìn chằm chằm u tuyển kia huyết sắc trong mắt chiếu rọi ra u tuyển kia trương tà mị lạnh lùng mặt chúng ta thực lực đúng là ngươi dưới hơn nữa ngươi xuất hiện cũng vượt quá chúng ta dự kiến bất quá Ngươi cảm thấy vì cái gì ta sẽ dám đứng ở cái này địa phương, cùng một cái quân vương cấp cường giả đối thoại. Mặc kệ ở đối mặt so với chúng ta cường đại vẫn là nhược đối thủ khi, chúng ta trước nay đều sẽ không coi khinh đối phương, bởi vì, thoạt nhìn càng nhược thế người, thường thường là nhất trí mạng, không phải sao. Thiên huyết dạo ý có điều chỉ nhìn về phía ngã vào góc kia kiếm răng ngân hổ vân cương thi thể. U tuyển nhìn chằm chằm nàng, trong mắt dần hiện ra một tia không thể tưởng tượng. ngay sau đó hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn về phía trong tay to lớn ma hạch như là nghĩ tới cái gì giống nhau hắn bắt đầu nở nụ cười ha ha, không tồi không tồi tình, tình, tình. màu đen phần diễm biên chế thành võng trạng lồng giam nháy mắt ở ưu tuyển phía trên đan chéo mà thành hắn toàn bộ thân thể đều bị giam cầm ở kia nho nhỏ lồng giam bên trong trừ bỏ hai ba bước vận động phạm vi ngoại căn bản không trốn nhưng trốn thiên huyết dạ đứng ở lồng giam trước nhìn chằm chằm minh bạch phát sinh sự tình gì sau Lại lần nữa bình thản ung dung ưu tuyển, hiện tại, đến thiên chúng ta vấn đề, ngươi trả lời. Hảo, biết đều bị đáp, ta vốn là không có tính toán giấu các ngươi cái gì, liền xem ở ngươi như vậy thông minh phân thượng. Đem phong tỏa huyễn kỹ giấu ở ma hạch trung và ưu tuyển bức khởi trong tay ma hạch, tán thưởng vô vô tay, đáng giá khen thưởng, không nghĩ tới ta đường đường tà ác chi tử, có một ngày cư nhiên cũng sẽ bị người tính kế. Hảo đi, mỹ lệ tiên tử, ngươi muốn biết chút cái gì, ta biết đều bị đáp. Ngươi đều không phải là kiếm răng ngân hồ điểm này, chúng ta đã xác định. Chẳng qua, ngươi đến tuột cùng là cái gì? Kia kiếm răng ngân hồ nói gì hình xứ giả lại là thứ gì? Thiên huyết dạ vờn quanh ở ưu tuyền bên người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, mà đấu khải, tất hứng thú vội vàng chạy hướng chết đi vân cương thi thể bên, bắt đầu hắn đào bảo công tác, đồ vật. Ân, ta thực thích ngươi nói chung nó hình dung, chúng nó là sa đoạn sản vật, lấy ký sinh ký chủ mà sống, như tầm ăn lên ký chủ năng lượng. hơn nữa yêu cầu nhiều lần đổi mới thân thể mà chúng nó rời khỏi sau kia bị chúng nó ký túc sinh vật sẽ trở nên ân ưu tuyển nhíu môi sách một tiếng ngươi sẽ không muốn biết này không phải cùng ngươi rất giống thiên huyết giả liếc liếc mắt một cái trên người hắn khoác kiếm răng ngân hồ bạc xuyên ra lông ưu tuyển cười cười ngón tay chỉ vào thiên huyết giả xoay chuyển vòng nói ngươi rất có dũng khí thật sự trước mắt thấy lúc trước tên kia thảm trạng sau còn có thể như thế cùng ta nói chuyện ta cùng dị hình xứ giả bất đồng thứ này chỉ là ta biến hóa mà đến đều không phải là ký túc chỉ cần ta nguyện ý ta có thể biến thành bất luận kẻ nào chỉ cần hắn trong lòng có một tia tà ác tồn tại ưu tuyền nói nơi này giơ tay bắt được che kín phần diễm lồng giam, mà hắn mặt ở thiên huyết dạ trong mắt biến hóa thành nàng chính mình mặt người thiên huyết dạ hoảng sợ về phía sau thối lui nơi xa đấu khải cũng phát hiện bên này không tầm thường hắn nhanh chóng chạy như bay tới đường hắn nhìn đến lồng giam trung kia trường cũng thiên huyết dạ giống nhau như lúc mà khi trong tay bắt lấy trái tim cùng ma hoạch cũng rơi xuống trên mặt đất. Ha hả, kinh hỉ đi. Ở ngươi thánh khiết mỹ lệ gia hạ, cư nhiên cũng có tà ác tồn tại. Thật là làm ta kinh hỉ và phần, ngươi càng ngày càng làm ta vừa lòng. Thiên huyết dạ nhìn nhà giam trung kia Trương cùng chính mình giống nhau như lúc mặt, chỉ là trên mặt kia tà ác tươi cười, là nàng cũng không từng có quá, ngay cả đấu khải cũng dọa tới rồi, này đến tột cùng sao lại thế này? Đêm. Cự tuyển thu hồi bắt lấy lồng giam tay, nhìn bị phần diễm đốt cháy rất cốt nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh chữa trị hắn lại lần nữa biến trở về lúc trước bộ dáng ngươi đến tột cùng là người nào thiên huyết dạ nhìn chằm chằm ưu tuyển một cổ tức giận từ nàng đấy lòng nảy sinh thậm chí nàng cảm giác được chính mình giống như cùng trước kia có cái gì bất đồng nguyên bản kia bị chính mình chôn giấu tà ác thù hận ước số ở đối mặt ưu tuyển khi phảng phất so ngày thường càng thêm phóng đại rất nhiều lần ngươi hiện tại đối ta tự giới thiệu cảm thấy hứng thú sao u tuyển mỉm cười nhìn thiên huyết dạ Bất quá chỉ chỉ trên đỉnh đầu lồng giam, nói như vậy lời nói giống như không quá phương tiện ngươi là phóng ta ra tới, vẫn là ta chính mình ra tới. Ta thảo, ngươi cái gì ngoạn ý nhi, đêm lồng giam liền tính là huyết yêu chi vương đều khó có thể chạy thoát, ngươi cho rằng ngươi là cái gì chơi. Vèo! Đấu khải nói còn không có nói xong, kia nguyên bản ở lồng giam Trung u tuyển, lấy bay nhanh tốc độ xuất hiện ở hắn trước mặt, nhỏ yếu bàn tay, chế trụ đấu khải cổ, làm đến nguyên bản đang nói chuyện đấu khải nháy mắt không có thanh âm. sắc mặt xanh tím. Vĩnh viện Vĩnh Viễn cũng không cần lại cùng ta nói như vậy, thiếu niên, nếu không, cũng thỉnh ngươi, Vĩnh viện Vĩnh Viễn không cần đối với ta như vậy bằng hữu, nếu không, đầu của ngươi còn sẽ không ở ngươi trên cổ, ta không xác định. U Tuyển quay đầu, nhìn kia không biết ở khi nào đáp ở chính mình trên vai màu đen trường kiếm, khỏe miệng gợi lên một mặt tà ác tươi cười, mà thủ săn đấu khải tay, cũng chậm rãi bung ra, mà thoát ly U Tuyển khống chế đấu khải, toàn bộ ngã quỵ trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển ho giờ khác này hắn ý thức được mặc kệ hắn lại tự tin chính mình cũng đủ cường đại ở quân vương trước mặt thánh vực nhỏ bé như con kiến chương 461 trăm u tuyển ưu nhã xoay người không hề có vũ khí đặt tại chính mình trên cổ nên có rất nộ hắn thấp mắt thấy xem kia có quỷ dị đồ đằng màu đen trường kiếm mở ra đôi tay mỉm cười nhìn thiên huyết dạ nói ta lấy ra thành ý của ta ngươi đâu thiên huyết dạ lanh mắt nhìn chăm trầm u tuyển đối với đấu khải hỏi ngươi không sao chứ đấu khải mãnh liệt ho khan phất phất tay Ý bảo chính mình cũng không lo ngại U tuyển nâng lên hai cái ngón nút tiêm Vê khởi hắc ma mũi kiếm Đem nó từ chính mình trên cổ rời đi Còn làm ra vẻ làm một cái mạo hiểm vạn phần biểu tình Như vậy sắc bén đồ vật Cũng không thể đặt ở ta trên cổ Nếu là cắt qua lưu lại vết xẻo làm sao bây giờ Người nói phải không Thiên huyết giả thu hồi hắc ma Lại chưa dỡ xuống chính mình phong bị Chỉ cần U tuyển có bất luận cái gì không quy củ hành động Nàng bối ở sau người trong tay kia Chứa lượng tinh thuần quang minh lực lượng quang cầu. liền sẽ ở trước tiên đối với ưu tuyển đầu tiếp đón qua đi kỳ thật ta thật sự thực thưởng thức các ngươi chút nào không hiểu biết vực sâu cũng dám như thế lô mạng hấp tấp xông tới còn làm ra như vậy đại động tĩnh thật sự bội phục các ngươi là từ long chi quốc phượng Hoàng sơn cái sát hải vẫn là giết chóc rừng dặm tiến bảo ưu tuyển ôm tay nhìn có chút kinh ngạc nhìn hắn lại không có mở miệng thiên huyết dạ đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hơi mỏng môi sách đừng nói để cho ta tới đoán xem Long chi cốc những cái đó ra hỏa cẩn thận dị thường, hơn nữa không dễ dàng tin tưởng nhân loại, quan trọng nhất chính là bọn người kia nơi này có chút vấn đề. U tuyển dùng ngón tay điểm điểm đầu, cố chấp, không hiểu đến biên báo, hơn nữa rất non bảo hộ bí mật, cho nên các ngươi tuyệt đối không có khả năng ở bọn họ trong miệng biết vượt sâu tồn tại, còn có thể đủ từ nơi đó tìm được vực sâu nhập khẩu. Cái sát hải Lao Âu Quy cũng khẳng định không có khả năng, nơi đó liền các ngươi hiện tại năng lực, đi vào chỉ có đường chết một cái. căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. giết chóc rừng rậm sao, các ngươi quá non, như vậy, chỉ có Phượng Hoàng Sơn những cái đó dâu dịa. uy, người mắng ai đâu? Mới từ trên mặt đất đứng lên đấu khải, ở nghe được ưu tuyển đối Phượng Hoàng Sơn đánh giá khi, tức khắc cọ lên giận chỉ ưu tuyển, ở hắn trong lòng, hắn sớm đã là Phượng Hoàng Sơn một phân tử, hơn nữa Phượng thần đấu ra trăm ngàn năm tới tổ hấn truyền thừa, Phượng Hoàng nhất tộc chính là bọn họ trong lòng thần linh, sao có thể cho phép người ngoài khinh nhận mà đấu khải vốn chính là cái tính nôn nóng tính tình tới chính là thiên vương lão tử hắn cũng không sợ cùng lắm thì muốn mệnh một cái tuy rằng hắn thường thường đem sợ chết treo ở bên miệng cực kỳ chính là thoạt nhìn hỉ nộ vô thường ngũ tuyển lúc này đây cũng không có tức giận ngược lại cười đi hướng đấu khải bên người vô vô bờ vai của hắn nói bình tĩnh đi phượng hoàng sơn tự phượng thần hoàng thần sau khi biến mất sớm đã xuống dốc chỉ sợ đại đa số đều sớm đã quên mất bảo hộ vực sâu nhập khẩu trọng trách dư lại những cái đó tự cho là đúng tiểu lưu manh có thể thành cái gì đại khí. Huống hồ các ngươi hai trên người những cái đó chim nhỏ hương vị quá mức nồng đậm, liền tính ta tưởng đoán sai cũng quá khó lạp. Đấu khải ngốc lăng tại chỗ, ở ưu tuyển đụng vào hắn trong nháy mắt kia, hắn cảm giác được một cổ tà ác hơi thở vọt vào thân thể của mình nội, cơ hồ là trong khoảnh khắc, hắn liền cảm giác được trong thân thể một cổ hắc ám lực lượng nên diện vọt tới, một màn tảo giác đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn. Màu đen đêm, gió lạnh gào thét, hết thảy đều là như vậy chân thật, toàn thân nhiễm huyết thiên huyết giả ngã trên mặt đất. ở nàng thi thể bên người mặc hỏa hồng sắc mãng bào cao lớn thân ảnh đứng ở nơi đó trong tay hắn cầm kim hoàng sắc trường kiếm tia trường kiếm phía trên còn lây dính nóng lên máu tươi hắn phẫn nộ tiến lên bắt lấy người kia đương hắn quay đầu kia một khắc, đấu khải thấy được chính mình dương tà ác tươi cười mặt a đấu khải đấu khải sợ tới mức bừng tỉnh lại đây đương hắn nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt thiên huyết dạ khi kinh khủng cùng sợ hãi còn ở hắn trên mặt mồ hôi đầy đầu hắn nhìn đến bình yên vô sự thiên huyết dạ Kích động ôm chặt nàng, đêm, ngươi không có việc gì, ngươi không có việc gì. U tuyển, ngươi đối hắn làm cái gì? Chất chứa này khủng bố năng lượng màu trắng quan cầu, xuất hiện ở thiên huyết dạ trong tay, nàng nộ mục đối với u tuyển, đấu khải run run dị thường bộ dáng, khẳng định cùng hắn vừa mới chụp hắn có quan hệ. Lúc này đi đến lúc trước ma hạch rơi xuống phương hướng u tuyển, xoay người nhìn về phía thiên huyết dạ phương hướng, không nghĩ tới tên của ta từ người trong miệng kêu ra tới, như vậy dễ nghe, quang minh hắc cám song hệ huyết lực. ngươi lại làm ta giật mình nhặt lên trên mặt đất đấu khải rơi xuống kiếm răng ngân hồ trái tim cùng ma hoạch U tuyển lại lần nữa đi hướng thiên huyết dạ phương hướng hắn nâng nâng cảm ý bảo thiên huyết dạ tỉnh tỉnh đi chỉ cần trên thế giới này còn tồn tại tà ác một ngày thế gian này liền không có thứ gì có thể tiêu diệt ta ta chẳng qua là khai quật hạ hắn nội tâm tà ác ý niệm đến nơi hắn ở hảo cảnh làm cái gì biến thành bộ dáng này nhưng cùng ta không quan hệ ngươi nói dối mồ hôi đầy đầu đấu khải nghe nói u tuyển nói phẫn nộ phủ nhận, nhất định là ngươi, là ngươi đối ta động cái gì tay chân, ta vĩnh viễn đều không thể làm thương tổn đêm sự tình, vĩnh viễn đều không thể. Thiên huyết dạ kinh ngạc xoay người nhìn về phía Đấu Khải, ngươi rốt cuộc nhìn thấy gì? Nhìn Thiên huyết dạ hai mắt, Đấu Khải thống khổ cúi đầu, hắn run rẩy nâng lên cánh tay, môi trắng bệ, "Ta, ta." Đấu Khải. Thiên huyết dạ thanh âm tăng thêm vài phần, Đấu Khải run rẩy nhìn thẳng nàng nói, "Ta giết ngươi." Thiên huyết dạ kinh ngạc nhìn chằm chằm Đấu Khải. theo sau nàng đôi mắt hơi hơi ám trầm trong con ngươi ẩn chứa vận sức chờ phát động tức giận đấu khải luôn cuống đêm đêm ta tuyệt đối sẽ không giết hại ngươi ngươi phải tin tưởng ta nàng quay đầu nhìn về phía ở một bên thưởng thức trái tim u tuyển u tuyển tiếp xúc đến nàng ánh mắt bị hoặc xả môi cười chính là ngay sau đó hắn cười cứng đờ ở bên môi huyết xác đồng tử thẳng tắp căm tức nhìn u tuyển mà xuống một khắc nàng thôi phát huyết lực đem trong tay ẩn chứa khủng bố quang minh lực lượng quang cầu ném hướng u tuyển phương hướng anh cùng bố tiếng nổ mạnh cùng với trói mắt bạch quang tràn ngập này phiến thiên địa không gian phong tỏa đem này hết thể đều ngăn cách ở bên trong tràn đầy bạc trần bay múa không trung nổ mạnh dư ba thổi bay thiên huyết giả kia một đầu đen nhánh tóc dài trong đó hỗn loạn bạch ti trôi nổi mà ra kia một khác nàng liền giống như lạnh leo nữ vương giống nhau hờ hững quay đầu lại đem vừa mới phát sinh hết thể chí chi thân sau đấu khải nhìn ta thiên huyết giả bắt lấy sững sở đến đấu khải khiến cho hắn ánh mắt cùng chính mình tương giao. Ta còn ở nơi này, giờ phút này ta đứng ở chỗ này, ngươi không có khả năng sẽ giết ta. Chính là đêm, kia hết thể hảo chân thật, thật giống như thật sự sẽ phát sinh. Ta sao có thể đấu khải hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, hắn đấy lòng sợ hai phản phất đúng như ưu tuyển sắc minh giống nhau, nhất định sẽ phát sinh. Thiên huyết dạ nhìn chân tay luôn cuống đấu khải, bắt lấy hắn hướng về cửa động phương hướng chạy như bay mà đi, mà ưu tuyển, sớm bị nàng ném tại sau đầu, nổ mạnh phát sinh địa phương, chỉ để lại một bãi màu đen dịch nhầy. Chính rầm rầm rầm rầm mạo đằng bọt khí Đem đấu khải đặt ở trong động Làm hắn rửa vào vách đá nằm hảo Thiên huyết dạ tùy tay một ném Một rún sáng ngời ngọn lửa ở di lưu khô Một phía trên tiêu đốt dựng lên Trong động độ ấm nháy mắt bay lên Đấu khải trên người toát ra mồ hôi lạnh Cũng hơi hơi thu liễm Cả người cũng không như vậy tái nhợt Phần 466 Đấu khải Thiên huyết dạ hai tay đặt ở đấu khải đầu hai sườn Làm hắn nhìn chính mình chính mình thân thể đồng thời đem trong cơ thể thuộc về quang minh huyễn lực đưa vào hắn trong cơ thể đấu khải thân thể thẳng run run cũng không chỉ là bởi vì hắn cho rằng chính mình giết thiên huyết dạ mà là ưu tuyển ở chạm đến hắn khi kích phát rồi trong thân thể hắn hắc ám năng lượng lúc này thân thể hắn bị trước kia chưa bao giờ từng có tà ác ăn mòn căn bản phụ tải không tới mà thiên huyết dạ lúc này đem quang minh chi lực đưa vào hắn trong cơ thể nháy mắt xua tan trong thân thể hắn hắc ám ngươi xem ta còn ở cạnh ngươi không có giết ta cho dù có một ngày ngươi thật sự giết ta Ta cũng tin tưởng, ngươi có không thể không giết ta lý do. Giờ khắc này, đấu khải thân thể dần dần không hề run run, hắn nhìn thiên huyết dạ, một giọt nước mắt từ hốc mắt chung rơi xuống, hắn nâng lên tay, bắt lấy thiên huyết dạ đặt ở trên mặt hắn bàn tay. Đêm, tuyệt đối sẽ không có kia một ngày, mặc kệ ta gặp phải bất luận cái gì quyết định, ta lựa chọn, đều không phải giết ngươi, nhất định sẽ có mặt khác phương pháp. Ân, Thiên huyết dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nâng lên một cái tay khác vô vô đấu khải mặt. hai người đều tương đối cười lên tiếng, mà xuống một khắc, Đấu Khải đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, ai nha, ta thảo, làm sao vậy? Thiên Huyết dạ không thể hiểu được nhìn tại chỗ mãn huyết sống lại Đấu Khải, gia hỏa này chính là như vậy, lúc trước còn muốn chết không sống, hiện tại không có việc gì liền cùng cái dã lư giống nhau. Đấu Khải nhìn ngoài động, biểu tình rất là chứng đau, ngươi nói ngươi liền như vậy như bức anh đũ tuyển, chính là chúng ta thật vất vả được đến ma hoạch cùng trái tim còn ở trong tay hắn đâu? Nghe nói Đấu Khải nói. thiên huyết dạ ánh mắt hơi hơi ám trầm, nàng từ phục ma trung lấy ra hai viên ma hạch cùng một viên mới mẻ trái tim bắt được đấu khải trước mặt đấu khải nhìn thứ đồ kia có chút kinh ngạc này ở đụng vào hắn quang minh thuật cầu khi đem này mấy thứ đồ vật ném cho ta thiên huyết dạ thần sắc thoạt nhìn thực phức tạp lúc ấy nàng thực phẫn nộ nhìn chính mình quan trọng nhất bằng hữu ở chính mình trước mặt bị người biến thành kia phiên sợ hãi rụt rè sợ hãi bộ dáng nàng căn bản thiếu kiên nhẫn chẳng qua kia hảo a Này mấy cái ngoạn ý nhi không có việc gì liền hảo. Đấu Khải hưng phấn đi đến Thiên Huyết Dạ bên người, lấy quá ma hạch cẩn thận đánh giá, nếu là mấy thứ này cũng bị ngươi vênh không có, kia đến rất đáng tiếc ca. Đấu Khải mỗi ngày huyết đêm hồi lâu đều không có đáp lời, ngay sau đó nhìn về phía nàng, Thiên Huyết Dạ đầy mặt ngưng trọng, thoạt nhìn tựa hồ cũng không cao hứng, "Đêm, ngươi làm sao vậy?" Thiên Huyết Dạ hất hất đầu, có thể là bởi vì ưu tuyển ở nguy hiểm nhất thời khắc, còn đem chính mình yêu cầu đồ vật ném ra tới. Nàng cảm thấy có chút xin lỗi, ta không nói nơi này, nàng đột nhiên tạm dừng xuống dưới, ánh mắt trở nên có chút quái dị nhìn chằm chằm cửa động đấu khải kỳ quái theo nàng ánh mắt xem qua đi, ngay sau đó khuôn mặt tuấn tú thay đổi trong nháy mắt, trường lớn hai mắt. Chỉ thấy chân bóng ném tóc gợi cảm nam tử, chính không chấp mắt ôm tay nhìn bọn họ, ngươi nói ta là nên phẫn nộ ngươi không nói hai lời một cái quang minh thuật ta. Hay là nên cảm động ngươi cư nhiên vì ta chết cảm thấy như vậy một đinh điểm bị thương. chương luyện hóa ma hạch. Nguy hiểm nối gót tới. U Tuyền nhẹ nhàng huy động hắn kia một đầu lưu loát tóc ngắn, tràn đầy nồng đậm màu đen vánh mắt, tân trang hắn kia gợi cảm hai mắt, hắn không hề cố kỵ trần chủi thân mình đi vào ấm áp huyệt động chung, chút nào không cô kỵ đấu khải kia trừng thành trung đồng cười to hai mắt. người, người sao có thể? Vừa mới người rõ ràng đã. Đấu khải chỉ vào U tuyển, kinh ngạc nói chuyện đều thắt, U Tuyền liếc mắt nhìn hắn, rõ ràng đã hồn về hoàng Không sai U Tuyền nâng lên ngón tay ở nao sườn vẽ họa vòng nhướng mắt ra nói, ta đi địa ngục như vậy một lát, bất quá, không có tu la vương ở địa bàn giống như không quá hoan nên ta, cho nên, ta chỉ có đã trở lại. U Tuyền đi hướng thiên huyết dạ phương hướng, ôm tay nhìn chằm chằm nàng, ngươi giống như từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ta sau liền không thế nào kinh ngạc. Chẳng lẽ không nghĩ hỏi một chút ta vì cái gì? Thiên huyết dạ trắng U Tuyền liếc mắt một cái, lấy qua kiếm răng ngân hồ trái tim đánh giá, ngươi đã giải thích qua. Ta làm sao cần hỏi lại, huống hổ, ta đối với ngươi không như vậy tò mò. ưu tuyển môi nhẹ nhàng hướng về phía trước méo một cái, ta ta cười mị hoặc muôn vàn, hắn hoạt động bước chân tới gần thiên huyết dạ phương hướng, lại bị đột nhiên xuất hiện màu đen trường kiếm chặn hắn đường đi. Không cần dùng ngươi kia ghê tẩm thân thể tới gần ta, bằng không. cách huyên phu ở không trung hát ma, từ vỏ kiếm trung lộ ra một đoạn sắc bén thân kiếm. Ta không cam đoan tiểu hắc sẽ không cẩn thận cắt bỏ ngươi thân thể cái nào bộ vị U tuyển liếc liếc mắt một cái gần trong gang tấc ác ma, làm ra một mặt sợ hãi biểu tình. Ô, ta sợ quá, bất quá này đều phải trách ai được. Không phân xanh đỏ đen trắng đem thân thể của ta quanh cái hy ba kéo, liên quan ta kia giá trị con người giá trị liên thành ra thảo cũng thiêu đến cha đều không dư thừa. Nếu ngươi muốn nhìn đến thuẫn mắt, vậy cho ta một bộ quần áo.